t r ư ơ n g năm mươi chín huyền nguyên chi chủ mời t r ư ơ n g năm mươi chín huyền nguyên chi chủ mời cái gì thương chết nghe nói lời ấy tôn nộ không, không khỏi xương sở trong đầu hiện ra thương bộ dáng cứ việc cùng thương cũng bẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi ở chung giữa lẫn nhau không tính là quá sâu giao tình nhưng dù sao cùng là k i ự u duy sinh mệnh biết được hắn vì bảo vệ tự thân vũ trụ thể mà vẫn lạc tôn nộ không trong lòng hay là đã tuân ra một cỗ không hiệu bị thương diễm dịch nhìn xem tôn nộ không đáng chắc nói thương đạo hữu liền chết ở trước mặt ta lúc đó ta rất muốn giúp hắn nhưng ta không dám cũng không có giúp khi xuất thủ tôn nộ không thật lâu không nói trên thực tế đừng nói diễm dịch liền xem như hắn tại dưới loại tình huống này cũng chưa chắc có thể đem tương h cứu diễm dịch người gần nhất tham gia bao nhiêu lần nhiệm vụ hồi lâu sau tôn nộ không nhìn về phía diễm dịch hỏi một vấn đề diễm dịch hồi đáp bảy cái mặc dù tại luyện n g ụ c bên trong ta không cảm giác được thời gian trôi qua nhưng căn cứ ta tính ra cái này bảy cái nhiệm vụ ở giữa khoảng cách nhiều nhất không cao hơn một vạn năm cái này bảy cái trong nhiệm vụ có bốn vũ trụ thể đều thuộc về còn không có tiến vào suy giảm k ỳ vũ chủ thể một vạn năm không đến liền phá hủy bảy cái vũ chủ thể tôn nộ không sắc mặt trở nên có chút khó coi nhất là khi biết bị phá hủy bảy cái vũ trụ trong cơ thể trong đó có bốn cái đều là vốn không nên bị phá hủy vũ trụ thể sau trong lòng của hắn càng là không khỏi run lên cổ huyền tôn đến t ộ t cùng muốn làm gì tôn nộ không trong lòng hiện ra một nỗi n g h i hoặc mặc dù hắn tiếp xúc cổ huyền tôn thời gian không dài nhưng cũng có thể cảm nhận được cổ huyền tôn là một cái phi thường tuân theo quy tắc người nhưng hôm nay hắn hiển nhiên cải biến chính mình cũng hoặc là nói là hắn lên mặt chủ thượng chế định quy tắc tôn đại nhân n g ư ờ i không sao chứ phát giác được tôn nộ không thần sắc khác thường diễm d ị không khỏi có chút lo lắng tôn nộ không là hy vọng duy nhất của hắn so với tiếp xúc qua cái khác chân vũ cảnh cừng giả hắn càng tin tưởng tôn nộ không tôn nộ không khoát tay áo nói ra ta không sao chỉ là có chút không hiểu cổ huyền đại nhân tại sao lại để cho chúng ta đối với mấy cái này rõ ràng còn chưa tới hủy diệt thời gian vũ trụ thể xuất thủ diễm dịch lắc đầu thần sát phức tạp nói ta cũng phi thường nghĩ hoặc mà lại ta rất lo lắng lo lắng có một ngày ta đã từng bảo vệ vũ trụ giới giới cũng sẽ lọt vào cổ huyền vệ mang tới thai hoàng ậ p đầu diễm dịch lo lắng trong lòng để tôn nộ không ánh mắt nhất ngưng diễm dịch lo lắng làm sao cũng không phải lo lắng của hắn nghĩ đến có một ngày hư vô giới giới khả năng cũng sẽ gặp phải một c h i do chân vũ cảnh cường giả cùng đại vũ trụ chủ, chủ tạo thành đội ngũ xâm lấn tôn nộ không trong lòng liền không hiểu có chút hoảng hốt xem ra ta nhất định phải nghĩ biện pháp trở lại hư vô giới giới thế nhưng là ta làm như thế nào mới có thể trở về đi đâu tôn nộ không thần sắc nghiêm trọng hắn không có hư vô giới giới toa độ liền không cách nào trở về hư vô giới giới thậm chí coi như hư vô giới giới bị phá hủy hắn cũng không có chút nào cảm ứng hy vọng cổ huyền tôn không biết hư vô giới giới tọa độ đi nếu không tôn nộ g không nắm chặt n ắ m đấm cho dù đã có được chân vũ cảnh trùng kỳ thực lực đối mặt cổ huyền tôn hắn như cũ cảm nhận được thật sâu vô lực hắn không dám tưởng tượng nếu như cổ huyền tôn thật phái người đối với hư vô giới giới ra tay chính mình nên như thế nào mới có thể bảo trụ hư vô giới giới có người tới tôn nộ g không ngẩm đầu nhìn về phía nơi xa ngữ khí bình thản nói ra d i ễ m dịch nghe vậy thần sáp nghiêm một chút hắn thuận tôn nộ không ánh mắt nhìn lại quả nhiên thấy được một cái chân đạn vũ trụ cự thú thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng tới gần là chân vũ cảnh cái n So với t tôn nộ không bình tĩnh diễm dịch thì có vẻ hơi khẩn trương bởi vì hắn phát hiện đầu kia vũ trụ cự thú cứ thế thế mà không kém chính mình từ bên ngoài đến sinh mệnh vũ trụ cự thú đứng tại khoảng cách tôn nộ g không hai người chỗ không xa cự thú trên lưng một cái trên trán có một đạo dấu ấn bí ẩn nam tử nhìn về phía tôn nộ không hai người trong mắt lộ ra vẽ kích động tôn nộ g không nhẹ gật đầu nói ra chúng ta thực sự đến từ n g o ạ i giới nghĩ đến đạo h ư u hẳn là cái này vũ trụ giới giới người mạnh nhất ha ha ha ha ta chính là huyền nguyên giới giới c h i chủ huyền nguyên xin hỏi đạo h ư u tôn hiệu nam tử nghe vậy cười ha ha một tiếng lúc này báo ra chính mình xưng hảo cho tới nay hắn đều muốn biết huyền nguyên giới giới bên ngoài phải chăng còn có khác thế giới mà tôn nộ g không hai người đến để hắn hiểu được bên ngoài quả nhiên còn có cùng huyền nguyên giới giới giống nhau vũ trụ giới giới tôn nộ không tôn nộ không báo ra danh hảo của mình một bên diễn dịch thì t ứ c thời đứng tại tôn nộ không bên cạnh không nói gì hắn có thể cảm nhận được cái này tự xưng huyền nguyên cường giả trong mắt cũng không có mình tồn tại tôn đạo hưu nếu đã tới ta huyền nguyên r ơ i r ơ i với tư cách chủ nhân ta tự nhiên h ả o h ả o khoản đãi ngươi một phen có thể theo ta tiến về huyền nguyên cùng một lần huyền nguyên mặt tươi cười nói đối với tôn lộ không hắn lộ ra phi thường nhiệt tình đối mặt huyền nguyên nhiệt tình tôn lộ không cũng không có b u ô n g lòng cảnh giác hắn thấy làm huyền nguyên r ơ i r ơ i chủ nhân đối mặt thần bí kẻ ngoại lai huyền nguyên biểu hiện không nên nhiệt tình như vậy chị đổi lại chính mình nếu là đột nhiên có một ngày thư vô g i i g i i xuất hiện mấy cái thực lực cường đại kẻ ngoại lai hắn tuyệt sẽ không không có chút nào phòng bị mời đối phương đi đạo chẳng của chính mình cũng được vậy liền đa tạ đạo h ư u khoản đãi tôn nộ g không mặc dù trong lòng đối với huyền nguyên nhiệt tình cảm thấy có chút hoài nghi nhưng vẫn là tiếp nhận hắn mời đồng thời tôn nộ g không cũng đang suy tư nên như thế nào mới có thể bảo trụ cái này vũ trụ giới giới hắn không nguyện ý vô duyên vô cớ đối với một cái tràn ngập sinh cơ vũ trụ giới giới xuất thủ cho dù hắn biết nếu là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ chính mình sẽ đối mặt với phiền p h i rất lớn nhưng nếu là để hắn đối với một cái có được vô số vô tội sinh linh vũ trụ giới giới ra tay hắn hiện tại quả là lòng có không t h n h lòng đạo hữu xin mời huyền nguyên mời tôn nộ g không leo lên vũ trụ cự thú con cự thú này tương tự châu trên đầu lại không có sừng trên thân còn mọc ra vô số vẩy i ấ y đặc nhìn phi thường nguy phong tôn nộ g không xếp bằng ở cự thú trên lưng cùng huyền nguyên ngồi đối diện nhau d i ễ m dịch thì đứng ở tôn nộ g không sau lưng nhìn tựa như một tên người hầu vị này là đạo hữu đệ tử huyền nguyên nhìn về phía d i ễ m dịch mở miệng hỏi tôn nộ g không khẽ lắc đầu nói ra vị này đồng dạng cũng là đạo hữu của ta a nếu như thế vị đạo hữu này cũng có thể nhập toạc huyền nguyên trong mắt lóe lên một vòng dị sắc hắn không nghĩ tới tôn nộ không thế mà lại đem một cái đại vũ trụ chủ s ư n g là đạo hưu diễm dịch lắc đầu nói ra ta chỉ là tôn đại nhân bộ hạng không dám thất lễ tôn nộ không có thể đem hắn coi là đạo hưu có thể diễm dịch có được tự mình hiểu lấy h i ế t tại chân vũ cảnh cường giả trước mặt chính mình nhất định phải có đầy đủ tôn kính dù sao cũng không phải là mỗi một cái chân vũ cảnh cường giả liệu cùng tôn nộ không mở dạng đem bọn hắn coi là đạo hưu chương sáu mươi đại chiến huyền nguyên bích họa chương sáu mươi đại chiến huyền nguyên bích họa vũ trụ cự thú trở đi huyền nguyên cùng tôn nộ không diễm dịch hướng phía một mảnh sao dày đặc dạy đặc khu vực bay đi mà nơi đó chính là toàn bộ huyền nguyên giới giới trung tâm huyền nguyên cung trên trăm cái vũ trụ như là sao dày đặc bình thường vây quanh huyền nguyên cung còn chưa tới gần liền g ặ p mười mấy tên đại vũ trụ chủ dẫn một đám vũ trụ chủ vũ trụ cảnh sinh linh xuất hiện xếp hàng đón lấy huyền nguyên đạo h ư u cái này huyền nguyên cung cực kỳ hưng thịnh ánh sáng đại vũ trụ chủ liền có ba mươi sáu người tôn lộ không nhìn qua phía trước xếp hàng đón lấy huyền nguyên giới giới sinh linh trên mặt lộ ra một tia cảm cái so với đại kiếp sao hư vô giới giới trước mắt huyền nguyên giới giới tuyệt đối là hắn gặp qua gần với thiên d i ệ n giới giới cựu duy vũ trụ thể mà thiên d i ệ n giới giới sở dĩ phồn đinh là bởi vì đạt được một mảnh đến từ thập duy vũ trụ thần bí lá cây mà trước mắt huyền nguyên giới giới không biết phải chăng là cũng ẩn giấu đi bí mật gì ha ha ha ha, làm cho đạo hữu c h ê cười đây đều là ta một chút không thành tài đệ tử các ngươi còn không bãi kiến vị này tôn tiền bối huyền nguyên vẻ mặt tươi cười mặc dù trong miệng nói đệ tử của mình cũng không được mới nhưng trên nét mặt lại không khỏi mang theo mấy phần khoe khoang ý tứ gặp qua tôn tiền bối một đám đại vũ trụ chủ, chủ vũ trụ chủ, chủ cùng vũ trụ cảnh sinh linh đối với tôn nộ g không c u n g kính thi lễ nhìn về phía tôn nộ g không trong ánh mắt tràn ngập tò mò tôn nộ g không mỉm cười nói ra huyền nguyên đạo h ư u có được nhiều như vậy đệ tử thiên tài đạo thống xương quang linh thật là khiến người ta hâm mộ à. huyền nguyên đối với tôn nộ g không khích lệ tựa hồ rất là hưởng thụ h á n đối với các đệ tử khoát tay áo những cái kia huyền nguyên cung đệ tử liền lập tức tảng ra đem ở giữa thông đạo trò chạy ra vũ trụ cự thú thân thể từ từ thu nhỏ trở đi ba người hướng phía huyền nguyên cung đi đến trên lối đi từng đoá từng đoá màu bạc trắng đoá hoa nợ、rộ. mỗi một cánh hoa đều là do tinh khiết linh khí tạo thành huyền nguyên cung tôn nộ không nhìn trước mắt viết huyền nguyên cung ba chữ bảng hiệu trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thần tính phức tạp cái này ba cái ẩn chứa bản nguyên đại đạo văn tự để hắn không khỏi nghĩ tới giới giới c h i sơn tại huyền nguyên dẫn đầu xuống tôn nộ không cùng diễm dịch tiến nhập huyền nguyên cung vừa mới đi vào huyền nguyên cung hai người liền bị t r o n g cung cái k i a n ă m tòa tựa như bàn tay đại điện hấp dẫn đó là năm tòa nhan sắc khác nhau cung điện sở dĩ dẫn tới tôn nộ không cùng diễm dịch chú m ụ là bởi vì mỗi tòa cung điện trên không đều lơ lửng một cái vũ trụ năm cái vũ trụ như là thái dương bình thường lập loại tại trên không cung điện mơ hồ tạo thành một cái trận pháp chỉ là trong lúc nhất thời liền ngay cả tôn ngộ không cũng nhìn không ra trận pháp này tác dụng trừ cái này nằm tòa ngoài cung điện huyền nguyên cung còn có ba nghìn vũ trụ đạo cung bốn chỗ thần v ă n trụ mười hai đạo tinh hà cùng một tòa bạch ngọc quang trạch thần sơn trên thần sơn trưng bày một tôn huyền nguyên p h o tượng trên p h o tượng c h ả y xuôi một cố uy áp kinh khủng ha ha ha đạo hữu mời xem nơi đó là của ta đạo trảng ngày bình thường cho các đệ tử giảng đạo chi dụng ta những đệ tử kia a đều là ta huyền nguyên giới giới từng cái vũ trụ dựng dục ra thiên kiêu mỗi một cái đều như cùng ta hải tử bình thường nhìn xem bọn hắn trưởng thành so chính ta tu vi tăng trưởng còn muốn vui vẻ huyền nguyên chỉ vào tòa kia có chính mình pho tượng ngọn núi trên mặt lộ ra vẻ cảm thái mà tọa kỵ của hắn thì tự mình nằm ngoài một cây thần v ă n trụ bên dưới nhắm mắt lại phun ra nuốt vào lên lực lượng bản nguyên tôn n ộ không nhìn về phía ngọn thần sơn kia cảm thụ được thần sơn tỏa khắp đạo vật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói ra đạo hữu đem tu vi của mình áp chế thế nhưng là bởi vì lo lắng thực lực bản thân quá mạnh sẽ đem huyền nguy h u y ề nguyên n nghe vậy thở dài một hơi nói ra đạo h ư u hảo nhãn lực không sai từ khi ta tu vi siêu việt đại vũ trụ chủ đằng sau ta liền phát hiện ta tồn tại đối với huyền nguyên r ơ i r ơ i tới nói đã trở thành một cái gánh nặng huyền nguyên r ơ i r ơ i thậm chí bởi vì ta tồn tại một lần không cách nào sinh ra mới vũ trụ cảnh nói đến đây huyền nguyên trên mặt đột nhiên hiện ra tươi cười đắc ý h ắ n chỉ vào tồn tia chính mình pho tượng nói ra sau đó ta liền nghĩ ra một cái biện pháp đó chính là tước đoạt chính mình bản nguyên đem một nửa bản nguyên phong ấn tại trong pho tượng dùng để áp chế khí tức của ta kể từ đó ta liền có thể tận lực không hấp thu huyền nguyên giới giới bản nguyên đem bản nguyên lưu cho huyền nguyên giới giới những sinh linh khác đạo hữu cao thượng ta láo tôn bội p h ụ bội p h ụ tôn nộ g không nghe vậy c ư ờ i chắp tay nói về phần tôn nộ g không sau l ư n g d i ễ m dịch càng là một mặt sùng kính nhìn qua huyền nguyên loại này có thể nhịn chính mình không tu luyện cũng phải cho hậu nhân lưu lại chứng đạo cơ hội tồn tại để trong lòng của hắn tràn đầy tính nghề tuất không nói đạo hữu mời theo ta nhập huyền nguyên điện lần thứ nhất gặp được từ bên ngoài đến đạo hữu còn hy vọng đạo hữu có thể vui lòng chỉ giáo hào hào chỉ điểm một chút ta những cái kia bất thành khí đệ tử huyền nguyên k h o á t tay áo mang theo tôn nộ g không tiến nhập ở giữa cao lớn nhất kiến trúc huyền nguyên trong điện vừa tiến vào huyền nguyên điện tôn nộ g không liền bị trong điện một khối bích hoa hấp dẫn trên bích hoa đ i ề u k h á c chính là một góc hình tròn đ o á hoa trung tâm đ o á hoa ngồi ngay thẳng một thiếu niên thiếu niên này cùng huyền nguyên có mấy phần tương tự nhưng lại càng thêm non nớt ông hoàn cảnh chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa huyền nguyên điện biến mất thay vào đó là một tòa hoang vu ngọn núi tôn nộ không đứng tại chân núi chung quanh tất cả đều là một chút tàn phá kiến trúc có chút ý tứ tôn nộ không nhễu mày hắn ngẩm đầu nhìn về phía ngọn、núi. sau đó thân hình thoát một cái trực tiếp thẳng xuất hiện ở trên đỉnh núi trên đỉnh núi một đoá to lớn quái dị đoá hoa mở ra huyền nguyên ngồi ngay ngắn trong đó trong ngực bưng lấy một thanh tử kim như ý thần s á t đạm mạc trong hư không từng mảnh từng mảnh huyết hồng cánh hoa bay xuống tôn nộ g không khẽ nhữ mày những cánh hoa kia liền p h ả n g phất gặp được vô hình trở ngại bình thường nao nhau, nhau tránh khỏi hắn thân thể đạo hữu x i n chỉ giáo trong đoá hoa chuyền đến huyền nguyên thanh em băng lãnh chỉ gặp huyền nguyên trong ngực tử kim như ý bay ra hóa thành một con dị thú hướng phía tôn nộ không liền nào tới tôn nộ không nắm chặt nắm đấm đối với dị thú chính là một dị thú kia bị đánh trúng đằng sau lập tức hóa thành tử kim như ý ở trong hương không lượn quanh một vòng sau đó biến thành một cái tròn vo kim trung đông kim trung lắc lư phát ra một tiếng trầm m u ộ n tiếng trung tiếng trung xuyên tấu h hư không thẳng đến tôn nộ g không thức hải đánh tới bảo bối này ngược lại là có chút ý tứ tôn nộ g không hai mắt hiện lên một đạo tinh quang kim trung công kích tiến vào thức hải đằng sau rất nhanh liền bị trong thức hải của hắn bọn khí thốt vệ t r ì n h đ ộ này công kích căn bản là không có cách chân chính tổn thương đến ý thức của hắn nát tôn nộ không vung đầu nằm đấm một đạo lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh trúng kim trung kim trung pha thoái mảnh m ỡ ở trong hư không tan thành từng trôi phi kiếm nhắm ngay tôn nộ g không phi kiếm hình thành mưa kiếm hướng phía tôn nộ g không bay đi đối mặt đánh tới mưa kiếm tôn nộ g không mở ra bàn tay trong lòng bàn tay một cây lóe r a kim q u n g cây gậy xuất hiện sinh sôi không ngừng tôn nộ g không hét lớn một tiếng trong tay như ý kim cô đ ồ n g v u n g bậy nên hướng bay tới mưa kiếm chương sáu mươi mốt giảng đạo cùng ngộ đạo chương sáu mươi mốt giảng đạo cùng ngộ đạo ngàn vạn đồng ảnh cùng kiếm vũ đụng vào nhau lẫn nhau trôn bụi khi tất cả phi kiếm toàn bộ bị thanh không đằng sau tôn nộ không thân hình th vung lên như ý kim cô đồng hướng phía trong đ ó a hoa ngồi xếp bằng huyền nguyên đập tới huyền nguyên mặt lộ nụ cười q u ỷ dị lật bàn tay một cái tự kim như ý chống r i ô n g xuất hiện hóa thành một đạo bình chướng ngăn trở như ý kim cô đồng oanh hai c ố lực lượng va chạm lâm vào rằng co tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang thầm nghĩ trong lòng xem ra không cần điểm chân thủ đoạn lạ không được tôn nộ không quanh thân lực lượng hội tụ chân vũ cảnh trung kỳ khí thế bộc phát nguyên bản còn có thể cùng chi chống lại vòng bảo hộ tại hắn đột nhiên tăng bọn lực lượng bên dưới ở van mã nát a n h như ý kim cô đồng đạp nát vòng bảo hộ dư thế không giảm thẳng đến huyền nguyên mặt đập tới huyền nguyên không có trông tránh tùy ý như ý kim cô đ ổ n g rơi từ trong thân thể của hắn đảo qua g i a n giáp g huyền nguyên thân thể xuất hiện vô số vết rách một giây sau hóa thành cho bụi hết thẻ t r u n g quanh cũng theo đó phá d i ệ n tôn nộ không lần nữa về tới huyền nguyên trong điện một bên huyền nguyên mặt mỉm cười gặp tôn nộ không nhanh như vậy liền phá vỡ chính mình huyền nguyên l i n h b í c h trong ánh mắt của hắn không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc đạo hữu thật bản lãnh huyền nguyên mở miệng nói trên mặt lộ ra cảm thán chi sắc tôn nộ không mỉm cười nói ra đạo hữu thủ đoạn cũng có chút huyền diệu ta kém một chút liền vây ở đạo hữu trong bích hoạn huy đạo h ư u nói v ừ a ta cái này huyền nguyên linh bích mặc dù có chút năng lực nhưng lại có thể nào vây được đạo h ư u như vậy tồn tại một bên diễm dịch cũng không biết chuyện gì xảy ra hiển nhiên bích họa kia chỉ nhằm vào tôn nộ không một người đối với hắn cũng không ảnh hưởng đạo h ư u xin mời huyền nguyên nhiệt tình mời tôn nộ không ngồi xuống hắn cũng không hỏi tôn nộ không ý đồ đến mà là cùng tôn nộ không thảo luận lên bản nguyên thần thông cùng bản nguyên đạo pháp huyền nguyên tại chân vũ cảnh đắm chìm thời gian đã đã lâu tại cảnh giới này lý giải cũng coi như khắc sâu nhưng hắn cuối cùng không có đạt được qua chân vũ cảnh hoàn chỉnh pháp môn bởi vậy hắn rất nhiều lý giải đều đã xuất hiện sai lầm mà tôn nộ g không khi lấy được hoàn chỉnh chân vũ cảnh truyền thừa đằng sau đối với chân vũ cảnh lý giải mặc dù tính không được thấu triện nhưng cũng không phải huyền nguyên nhưng so sánh tôn nộ g không chỉ đơn giản vài câu liền để huyền nguyên được ích lợi không nhỏ hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua tôn nộ g không trong ánh mắt tràn đầy trấn kinh đạo hữu kiến giải để huyền nguyên được ích lợi không nhỏ không biết đạo hữu có thể tại ngày mai huyền nguyên ngọn núi giàn đạo cũng tốt để cho ta những cái kia vô tri đệ tử được thêm kiến thức huyền nguyên đứng dậy mở miệng nói ra trong ánh mắt tràn đầy trờ mong tôn nộ không mỉ cười nói ra nếu đạo hữu mời ta tự nhiên phòng bệnh cũng không cần ngày mai hiện tại liền có thể đạo hữu lại đem đệ tử đưa tới ta láo tôn cái này vì bọn họ giảng đạo tốt đạo hữu xin mời đi theo ta huyền nguyên nghe vậy mặc dù có chút kinh ngạc tôn nộ g không vì sao vội vã như thế nhưng hắn hay là lòng tràn đầy vui vẻ mời tôn nộ g không leo lên huyền nguyên ngọn núi nơi này chính là đạo hữu ngày bình thường giảng đạo địa phương sao tôn nộ g không đứng tại huyền nguyên trên đỉnh tại hắn phía trước chính là huyền nguyên pho tượng tại pho tượng trước thì trưng bày hơn ba n g h n cái bồ đoàn trên bồ đoàn lóe ra cấm chế q a mang nhìn tượng như có sao dày đặt tại trong bồ đoàn du động huyền nguyên nhẹ gật đầu chỉ vào pho tượng chỗ ngực nói ra đạo h ư u bên kia chính là giảng đạo đài ngươi có thể theo ta lên đài tôn nộ không thuận huyền nguyên chỉ nhìn lại phát hiện kia cái gọi là giảng đạo đài đúng là pho tượng nô ra bàn tay hắn cần xếp bằng ở pho tượng bàn tay giảng đạo tôn nộ không thân hình lấp lóe trực tiếp xuất hiện ở pho tượng lòng bàn tay mà huyền nguyên thì xếp bằng ở một thủ trưởng khác lòng bàn tay đông đông đông ba tiếng trung vang tiếng trung du dương vang vọng toàn bộ huyền nguyên cung n ợ i cho tiếng trung dừng lại trong n h y mắt hơn trăm tên huyền nguyên đệ tử liền đã trống rông xuất hiện bọn hắn đứng tại bồ đòn trước không người bái thật sâu trong miệng cùng hô lên đệ tử bái kiến sư tôn bái kiến tôn tiền bối tôn nộ không nhìn qua phía dưới huyền nguyên đệ tử vẻ mặt hốt hoảng một bên huyền nguyên lại chỉ là l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy không nói gì các ngươi ngồi xuống đi tôn nộ không lấy lại tinh thần n g ự a khí bình thản nói ra từng cái thân ảnh xếp bằng ở trên b ồ đoàn trên mặt của bọn hắn tất cả đều là đối với đạo truy cầu trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng diễm dịch cũng ngồi ở trên một chiếc bộ đoàn loại này có thể lắng nghe chân vũ cảnh cường giả giảng đạo cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tôn nộ không chậm rãi giảng thuật lên chính mình đối với bản nguyên vũ trụ lý giải cứ việc những n à y lý giải phần lớn là hắn tại hư vô giới giới lĩnh hội đoạt được nhưng vũ trụ giới giới ở giữa tuy có khác nhau nhưng đạo chi bản nguyên lại không khác biệt hư vô giới giới đạo tương tự thích hợp với huyền nguyên giới giới nương theo lấy đạo pháp do cạn cùng sâu tất cả huyền nguyên đệ tử tất cả đều đắm chìm tại đối với đạo trong càng nộ mà diễm dịch cũng dần dần buông xuống nhiệm vụ bắt đầu tĩnh tâm lắng nghe đạo pháp không biết đi qua bao lâu tôn nộ không thanh em dần dần biến mất lúc này trong thức hại của hắn chính phát sinh biến hóa long trời lở đất siêu thoát bí thuật phù văn lóe ra qua n mang như là mặt trời t r ó i trang chiếu sáng toàn bộ thức h ả i mà những cái kia vũ trụ tinh thể năng lượng biến thành bậc khí lúc này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa tại siêu thoát bí thuật phù văn tác dụng dưới bắt đầu từ từ cùng thức h ả i d u n g hợp lại cùng nhau quanh thể nội vũ trụ bên trong tôn nộ không ý thức hóa thân đột nhiên mở to mắt hắn nhìn về phía hư không ánh mắt xuyên thấu qua hư không mơ hồ thấy được trói mắt qua n mang là siêu thoát bí thuật phù văn qua n mang ta thể nội vũ trụ rốt cục muốn cùng ý thức triệt để rung hợp sao tôn nộ không mặt m u i tràn đầy trờ bông hãi cho huyền nguyên đệ từ giảng đạo đồng thời. đối t ự thân bản nguyên vũ trụ áo nghĩa cũng có cảm lộ mới chính là những cảm lộ này để hắn hoàn thành thể nội vũ trụ cùng ý thức sơ bộ dung hợp thể nội vũ trụ giới hạn ngay tại từ từ biến mất khi nó cùng ý thức triệt để dung hợp đằng sau thể nội vũ trụ liền sẽ hình thành một cái chân chính vũ trụ giới giới mà không phải vũ trụ cũng chỉ có đến lúc kia tôn nộ không mới xem như chính thức có được chân vũ cảnh định p h o n g thực lực về phần muốn đột phá đến chân vũ cảnh đệ ngũ cảnh thì cần muốn hắn đem bản nguyên vũ trụ áo nghĩa tìm hiểu thấu đáo chỉ có dạng này mới có đột phá chân vũ cảnh đệ ngũ cảnh tư cách muốn đột phá đến đệ ngũ cảnh nhất định phải đem n ụ thân cùng ý thức tăng lên tới thập duy nếu không bản nguyên vũ trụ áo nghĩa sẽ trong nháy mắt phá hủy ý thức của ta cùng n ụ thân tốt nộ không tự l ầ m b ầ m căn cứ hắn tôi diễn kiểu duy ý thức cùng n ụ thân căn bản là không có cách tiếp nhận hoàn chỉnh bản nguyên vũ trụ áo nghĩa nếu là không cách nào có được thập duy ý thức cùng n ụ thân lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa đồng thời tự thân cũng sẽ bởi vì không cách nào gánh chịu bản nguyên vũ trụ áo nghĩa mà sụp đổ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa là thuộc về thập duy lực lượng kiểu duy sinh mệnh một khi nắm giữ loại lực lượng này đối tự thân cùng chỗ vũ trụ giới giới đều chính là một loại uy hiếp chương sáu mươi hai luật bản huyền nguyên lựa chọn chương sáu mươi hai luật bản huyền nguyên lựa chọn hắn đây là đột phá huyền nguyên cảm nhận được tôn nộ không trên thân tán phát dị dạng khí tức không khỏi sắc mặt biến hóa hắn nhìn về phía tôn nộ không trong ánh mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng hâm mộ làm huyền nguyên giới giới chủ nhân tại tôn nộ không bọn người tiến vào huyền nguyên giới giới trong nháy mắt hắn liền đã có chỗ phát giác đối với kẻ ngoại lai huyền nguyên bản năng cảm nhận được uy hiếp cho nên hắn mới có thể trước tiên tiến về xem xét nguyên bản hắn là muốn chân áp kẻ ngoại lai để tránh kẻ ngoại lai đối với huyền nguyên giới, giới tạo thành uy hiếp nhưng khi hắn nhìn thấy tôn nộ g không một khắc này hắn cũng không có lựa chọn cùng tôn nộ g không đ ộ u thủ đương nhiên huyền nguyên cũng không phải là sợ tôn nộ g không mà là hắn cũng không tại tôn nộ g không trên thân cảm nhận được ác ý nguyên lai huyền nguyên sinh ra có một đôi dị đ ồ n g có thể thăm dò lòng người thiện hay ác tất cả đều không cách nào đào thoát ánh mắt của hắn tôn nộ g không đối với hắn không có ác ý huyền nguyên tự nhiên cũng không nguyện ý cùng cái này thần bí từ bên ngoài đến cường giả giao thủ đành phải mượn nhờ huyền nguyên linh bích thăm dò một chút tôn nộ không thực lực đạo hữu đang suy nghĩ gì đúng lúc này tôn nộ không đột nhiên mở mắt hắn nhìn về phía nhìn chằm chằm vào chính mình huyền nguyên mở miệng nói ra chúc mừng đạo hữu huyền nguyên đưa tay trên mặt lộ ra nụ cười chân thành tôn nộ g không mỉm cười nói ra ta còn muốn đa tạ đạo hữu cho ta cơ hội này nếu không có lần này giảm đạo ta cũng sẽ không có cơ duyên này huyền nguyên cảm khai nói đạo hữu t h i ế t tư ta không thể bằng chỉ là không biết đạo hữu bây giờ bước vào cảnh giới cỡ nào tôn nộ g không nghe vậy suy tư một lát nói ra chúng ta bây giờ cảnh giới được xưng là chân vũ cảnh mà ta bây giờ xem như chính thức có được chân vũ cảnh trùng kỳ thực、lực. về phần đạo hữu thì hẳn là chân vũ cảnh sơ kỳ đại thành chỉ kém nửa bước liền có thể cùng ta mở dạng đi vào trung kỳ thì ra là thế chân vũ cảnh cảnh giới này xưng hảo cũng là chuẩn xác huyền nguyên đa tạ đạo hữu chỉ điểm huyền nguyên trong miệng lẩm bẩm thật vũ hai chữ trong lòng sáng tỏ thông suốt dĩ vãng hắn chỉ biết cảnh giới của mình đã đạt đến huyền nguyên giới giới cực h ạ n bây giờ mới biết được chính mình cái gọi là cực h ạ n trên thực tế bất quá là chân vũ cảnh ban đầu giai đoạn mà thôi tôn nộ không đứng dậy nhìn về phía trên bồ đoàn những cái kia huyền nguyên đệ tử những đệ tử kia cảm nhận được tôn nộ không ánh mắt n g o nhao, nhao đứng dậy hành lễ đa tạ tôn tiền bối thụ đạo nhìn qua cái kia phụ thân b á i hướng mình huyền nguyên đệ tử tôn lộ không không khỏi thở dài một hơi những n à y huyền nguyên đệ tử đều là chân chính tu hành chi sĩ c h ỉ t i ế c thực lực của bọn hắn vi mạnh lại vô luận như thế nào cũng vô pháp ngăn cản cổ huyền vệ công kích cái này vũ trụ giới giới đã bại lộ tại cổ huyền tôn trong mắt cho dù không tự mình ra tay vương tha bọn hắn cổ huyền tôn cũng sẽ bẻ cánh cổ huyền vệ xuất thủ mặc dù huyền nguyên cũng có được chân vũ cảnh sơ kỳ đại thành thực lực có thể đối mặt cổ huyền vệ vẫn không có bất kỳ phần thắng nào huyền nguyên giới giới nhất định sẽ gặp hủy diệt một kiếp này không thể tranh né Các người đứng lên đi. lên ta ô không n Ngộ miệng nói mở r hạ bái luận n g u bàn đệ tử lập tức lập c một giác m phen như thế nào tôn nộ không đột nhiên quay đầu nhìn về nguyên nguyên thần tình nghiêm túc nói huyền nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra tuất còn xin đạo hữu chỉ giáo để bọn hắn đều lui ra đi tôn nộ không nhìn thoáng qua phía dưới những cái kia huyền nguyên đệ tử cứ việc những đệ tử kia thực lực thấp nhất đều đ ạ t đến vũ trụ cảnh có thể chân vũ cảnh chiến đấu vẫn như cũ không phải bọn hắn có thể tới gần huyền nguyên lúc này đối với các đệ tử nói ra chúng đệ tử rời khỏi huyền nguyên cung không được con chiến c ầ n tuân sư mệnh huyền nguyên đệ tử nhao nhao rời đi chỉ chốc lát sau ở đây liền chỉ còn lại có diễm dịch một người diễm dịch ngươi cũng lui ra đi tôn nộ không nhìn về phía diễm dịch diễm dịch ngay vậy không do dự túi người hành lễ sau thối lui ra khỏi huyền nguyên cung đạo hữu xin mời đợi đến diễm dịch rời đi về sau t ô nguyên n ộ không người u y nguyên cầm trong tay h tử kim như ý trên thân đồng dạng bạo phát ra khí thế cường đại đối mặt tôn nộ không cường giả bằng này hắn không dám có chút chủ quan song phương còn chưa xuất thủ k h í thế kinh khủng liền chấn động đến huyền nguyên cung cấm chế nhau nhau sụp đổ mắt thấy huyền nguyên cung liền muốn không thể thừa nhận hai người khí thế tôn ngộ không đột nhiên đưa tay một quyền đánh phía huyền nguyên một quyền này ẩn chứa tôn ngộ không chân vũ cảnh trung kỳ lực lượng cho dù không sen lẫn bản nguyên vũ trụ áo nghĩa vẫn như c ũ khủng bố đến cực điểm huyền nguyên sắc mặt nặng nề trong tay tử kim như ý lúc này hóa thành một mặt tâm chắn ngang tại trước mặt mình quanh tâm chắn chỉ kiên trì một hơi thời gian liền ẩm vang mã nát huyền nguyên trong mắt lóe lên một tia trấn kinh vội vàng tại quanh thân bảy ra mấy trăm triệu đạo phòng ngự nhưng mà những n à y phòng ngự tại tôn nộ không trước nắm đấm lại đều rất giống giấy đầm dạng không cách nào ngăn cản mảy may đông ngay tại tôn nộ không nắm đấm phá mất tất cả phòng ngự trong nháy mắt huyền nguyên trên đầu đột nhiên xuất hiện một chiếc t r u n g vàng kim trung chấn động hóa thành một đạo cứng cỏi bình t r ư ớ n g g i a n giáp g kim trung biến thành bình t r ư ớ n g vẫn như c ũ không thể ngăn cản được tôn nộ không nắm đấm thế công một quyền qua đi kim trung phá thoái huyền nguyên thân thể cũng bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài đạo hữu thật bản lãnh ta thua rồi huyền nguyên ổn định thân hình mặt mũi tràn đầy cười khổ nói ra tôn nộ không nhìn qua huyền nguyên lắc đầu nói đạo hưu còn chưa dốc hết toàn lực ngươi vì sao không sử dụng phong ấn lực lượng nguyên nguyên nghe vậy nói ra lấy đạo hưu thực lực cho dù ta vận dụng trong phong ấn lực lượng cũng không phải đạo hưu đối thủ ngược lại dễ dàng đối với huyền nguyên giới giới tạo thành không thể n ị c h tổn thương ngươi ta bất quá luận bàn mà thôi nếu là bởi vậy vì huyền nguyên giới giới hà không đáng tiếc tôn nộ không nói ra đạo hưu có thể nghĩ tới n g ư ơ i ta như coi là thật cần tự chiến ngươi lại phải làm như thế nào nguyên nguyên nghe vậy vừa cười vừa nói đạo hưu chính là người lương thiện người ta lại không thù hận vì sao muốn làm cái tia sinh tự chi chiến tôn nộ không nói ra nếu ta muốn hủy huyền nguyên giới giới đâu nhìn xem tôn nộ không vẻ mặt nghiêm túc huyền nguyên nụ cười trên mặt từ từ giảm đi nếu như đạo hữu thật muốn hủy cái này huyền nguyên giới giới huyền nguyên mặc dù tự biết không phải đạo hữu đối thủ nhưng cũng đem liều chết một trận chiến huyền nguyên trầm giọng nói trong thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ kiên định liều chết một trận chiến a tôn nộ không trầm mặc huyền nguyên lựa chọn cũng không có để hắn cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì đổi lại là hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy chương sáu mươi ba bảo trụ huyền nguyên giới, giới phương pháp chương sáu mươi ba bảo trụ huyền nguyên g i i g i i phương pháp đạo hữu n g u y ê quả thật muốn hủy ta huyền nguyên giới giới sao. nhìn qua trong trầm m ặ t tôn nộ không huyền nguyên sắc mặt trở nên càng ngưng trọng thêm tôn nộ không một lần nữa xếp bằng ở pho tượng trong lòng bàn tay hắn nhìn về phía huyền nguyên nói ra ta phụng mệnh m à đến một cái ta không cách nào chống lại thế lực cho dù ta không xuất thủ cũng sẽ có những người khác xuất thủ ngươi không gánh nổi huyền nguyên giới giới nghe nói lời ấy huyền nguyên sắc mặt trở nên có chút khó coi sau đó có chút thất lạc ngồi tại tôn nộ không bên cạnh thấp giọng hỏi vì cái gì ta huyền nguyên giới giới chưa bao giờ cùng ngoại giới trở mặt bọn hắn tại sao muốn làm cho đạo hữu ngươi đến hủy diện ta huyền nguyên g i i giới tôn nộ không nói ra bởi vì bọn hắn cần vũ trụ giới giới hủy diệt sau sinh ra một loại tinh thể năng lượng cũng bởi vì cái này bọn hắn liền muốn hủy huyền nguyên giới giới hủy huyền nguyên giới giới cái này trăm tỷ tỷ sinh linh huyền nguyên khó có thể tin nhìn qua tôn nộ g không hắn làm sao cũng không có nghĩ đến huyền nguyên giới giới hai bay v ạ gió lại vẹn vẹn bởi vì huyền nguyên giới giới hủy diệt đằng sau sẽ sinh ra một loại tinh thể năng lượng tôn nộ g không nói ra đạo hữu ngươi mang theo huyền nguyên g i i g i i toàn bộ sinh linh rời đi đi chạy khỏi nơi này chỉ í các ngươi có thể sống sót trốn đạo hữu ngươi làm muốn để cho chúng ta từ bỏ ra viên của mình sống tạm chạy trốn sao chúng ta chạy trốn huyền nguyên giới giới nên làm cái gì không có huyền nguyên giới giới chúng ta lại nên đi trốn chỗ nào huyền nguyên thần sắc bi thương trốn hoàn toàn chính xác có thể bảo trụ tính mạng của mình nhưng làm huyền nguyên giới giới thai ngén sinh linh tại huyền nguyên giới giới đứng trước nguy cơ thời điểm bọn hắn lại há có thể tham sống sợ chết t ô t lộ không c h ầ m mặc hắn nghĩ tới khởi nguyên vũ trụ nghĩ đến khốc các loại thể sống chết bảo vệ khởi nguyên vũ trụ khởi nguyên của người hắn hiểu được huyền nguyên cảm t ụ dù là địch nhân mạnh hơn cho dù là chết bọn hắn cũng muốn bảo vệ thuộc về mình vũ trụ g i i giới các ngươi sẽ chết đồng thời cái chết của các ngươi không cải biến được bất cứ chuyện gì huyền nguyên giới giới vẫn như cũ sẽ hủy diệt tôn nộ không trầm giọng nói mặc dù hắn tán thành huyền nguyên lựa chọn nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn thuyết phục huyền nguyên rời đi huyền nguyên nhìn về phía tôn nộ không nói ra đạo hữu đổi lại là ngươi ngươi sẽ chọn bứt bỏ thai n é n ra viên của mình sao tôn nộ không thần sắc khẽ giật mình lập tức nói ra ta hiểu được huyền nguyên đạo hữu đã ngươi đã làm tốt quyết định như vậy sau đó ngươi cần liền đem ta đánh bại đánh bại ta huyền nguyên giới giới liền có thể nhiều còn sống một đoạn thời gian huyền nguyên nghe vậy thần s á t phức tạp nhìn qua tôn nộ g không nói ra đạo hữu nhất định phải như vậy sao tôn nộ g không nói ra đánh bại ta ta mới có thể trở về đi chỉ là các ngươi lần tiếp theo gặp phải đ ị c h nhân sẽ so ta càng thêm lợi hại so đạo hữu còn muốn lợi hại hơn huyền nguyên thần s á t trở nên có chút đau khổ hắn không cách nào tưởng tượng đối mặt so tôn nộ g không còn muốn lợi hại hơn đ ị c h nhân huyền nguyên giới giới sinh cơ sẽ ở chỗ nào tôn nộ g không nói ra không sai so ta còn muốn lợi hại huyền nguyên rơi vào chầm tư tôn nộ không lời nói để hắn hiểu được huyền nguyên g i i g i i gặp phải nguy cơ đây là một trận tính hủy diệt nguy cơ mặc dù hắn bạn phần không lớn cũng không thể không thừa nhận huyền nguyên giới giới không có một tia phần thắng tôn n ộ không trong lòng cũng đang suy tư nên như thế nào mới có thể bảo trụ huyền nguyên giới giới mặc dù hắn có thể trá bại trở về thập duy vũ trụ có thể chính mình sau khi trở về cổ huyền tôn nhất định sẽ phái ra mặt khác cổ huyền v ệ đến lúc đó huyền nguyên giới giới vẫn như cũ tránh không được hủy diệt kết cục đây là một cái t ử cục vô giải t ử cục chẳng lẽ ta huyền nguyên giới giới thật hay kiếp khó thoát sao tia cái gì vũ trụ tinh thể đến tội cùng là cái gì nó cùng huyền nguyên giới giới lại là cái gì quan hệ huyền nguyên có chút không cam lòng hỏi h ắ n chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày huyền nguyên giới giới lại gặp phải như vậy tuyệt cảnh tôn nộ không nói ra vũ trụ tinh thể là vũ trụ thể sau khi chết lưu lại một loại năng lượng đặc thù tinh thể mà huyền nguyên giới giới liền ở vào một cái vũ trụ thể nội muốn có được vũ trụ tinh thể thì nhất định phải phá hủy vũ trụ thể vũ trụ thể bị hủy huyền nguyên giới giới tự nhiên cũng liền không còn tồn tại thật liền không có những biện pháp khác có thể bảo trụ huyền nguyên giới giới sao h u y n nguyên mặt mũi tràn đầy không cam lòng vì thủ hộ h u y n nguyên giới giới hắn có thể không tiết hết thảy nhưng sự mạnh mẽ của kẻ địch lại làm cho hắn cảm nhận được thật sâu vô lực huyền nguyên không hoài nghi chút nào tôn nộ không trong miệng cái kia thế lực đáng sợ tính chân thực bởi vì hắn có thể cảm nhận được tôn nộ không trong lòng xoắn suýt nhưng chính vì vậy trong lòng của hắn mới có thể như vậy tuyệt vọng không có cách nào trừ phi ngươi có thể đem huyền nguyên giới giới che giấu để bọn hắn tìm không thấy huyền nguyên giới giới tôn nộ không lắc đầu đem huyền nguyên giới giới che giấu cái này đích sắc là một cái biện pháp nhưng hắn ngay cả cổ huyền tôn đến tột cùng là thông qua phương pháp gì khóa chặt h u y n nguyên g i i g i i cũng không biết chớ nói chi là đem h u y n nguyên giới giới đem huyền nguyên giới giới che giấu tôn đạo hưu ý của ngươi là chỉ cần đem huyền nguyên giới giới che giấu liền có thể bảo trụ huyền nguyên giới giới đúng không huyền nguyên trong ánh mắt lóe r a kích động con m à n g tôn nộ không lời nói để nghĩ đến một cái biện pháp một cái có thể cứu vớt huyền nguyên giới giới biện pháp tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra không sai chỉ là muốn không bị tồn tại kia phát hiện thực sự quá khó khăn ta thực sự nghĩ không ra có biện pháp nào có thể làm được điểm này huyền nguyên thần sắc ngưng trọng nói ra ta đã từng đạt được một kiện đồ vật nó có lẽ có thể giúp ta đem huyền nguyên giới giới che giấu chỉ là món đồ kia quá mức thần bí ta một mực không cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo đạo hưu có thể giúp ta một chút sức lực đối đại chúng ta hiểu thấu đáo món đồ kia có lẽ liền có thể đem huyền nguyên giới giới che giấu có thể đem huyền nguyên giới giới che giấu đồ vật tôn nộ g không nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ hoài nghi bất quá đang nghe huyền nguyên nói ngay cả hắn hiện tại cũng không cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo món đồ kia thời điểm tôn nộ không sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên lấy huyền nguyên thực lực tại k i u duy vũ trụ không nên còn có thứ gì là hắn không cách nào hiểu thấu đáo trừ phi món đồ kia không thuộc về k i ự u duy vũ trụ huyền nguyên nói ra không dối gạt đạo hữu tại ta tu vi vẫn chỉ là đại vũ trụ chủ thời điểm từng từng chiếm được một khối kỳ quái phiến đá chính là thông qua phiến đá kia ta mới tìm hiểu ra phong cấm tự thân khí cơ phương pháp cũng đem tu vi tăng lên đến bây giờ cảnh giới chỉ là cho đến hôm nay ta cũng chưa từng đem phiến đá kia hoàn toàn h i ể u thấu đáo chỉ là có thể cảm giác được phiến đá kia t h ư hồ có được che lấp hết thẻ tác dụng tôn ộ không trầm giọng nói huyền diệu như thế phiến đá đạo hữu liền không sợ ta lên tham nghiệm huyền nguyên cười khổ nói nếu có thể bảo trụ huyền nguyên giới giới liền đem phiến đá kia đưa cho đạo h ư u ta cũng nguyện ý t ố t đạo h ư u việc này không nên chậm trễ liền để ta xem một chút phiến đá kia là có hay không có huyền diệu như vậy đi tốt n ộ không nhẹ gật đầu mặc dù hắn không xác định phiến đá kia có thể hay không như huyền nguyên nói tới huyền diệu như vậy nhưng chỉ cần có một kia hy vọng hắn đ ề u nguyện ý thử một lần nếu như phiến đá k i a bên trên bí mật thật sự có thể bảo trụ huyền nguyên giới giới như vậy sẽ có một ngày hư vô giới giới gặp được thời điểm nguy hiểm mình cũng có thể có biện pháp ứng đối chương sáu mươi b ố phiến đá thần bí chương sáu mươi b ố phiến đá thần bí lạ hưu đây cũng là ta để đặt phiến đá địa phương h u y ề nguyên n dẫn tôn nộ g không đi tới một cái ao nước trước trên ao nước chính là cái kia nam t ò a nhan sắc khác nhau cung điện chính phía dưới nam t ò a cung điện tạo thành chất pháp tựa hồ chính là dùng để che giấu phiến đá tồn tại tôn nộ g không nhìn chằm chằm ao nước xuyên đấu qua nước ao hắn mơ hồ thấy được phiến đá đại khái hình dáng chỉ là trong lúc nhất thời nhìn không rõ ràng mở h u y ề nguyên n hai tay kết ấ n nước ao bắt đầu tự động tách ra một khối phiến đá từ trong nước chậm rãi dâng lên tôn nộ không nhìn về phía phiến đá trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi chỉ gặp phiến đá này n g ắ n ắ c chỉ có góc trên bên phải thiếu thốn một khối dưới phiến đá phương lại có mấy chỗ p h ẳ n g p h ấ t bị lợi khí cắt chém vết tích phiến đá này nhìn tựa như là một k h ố i bia tôn lộ không tự l ầ m b ầ m phiến đá này bộ dáng giống như là một k h ố i bia mà phiến đá ở giữa vừa vặn có bảy sắp xếp văn t ử cổ quái nhìn như là trong bia bi văn đạo h ư u cũng là như vậy cho là nhớ ngày đó ta vừa mới phát hiện phiến đá này thời điểm cũng cảm thấy nó giống như là một tấm bia đá tưởng rằng huyền nguyên g i i g i i một vị tiền bối lưu lại huyền nguyên trầm giọng nói sau đó c h ậ m rãi giảng thuật lên hắn phát hiện phiến đá này trải qua thời điểm đó h u y ề n nguyên tu vi mới vừa vận đạt đến đại vũ trụ chủ, chủ cảnh giới hắn sáng lập h u y ề n nguyên cung cũng m ẹ n m ẹ n chỉ là h u y ề n nguyên giới giới tam đại thế lực một trong tại lúc đó còn có hai cái cường đại đại vũ trụ chủ, chủ thực lực không chút nào tại h u y ề n nguyên phía dưới bọn hắn sáng lập hai cái thế lực đối với h u y ề n nguyên cung cái này mới quật khởi thế lực phi thường bất mãn thế lực ba bên thường có ma sát thời điểm đó h u ỳ n nguyên tuân theo di hỏa vi quý tín n i ệ m tự mình tiến đến gặp mặt hai vị tia đại vũ trụ chủ, chủ muốn tránh cho thế lực ba bên ma sát nhưng mà trận này gặp mặt cuối cùng lại là tan giã trong không vui huyền nguyên tại trở về huyền nguyên cung trên đường còn gặp phải hai cái đại vũ trụ chủ, chủ đánh lén đại chiến bên trong lực lượng của ba người trong lúc vô tình xúc động một cái cổ lao kết giới cũng chính là tại kết giới kia bên trong huyền nguyên phát hiện phiến đá tồn tại cũng m ư ợ n nhờ phiến đá che lấp khí tức tránh thoát hai cái đại vũ trụ chủ, chủ truy sát trong những tháng ngày tiếp theo huyền nguyên mỗi ngày lĩnh hội phiến đá tu vi cũng càng phát ra tinh xảo cho đến về sau thành công đột phá đến trần vũ cảnh giới mà cái kia hai cái ngày xưa cùng hắn là địch đại vũ trụ chủ, chủ cũng tại hắn c ả n hóa bên giới gia nhập huyền nguyên c u n g bái nhập môn hạ của hắn nói đến đây huyền nguyên không khỏi cảm k h á i nói lúc trước nếu không có gặp được phiến đá này nghĩ đến ta hẳn là cũng sớm đã chết tại lần kia phục kích bên trong tôn nộ không nói ra đạo hữu lòng d ạ n thực sự để cho người ta bội phục cũng khó trách có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy đệ tử thiên tài huyền nguyên vừa cười vừa nói hai người bọn họ bất quá chỉ là tranh cường h à o thắng thôi bản chất cũng không xấu cho dù là phục kích tại ta cũng là bởi vì nhất thời hồ đồ bọn hắn như quả thật tội không thể thà ta cũng sẽ không đem nó thu làm môn hạ tôn nộ không nhìn xem trên phiến đá văn tự những văn tự kia cùng hắn di vãng thấy văn tự tất cả đều khác nhau rất lớn vất quá trong lúc mơ hồ lại cho hắn một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc nguyên nguyên đạo hữu trên phiến đá này văn tự ngươi có thể nhận biết tôn n ộ không mở miệng hỏi hắn mặc dù cảm giác trên phiến đá văn tự có không h i ể u cảm giác quen thuộc nhưng lại có thể khẳng định chính mình trước kia tuyệt đối chưa có tiếp xúc qua loại văn tự này、Huyền、nguyên nguyên nghe vậy lắc đầu nói những văn tự này ta cũng không nhận ra sở dĩ có thể từ đó học được che lấp khí cơ phân tán bản nguyên p h ư n thức cũng chỉ là thông qua quan tưởng trên phiến đá những văn tự kia về phần văn tự hàm nghĩa thứ không dám giàu ta nghiên cứu đến nay n h ư c ũ không có một chút đầu mối tôn nộ không hai con mắt hiếp lại cẩn thận quan sát đến trên phiến đá văn tự những văn tự này giống như thiên thành nhìn không ra một tia điêu khắc vết tích mỗi một cái văn tự đều tản ra khí tức cổ xưa tôn nộ không đột nhiên giơ bàn tay lên một cỗ cường đại lực lượng hội tụ sau đó đột nhiên đánh phía phiến đá nhưng mà lực lượng cường đại này đánh vào trên phiến đá đằng sau không chỉ có không để cho phiến đá bị thương tổn ngược lại là bị phiến đá đem lực lượng toàn bộ tới phiến đá này chất liệu thật cổ q á i thế mà ngay cả ta chân vũ cảnh trung kỳ lực lượng đều không thể thương nó mảy、may. đây cũng không phải là kiểu duy vũ trụ hẳn là xuất hiện đồ vật ô n nộ không trầm giọng nói chân vũ cảnh tuyệt đối là kiểu duy vũ trụ có thể tiếp nhận t ự c hạ một cái có thể ngăn cản chân vũ cảnh công kích phiến đá không thể nào là thuộc về kiểu duy đồ vật kiểu duy vũ trụ tôn đạo hữu lời này là có ý gì v i ê n nguyên nhãn tình sáng lên t hiếu kỳ nhìn về phía tôn nộ không hỏi tôn nộ không nghĩ nghĩ nói ra chúng ta chỗ vũ trụ r i i r i i tồn tại ở một cái kiểu duy hư không bên trong mà tại kiểu duy phía trên còn có một cái cao hơn vĩ độ vũ trụ Phải ta đ ế nguyên đây hủy huyền diện nguyên giới giới kia, i thế lực l ề nguyên tới từ ở cái kia cao duy độ vũ trụ. Thì ra là thế, khó trách lấy đạo hưu thực cái kia ở cao lực, c ra đạo duy hưu lấy độ vũ ũ khó là n chỉ có thể bị q ả n người, n chế tại、like, g u nguyên nguyên thở dài nói tôn nộ g không lời nói để hắn đối với cái kia muốn hủy diệt thế lực của bọn hắn có rõ ràng hơn nhận biết tôn nộ g không nói ra cái này phiền đá cũng không phải cựu duy đ ộ vật chỉ là bởi vì ta đối với thập duy vũ trụ cũng không phải hiểu rõ vô cùng không cách nào phán đoán nó phải trăng đến từ thập duy vũ trụ bất quá bất quá cái gì Thuyền、nguyên n nghi ngờ nhìn về phía tôn ngộ không đã thấy tôn ngộ không trên thân quang mang lại lên xuất hiện một thân tản r a khí tức thần bí áo giáp áo giáp mới vừa xuất hiện chung quanh hư không liền nhận lấy ảnh hưởng bắt đầu trở nên mặt mẹo tôn ngộ không chỉ mình áo giáp nói ra bình thường tới nói cao duy vũ trụ vật phẩm là không thể xuất hiện tại đê duy vũ trụ bọn chúng lại nhận đê duy vũ trụ bãi xích có thể phiến đá này lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng cái này cùng ta dĩ vãng gặp qua tình huống hoàn toàn không giống nói như thế phiến đá này cũng không phải là đến từ thập d u vũ trụ、Thuyền、nguyên cao mày nói nhưng như thế đến một lần phiến đá cường độ lại hai người t ánh p h mắt tập trung vào trên phiến đá nhìn xem cái kia từng cái văn tự cổ quái tôn nộ không chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt ta tuyệt không có từng thấy loại văn tự này vì cái gì ta sẽ đối với nó cảm thấy quen thuộc không đổi ta hiểu được là hắn tôn nộ g không trong đầu đột nhiên hiện ra một cái hình người ngọn núi bộ dáng hắn nghĩ tới lúc trước chuyển thụ chính mình siêu thoát bí thuật thần bí hòn đá phiến đá này mang đến cho hắn một cảm giác liền cùng cái kia thần bí hòn đá một dạng chẳng lẽ nói tôn nộ g không trên mặt lộ ra thần t ì n h phức tạp hắn chậm rãi vươn tay đem nó g á n t ạ i trên phiến đá lập tức một cỗ khí tức quen thuộc để trong lòng của hắn r u lên tiền bối quả nhiên là ngươi chương sáu mươi lăm bài sư cấm thuật chân chính uy lực chương sáu mươi lăm bài sư cấm thuật chân chính uy lực tôn nộ g không rốt cuộc minh bạch cái kia để cho mình cảm giác quen thuộc kỳ thật cũng không phải là những văn tự kia mà là phiến đá bản thân cái này phiến đá cùng lúc trước truyền thụ cho hắn siêu thoát bí thuật bị tiền bối thần bí kia biến thành hòn đá đúng là cùng một loại chất liệu tôn nộ g không nhìn qua trước mặt phiến đá mặc dù hắn cơ hồ đã xác định phiến đá này cùng vị tiền bối thần bí kia có quan hệ nhưng vì nghiệm chứng điểm này hắn hay là thúc giục siêu thoát bí thuật lực lượng nương theo lấy siêu thoát bí thuật lực lượng tôi động nguyên bản bình tĩnh phiến đá đột nhiên nổi lên ánh sáng nhạc những cái kia nguyên bản sắp xếp chỉnh tề cái này thấy cảnh này huyền nguyên không khỏi ánh mắt c ứ g tụ hắn đạt được phiến đá tháng năm dài đằng đắng này bên trong từ đầu đến cuối không cách nào tham phá phiến đá huyền bí nhưng chỉ bằng quan tưởng phiến đá liền đã được ích lợi không nhỏ mà vị này tôn đạo h ư u có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế để phiến đá phát sinh biến hóa cứ việc huyền nguyên cũng không biết sự biến hóa này là tốt là xấu khả năng đủ để phiến đá phát sinh biến hóa tất nhiên là bởi vì tôn nộ g không phát hiện cái gì chẳng lẽ nói phần cơ duyên này vốn cũng không thuộc về ta cho nên ta mới một mực không cách nào hiểu thấu đáo phiến đá huyền bí huyền nguyên trong lòng không khỏi sinh ra một tia chán nản làm huyền nguyên r i i giới c h i chủ thống ngự mấy trăm vũ trụ cường giả hắn chưa từng như hoài nghi này qua chính mình khí vận cùng t i ê n phú lúc này tôn nộ g không cũng không biết huyền nguyên ý nghĩ lúc này một bóng người đang thần tình phức tạp đứng tại trong thất h ả i của hắn thật lâu không nói bài k i ế n tiền bối nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể nhìn thấy tiền bối tôn nộ g không ý thức ngưng tụ thành một đạo thân thể đối với người thần bí cuối người hành lễ k h ắ p khuôn mặt là v ẻ kích động thân ảnh thần bí nhìn về phía tôn nộ không nói ra ta chỉ là một đoạn ký ức mà thôi bất quá ngươi có thể tập được cầm thuật này nghĩ đến đã đạt được ta tán thành đang khi nói chuyện thân ảnh thần bí giơ tay lên nguyên bản lơ lửng tại t h ấ c hải trên không siêu thoát bí thuật p h ù văn tại thân ảnh thần bí khống chế bên dưới bắt đầu không ngừng biến ả o đứng lên tôn nộ g không nghe vậy liền tranh thủ chính mình học được siêu thoát bí thuật trải qua nói cho thân ảnh thần bí nghe xong tôn nộ g không g i ả n thuật thân ảnh thần bí trong ánh mắt l ó e lên một tia không hiểu thần s á c nguyên lai、like. ta đã vất lạc cũng đố ta nếu là không vất lạc bọn hắn làm sao có thể an tâm thân ảnh thần bí thở dài một hơi tựa hồ là nghĩ tới điều gì trên mặt không khỏi lộ ra một tia tự rêu chi sắc tiền bối nếu ta kế thừa ngươi cấ mặc kệ kẻ t h ù của ngươi cường đại cỡ nào một ngày nào đó ta sẽ đánh bại bọn hắn tôn nộ không nghiêm mặt nói mặc dù hắn cùng vị tiền bối thần bí này tiếp xúc thời gian cũng không dài nhưng không biết vì cái gì hắn tin tưởng vị tiền bối này cũng không phải cái gì người hung ác mà môn này có thể đánh vỡ sinh mệnh vĩ độ hạn chế bí thuật cũng không nên trở thành cấm kỵ chi thuật ngươi không thể nào hiểu được bọn hắn cường đại thân ảnh thần bí lắc đầu đối với tôn nộ không muốn vì hắn báo thù ý nghĩ tựa hồ cũng không ôm hy vọng gì tôn nộ không thần sắc kiên định nói ra sự do người làm cường giả sẽ không định viết cường đại kẻ yếu cũng sẽ không vĩnh b i ễ n nhỏ yếu ta xuất thân không quan trọng từ một cái đại thiên thế giới một đường đi đến bây giờ dựa vào là chính là trong lòng vô địch tín nhiệm ta không e ngại cường địch có lẽ có một ngày ta cũng sẽ vất lạc nhưng ta tin tưởng tại điểm cuối của sinh mệnh một k h á t ta nhất định là đang chiến đấu a đại thiên thế giới đó là cái gì có lẽ là cảm nhận được tôn nộ g không trong lòng chiến ý mãnh liệt thân ảnh thần bí trong mắt không khỏi toát ra một tia yếu kỳ tôn nộ g không nói ra đó là một cái được xưng là hồng hoang thế giới nó ở vào hỗn nộ một cái không đáng chú ý bọt khí bên trong mà hỗn nộ lại chỉ là vũ trụ dùng để bồi dưỡng bất hủy bản nguyên địa phương tôn ngộ không giảng thuật lên chính mình trưởng thành k í c h lịch từ hồng hoang một đường chiến đấu đến hư vô giới giới mỗi một lần đối mặt địch nhân đều cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng mà hắn chưa từng có lựa chọn từ bỏ dọc theo con đường này hắn thất bại qua vô số lần bị vô số cường địch nhiệt g ép nhưng cuối cùng những địch nhân kia tất cả đều ngã xuống trước mặt hắn đây chính là ta lựa chọn đem cấm thuật truyền thụ cho nguyên nhân của ngươi sao ý chí chiến đấu bất khuất vĩnh viễn không từ bỏ tín n i ệ m cho dù là yếu như sâu kiến cũng cuối cùng cũng có bay lên một ngày nghe xong tôn nộ không giản g thuật thân ảnh thần bí trong mắt đột nhiên nổi lên qua mang hắn nhìn xem tôn nộ không tựa hồ làm ra quyết định gì đó ngươi có thể nguyện trở thành đệ tử của ta thân ảnh thần bí mở miệng nói ra tôn nộ không nghe vậy lúc này hạ bái nói ra nộ không bái kiến sư tôn tốt tốt tốt hào đ ồ đệ ngươi lại đứng dậy thân ảnh thần bí đưa tay đỡ dậy tôn nộ không nhìn trước mắt ánh mắt này bên trong tràn ngập chiến ý đ ồ đệ trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười hào đô đệ ngươi mặc dù bái ta làm thầy nhưng ta những thủ đoạn kia lại không thể truyền thụ cho ngươi bởi vì này sẽ vì ngươi mang đến t a i h o ạ thân ảnh thần bí thần tình nghiêm túc nói mặc dù hắn nắm giữ lấy rất cường đại thủ đoạn nhưng những thủ đoạn này một khi bị những cái kia tồn tại phát hiện đều sẽ dẫn đến không thể đo lường hậu quả t ô n n ộ không đối với cái này cũng không có thất vọng đối với hắn mà nói có thể nắm giữ siêu thoát bí thuật cũng đã đủ rồi về phần thủ đoạn khác hắn có thể chính mình lĩnh hội dù sao người khác thần thông mạnh hơn trung vi là người khác chỉ có chính mình tìm hiểu ra tới lộ vận mới là thích hợp nhất chính mình vất quá đã người bãi ta làm thầy vì sư dù sao cũng phải dạy ngươi một ít gì đó ngươi có thể có muốn học đồ vật thân ảnh thần bí tiếng nói nhất c h u y ề n trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ q u á i muốn học đồ vật tôn nộ g không nghe vậy trong lòng hơi động vội bằng nói không biết sư phụ có thể có biện pháp chặn đức thập duy vũ trụ khóa chặt đem một cái k i ể u duy vũ trụ thể che giấu liền cái này đơn giản bản thân ngươi liền có thể làm đến thân ảnh thần bí giơ tay lên chỉ hướng trên không lơ lửng siêu thoát bí thuật phù văn tôn nộ không ngầm đầu nhìn thoáng qua siêu thoát bí thuật phù văn sau đó nói còn xin sư phụ chỉ điểm thân ảnh thần bí nói ra v ĩ độ cùng v ĩ độ ở giữa có một loại lực lượng thần bí loại lực lượng này khiến cho từng cái v ĩ độ ở giữa không p h á p tướng lẫn nhau với nhiều n g ư ơ i nắm giữ v ĩ độ c ấ m thuật liền có thể không nhìn loại lực lượng này n g ư ơ i không chỉ có thể cải biến tự thân v ĩ độ đồng dạng, cũng có thể cải biến tùy ý sự vật v ĩ độ cái gì ta có thể thay đổi tùy ý sự vật v ĩ độ t ô n nộ không mặt mũi t r à n đầy c h ấ n kinh hắn mặc dù đ ạ t được siêu thoát bí thuật t r u y ề n thừa nhưng trong t r u y ề n thừa chỉ có phương pháp tu luyện cũng không có bất luận cái gì sử dụng siêu thoát bí thuật thủ đoạn điều này sẽ đưa đến hắn chỉ có bí thuật truyền thừa lại chỉ có thể đem tu luyện tới lực lượng dùng để tăng lên tự thân v i độ trừ cái đó ra cũng không biết được cái khác cách dùng thân ảnh thần bí nói ra cấm thuật hoàn toàn chính xác có thể làm được điểm này bất quá muốn cải biến vật gì khác ví độ cần lực lượng quá lớn lấy thực lực ngươi bây giờ tối đa cũng chính là có thể thay đổi một chút tám duy vật phẩm ngươi muốn ẩn tàng một cái cựu duy vũ trụ thể còn cần mượn nhờ một chút thủ đoạn khác chương 66 kỳ nguyên chú q u y hư thuật chương 66 kỳ nguyên chú q hư thuật vũ trụ thể là mỗi cái ví độ thai nén vũ trụ địa phương bởi vậy m ỗ i cái v ĩ độ đều sẽ tồn tại một loại lực lượng đặc thù dùng để bảo hộ vũ trụ thể không nhận cao duy lực lượng ảnh hưởng thân ảnh thần bí giảng thuật lên v ĩ độ cùng vũ trụ thể quan hệ trong đó tại hắn giảng thuật bên dưới tôn ngộ không dần dần minh bạch nên như thế nào ẩn t à n g kiểu duy vũ trụ thể muốn ẩn t à n g kiểu duy vũ trụ thể chỉ dựa vào lực lượng của hắn tạm thời còn không cách nào làm đến cho nên hắn cần phải mượn v ĩ độ tự thân lực lượng cũng chính là cái kia có thể ngăn cản thập duy sinh mệnh tiến vào kiểu duy hư không lực lượng loại lực lượng này là ví độ tự thân tồn tại một loại cơ chế bảo hộ chỉ nhằm vào cao duy sinh mệnh cho nên cổ huyền tôn b ọ n người mới có thể lựa chọn bồi dưỡng luyện ngục bên trong k i ể u duy sinh mệnh vì bọn họ thu hoạch vũ trụ tinh thể thân ảnh thần bí gặp tôn nộ g không minh bạch chính mình ý tứ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng sau đó ngón tay hắn nhẹ nhàng tại trong thất hải huy động từng cái tối nghĩa tự phủ chống rông xuất hiện trực tiếp là cấn tại tôn nộ g không trong thất hải đây là một môn có thể dẫn đạo vĩ độ ở giữa lực lượng thần bí kia thuật pháp mượn nhờ thuật này phối hợp vĩ độ cấm thuật ngươi liền có thể tạm thời đem vũ trụ thể cho che giấu tôn nộ g không nghe vậy vội vàng chăm chú bắt đầu tìm hiểu sư phụ truyền thụ cho thuật pháp bởi vì là trực tiếp lạc ấn tại trong thức hải nguyên nhân tại thân ảnh thần bí chỉ điểm hắn rất nhanh liền nắm giữ môn thuật pháp này muốn để ý kỳ nguyên chú môn thuật pháp này tên là kỳ nguyên chú là một môn thông qua chú ngữ câu thông i ể u duy hư không sức mạnh thủ hộ thuật pháp mượn nhờ kỳ nguyên chú lại phối hợp siêu thoát bí thuật tôn nộ g không liền có thể tạm thời đem huyền nguyên giới giới che giấu đa tạ sư phụ tôn nộ không nắm giữ kỳ nguyên chú vội vàng cảm kích hướng phía thân ảnh thần bí thi lễ một cái có kỳ nguyên chú chờ h liền có thể đem hư vô giới giới che giấu không cần lo lắng hư vô giới giới sẽ bị thập duy vũ trụ phát hiện thân ảnh thần bí nói ra t ố t vi sư cần phải đi sau này đường liền dựa vào chính ngươi đi nhớ lấy vĩ độ cấm thuật không thể tùy tiện thi triển tại ngươi chân chính trưởng thành trước đó tuyệt đối không thể đem thuật này truyền thụ người khác để tránh dẫn tới thái họa đang khi nói chuyện thân ảnh thần bí dần dần trở nên mơ hồ phản phất liền muốn tiêu tán sư phụ đệ tử còn không biết ngại lai lịch tôn lộ không thấy thế vội vàng mở miệng nói ra không cần ý đồ tìm kiếm lai lịch của ta chờ ngươi đem vĩ độ cấm thuật tu luyện tới đại thành thời điểm hết thể tự sẽ biết được thân ả n h thần bí triệt để tiêu tán cuối cùng hóa thành một thiên văn tự lưu tại trong đức hải những văn tự này tôn nộ g không nhìn về phía những văn tự kia chỉ gặp lúc trước còn rất xa lạ văn tự lúc này hắn lại một chút liền xem hiểu những văn tự này hẳn g nghĩa khó trách h u y ề n nguyên thông qua quan tưởng phiền đá liền có thể lĩnh ngộ che lấp tự thân khí cơ phân liệt bản nguyên phương pháp nguyên lai trên phiến đá này đi lại đúng là sư phụ lâm thời tìm hiểu ra một môn ẩn nấp tự thân khí cơ bản nguyên thần thông tôn nộ không cảm thấy nói hắn biết sư phụ tại tiêu tạc trước cố ý lưu lại môn thần thông này hẳn là muốn để cho mình nắm giữ môn thần thông này lấy thuận tiện che giấu mình sư phụ lưu lại chỉ là môn thần thông này quan tư n g pháp muốn chân chính nắm giữ môn này bản nguyên thần thông còn cần chính mình từ từ lĩnh hội tôn nộ không nhắm mắt lại căn cứ văn tự chỉ dẫn bắt đầu nếm thử đem tự thân tồn tại vết tích từng cái xóa đi khi môn này bản nguyên thần thông đại thành đằng sau mặc kệ cường đại cỡ nào định nhân đều không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào nắm giữ liên quan tới hắn ti tước chặt đứt tự thân ở thế giới này tất cả liên hệ không biết đi qua bao lâu tôn nộ không chập rãi mở mắt một bên huyền thay thế liền vội vàng tiến lên nhưng khi hắn nhìn thấy tôn nộ không con mắt thời điểm lại vô ý thức lộ ra vẻ cảnh giác tôn đạo h i ế u h u y ề nguyên n thần sắc khẩn trương nhìn xem tôn nộ không tựa hồ là đang xác nhận lấy cái gì tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra h u y ề nguyên n đạo h i ế u là ta n g ư ơ i không cần lo lắng ta chỉ là sử dụng một môn thần thống ẩn giấu đi chính mình khí cơ cái này đạo h i ế u tốt cơ duyên h u y ề nguyên n thở dài một hơi hắn vừa rồi sở dĩ cảm thấy khẩn trương là bởi vì hắn phát hiện chính mình đồng thuận càng không có cách nào cảm giác tôn nộ không tồn tại đây là hắn từ nắm giữ đồng thuận đến nay chưa bao giờ phát sinh qua sự tỉnh lấy huệ nguyên trí tuệ tự nhiên có thể đoán được tôn nộ không đột nhiên nắm giữ loại thần thông này tất nhiên cùng phiến đá bí mật có quan hệ bất quá hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy bất mãn dù sao cơ duyên loại chuyện này không cách nào cơ cầu tôn nộ không nói ra môn thần thông này hoàn toàn chính xác được từ phiến đá này đạo hữu nếu là muốn học ta có thể dạy ngươi đang khi nói chuyện tôn nộ không phất tay ở trong hư không biết xuống một thiên công pháp h u y ề n nguyên vốn muốn cự tuyển nhưng khi hắn thấy rõ môn công pháp này thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện môn công pháp này cùng hắn tìm hiểu ra thần thống có không hiểu liên hệ như vậy liền đạt ạ đạo h u thuyền nguyên hướng phía tôn nộ không chắp tay thi lễ sau đó bắt đầu bắt đầu tìm hiểu môn này bản nguyên thần thông tôn nộ không nhìn xem lâm vào trong thang nộ n g u y ề n nguyên không khỏi lắc đầu trên thực tế môn thần thông này h u y ề n nguyên bản thân đã sớm nắm giữ một chút da lông chỉ là bởi vì không người chỉ dẫn lúc này mới từ đầu đến cuối không cách nào chân chính nắm giữ môn thần thông này về bí môn thần thông này là sư phụ tiện tay sáng tạo cũng không mệnh danh nếu là dùng để che lấp khí cơ ẩn nấp tự thân thần thông không bằng liền xưng ơ là quy hư đi tôn nộ không là môn này bản nguyên thần thông lên một cái tên quy hư ý là quy về hư bô khi thi triển quy hư thời điểm hán tất cả khí cơ đều sẽ bị trong nháy mắt che giấu phản phất hoàn toàn không tồn tại bình thường phiến đá này hẳn là sư phụ dùng siêu thoát bí thuật lực lượng cải biến tự thân bi độ cho nên nó mới có thể tồn tại ở kiểu duy vũ trụ bên trong không nhận bài xích tôn n ộ không lại đem ánh mắt nhìn phía phiến đá khi lấy được sư phụ chỉ điểm đằng sau hắn đã nhìn ra phiến đá huyền bí phiến đá này bản thân hẳn là thập duy vũ trụ đồ vật nhưng lại bị siêu thoát bí thuật đem nó xuống làm kiểu duy cho nên mới sẽ không nhận k i u duy vũ trụ bài x í c sư phụ thủ đoạn thật đúng là cao minh à phiến đá này tự thân bi độ mặc dù hạ xuống kiểu duy nhưng cường độ nhưng như cũ bảo trì tại thập duy trạng thái tại kiểu duy vũ trụ phiến đá này đơn giản chính là vô địch tồn tại tôn nộ không cảm khai nói chỉ là để hắn hiếu kỳ chính là sư phụ lại như thế nào đem phiến đá này từ thập duy vũ trụ ném tới miền nguyên giới giới có lẽ sư phụ hay là muốn đem đạo của chính mình t r u y ề n thừa t i ế p đi nếu không hắn cần gì phải đem trí nhớ của mình phong ấn tại trên phiến đá đầu nhập kiểu duy vũ trụ đâu tôn nộ không trong lòng tuân ra một cái ý niệm trong đầu hắn cùng sư phụ ban sơ gặp nhau là hắn từ hư vô g i i g i i xuyên qua vòng xoáy mới vừa tiến vào thập duy vũ trụ địa phương mặc dù tôn nộ g không không biết nơi đó đến tột cùng là địa phương nào nhưng rất hiển nhiên nó hẳn là ở vào cựu duy cùng thập duy ở giữa cái nào đó ví độ tiết điểm nếu không chính mình xuyên qua vòng xoáy lúc cũng sẽ không trùng hợp liền xuất hiện ở nơi đó như vậy sư phụ vì sao lại xuất hiện ở nơi đó là hắn muốn tiến bể cựu duy hư không hay là hắn mới vừa từ cựu duy hư không trở lại thập duy vũ trụ chương sáu mươi bảy đ ổ i bảo tôn nộ g không kế hoạch chương sáu mươi bảy đ ổ i bảo tôn nộ g không kế hoạch đa tạ đ ạ o hữu huyền nguyên hoàn thiện thần thông của mình đối với tôn nộ không thi lẽ một cái lấy đó cảm kích tôn nộ không khoát tay、háo. nói ra đạo h ư u k h á c h ký phiến đá này vốn là đồ vật của ngươi ta cũng chỉ là vật quy nguyên chủ thôi huyền nguyên thần tình nghiêm túc nói l ờ i tuy như vậy nhưng nếu vô đạo h ư u chỉ điểm ta cũng vô pháp đạt được hôm này cơ duyên nghe thấy lời ấy tôn nộ không cũng thản nhiên nhận huyền nguyên thi lễ sau đó nói huyền nguyên đạo h ư u ta đã nghĩ đến bảo trụ huyền nguyên giới giới phương pháp bất quá lại cần đạo h ư u cùng ta cực kỳ phối hợp huyền nguyên nghe vậy trong lòng vui mừng đội bằng nói chỉ cần có thể bảo trụ huyền nguyên giới giới đạo hữu cứ việc phân phó tôn nộ không nói ra ta cần đạo hữu cùng ta làm một m ả n kịch sau đó nghe xong tôn nộ không kế hoạch huyền nguyên trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hắn trịnh trọng hướng phía tôn nộ không lại thi lễ một cái nói ra huyền nguyên giới giới sẽ v i n h viễn sẽ không quên đạo hữu ân tình tôn nộ không khoát tay áo nói ra huyền nguyên đạo hữu không cần như vậy người ta đều là cựu duy sinh mệnh lẽ ra giúp đỡ cho nhau t h ú n chi ta l á o tôn cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái sinh cơ g i ạ n giáo vũ trụ giới giới gặp này h a i bay b ạ gió huyền nguyên nghe vậy suy tư một lát sau đó đối với tôn nộ không nói ra đạo hữu hộ ta huyền nguyên giới giới huyền nguyên không thể báo đáp chỉ có vật này coi là có mấy phần huyền diệu còn xin đạo hữu nhận lấy đang khi nói chuyện huyền nguyên chỉ chỉ phiến đá hiển nhiên hắn muốn đem phiến đá này đưa cho tôn nộ g không tôn nộ g không nhìn về phía phiến đá trong mắt lộ ra một vòng thần tình phức tạp sau đó hắn tâm niệm k h ẽ động một bộ giáp tay chống rông xuất hiện trôi lơ lưng ở huyền nguyên trước mặt tôn nộ g không nói ra đạo hữu tặng ta bảo vật ta cũng trở về tặng đạo hữu một vật một đôi này giáp tay chính là thập duy vũ trụ đồ vật tên là bạo hoàn tý giáp nó là ta đánh giết một tên chân vũ cảnh cường địch thu hoạch ở trong chứa lực lượng cường đại mặc dù tại kiểu duy vũ trụ bên trong nó không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng nhưng cũng coi như được là một kiện không sai bảo vật nhìn xem phiêu phủ ở trước mặt mình ra tay h u y ề n nguyên trên mặt lộ ra vẻ là khó hắn nhìn về phía tôn nộ không nói ra đ ạ o hữu lễ vật này quá quý giá h u y ề n nguyên nhận lấy thì ngại tôn nộ không lắc đầu nói đ ạ o hữu thư không dám dầu dếm phiến đá này cùng ta có lấy đặc thù nguồn gốc có lẽ theo ý của ngươi phiến đá này chân quý nhất là phía trên truyền thừa nhưng đối với ta tới nói phiến đá này bản thân mới là trọng yếu nhất đối với ta mà nói phiến đá này hơn xa tại bảo h o à n tý giáp một ta đến khối đá này tấm đã vô tận thuế nguyệt nhưng thủy trung không cách nào nắm giữ trong đó huyền bí mà đạo h ư u chỉ là vừa tiếp xúc phiến đá này liền có thể phát động trong đó truyền thừa có thể thấy được phiến đá này vốn là đạo h ư u cơ duyên nay vật về kỳ chủ cũng coi là một kiện chuyện may mắn huyền nguyên cảm khai nói nhìn qua phiêu phủ ở trước mặt mình bạo hoàn tý giác hắn hơi chút do dự cuối cùng vẫn là lựa chọn đem nó nhận lấy tôn nộ không gặp huyền nguyên thu hồi bạo hoàn tý giác trên mặt n ở một nụ cười sau đó đối với phiến đá đưa tay ra phiến đá hơi rung nhẹ sau đó hóa thành một đạo lưu quang đã rơi vào tôn nộ không trong tay tôn n ộ không nhìn xem trong tay đã biến thành cục lạch lớn nhỏ phiến đá ước lượng mấy lần thầm nghĩ trong lòng phiến đá này mặc dù bị thấp xuống bi độ bất quá dù sao cường độ còn lại dùng để đối phó một chút chân vũ cảnh cựu duy sinh mệnh hẳn là có thể đủ đưa đến kỳ hiệu mà lại bởi vì phía trên những văn tự kia nguyên nhân bình thường chân vũ cảnh hẳn là không cách nào cảm giác được phiến đá tồn tại dùng để đánh lén không có gì thích hợp bằng tôn n ộ không đem phiến đá thu vào để vào thể nội vũ trụ tiến hành luyện hóa mà huyền nguyên cũng bắt đầu luyện hóa lên bạo hoàn tí giáp đạo hữu hết thể y theo kế hoạch làm việc nhớ lấy ta có thể làm chỉ là đem huyền nguyên giới giới tạm thời che giấu cuối cùng cũng có một ngày huyền nguyên giới giới hay là sẽ bại lộ tại cựu duy hư không bên trong tôn nộ không dặn dò đem huyền nguyên giới giới che giấu bất quá là kế tạm thời muốn chân chính tiêu trừ hai hoa ngầm trừ phi là có được có thể chống lại cổ huyền t ô nguyên đều không có đủ năng lực này cho nên bọn hắn có thể làm được liền chỉ là trước đem huyền nguyên giới giới trò giấu đi đạo hữu yên tâm huyền nguyên biết được nên làm như thế nào huyền nguyên thần tình nghiêm túc nói hắn đương nhiên minh mạch một khi bại lộ sẽ là hậu quả như thế nào đã như vậy vậy liền bắt đầu đi tôn nộ không phất tay triệu hồi ra như ý kim cố đồng trên thân b ộ t phát ra khí thế cường đại huyền nguyên trên thân đồng dạng b ộ t phát ra khí thế cường đại cùng lúc đó huyền nguyên trong miệng còn phát ra hết lớn một tiếng đáng chết kẻ ngoại lai lại vọng tưởng hủy diệt ta huyền nguyên giới giới nên giết huyền nguyên thanh âm vang vọng toàn bộ huyền nguyên giới giới không chỉ có là huyền nguyên giới giới sinh linh nghe được thanh âm của hắn d ấ u ở huyền nguyên giới giới ẩn thúc từ các loại đại vũ chủ chủ cũng nghe đến huyền nguyên thanh âm tức giận không tốt xem ra tôn đại nhân hẳn là bại lộ chúng ta nhất định phải nhanh đi trợ giúp tôn đại nhân nghe được thanh âm này ẩn thúc tử biến sắc vội vàng hướng mặt khác đại vũ trụ chủ, chủ nói ra những n à y đại vũ trụ chủ, chủ nghe vậy vội vàng nhẹ gật đầu đám người đang chuẩn bị chạy tới huyền nguyên cung phương hướng sau đó liền thấy được một đạo ba động khủng bố từ đằng xa đánh tới chấp đoán g trốn tôn nộ không một tay nhắc lấy vẫn còn mờ mịt trạng thái diễm dịch một tay nắm như ý kim cố đ ồ n g quanh thân máu me đầm địa mà tại phía sau h ắ n huyền nguyên điều khiển một cỗ c h i ế n xa khí thế bàn g bạc còn muốn chạy đều chết cho ta huyền nguyên nổi giận gầm lên một tiếng nắm lên một thanh trường mâu ném hướng tôn nộ không lực lượng kinh khủng ở trong hư không lưu lại một đạo vạn m è o vết tích những nơi đi qua khắp nơi đều là vẩy xuống mảnh vỡ hư không oanh tôn nộ không huy động như ý kim c ô đồng cùng sau lưng trường mâu đụng vào nhau hai cố lực lượng giao hộ i trong máy mắt một cố vô hình ba động lan tràn ẩn thúc từ bọn người còn không có kịp phản ứng liền bị cô ba động này đánh bay ra ngoài phốc phốc phốc máu tươi huy sái ẩn thúc từ bọn người chỉ cảm thấy ý thức một trận mơ hồ cho đến triệt để đã mất đi ý thức tôn nộ không nhìn một chút trong tay đồng dạng đã triệt để rơi vào trạng thái ngủ say diễm dịch nếp miệm lên một vòng dáng tươi cười. sau đó cuốn lên ngất đi ẩn thúc tử b ọ n người phá vỡ huyền nguyên r ơ i r ơ i bình t h ư ớ n g biến mất không thấy gì nữa huyền nguyên nhìn qua tôn nộ g không rời đi phương hướng thần sát phức tạp không bao lâu huyền nguyên đệ tử nhao nhao chạy đến bọn hắn đồng dạng mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc không rõ sư phụ cùng vị kia tôn tiền bối làm sao lại đột nhiên đánh nhau sư phụ một cái đại vũ trụ chủ, chủ đang muốn mở miệng hỏi thăm lại bị huyền nguyên đưa tay ngăn lại trở về đi nhớ kỹ tôn đạo hữu vĩnh viễn là ta huyền nguyên g i i g i i ân nhân nói xong huyền nguyên cũng không giải thích quay người liền hướng phía huyền nguyên cung đi đến chỉ để lại một đám đệ tử Tại mặt kia tướng mạo xét, trong ánh mắt, tất mạo kia ánh giò c ả đều là Mà vẻ mờ mịt. l ú c này tôn ngộ không t h ì t h i tay r r i ể n q u cách ấn trong miệng nhiệm tụng ra khó đọc chú ngữ từng cái phủ văn thần bí vây quanh hắn quanh thân xoay trọn cùng lúc đó trong hư không một cố lực lượng thần bí bắt đầu khôi phục kỳ nguyên chú là tôn nộ g không cái tia thần bí sư tôn khai sáng một loại đặc thù chú thuật thần thông mượn nhờ nó có thể câu thông vĩ độ ở giữa thần bí thủ hộ chi lực nương theo lấy tôn nộ g không trong miệng không ngừng nhiệm tục lấy kỳ nguyên chú hai tay của hắn cũng bắt đầu không ngừng biến ả o thủ ấn quanh thân phù văn dần dần hóa thành quan g mang màu vàng vây quanh tôn nộ g không tạo thành cái này đến cái khác v n g sáng ông đột nhiên tôn nộ g không cảm giác một trận tim đập nhanh phảng phất có một đôi mắt đang nhìn chăm chú chính mình đây chính là cái tia thủ hộ vĩ độ lực lượng sao tôn nộ không trong lòng âm thầm trấn kinh mặc dù hắn không cách nào rõ ràng cảm nhận được nguồn lực lượng này tồn tại nhưng nương theo lấy kỷ nguyên t r ú năm g sướng hắn phát hiện mình cùng cái tia cỗ thần bí thủ hộ trí lực có một tia không hiểu liên hệ tôn nộ không không dám thất lễ hắn biết rõ lấy thực lực của mình còn không cách nào đem huyền nguyên vũ t r ụ thể ẩn tàng chỉ có mượn nhờ vĩ độ thủ hộ trí lực mới có thể đem huyền nguyên vũ t r ụ thể tạm thời che giấu tôn nộ không nô ra ý thức ý đồ câu thông lực lượng thần bí kia cũng không biết đi qua bao lâu lòng bàn tay của hắn nhiều hơn một sợi màu xanh đen năng lượng cứ việc cái này sợi năng lượng nhìn yếu đuối có thể tôn nộ không sắp mặt lại trở nên ngưng trọng dị thường cánh tay thậm chí đều tại có chút rung động dựa theo sư phụ nói tới ta cần đem nguồn lực lượng này tạm thời dung nhập thể nội thế nhưng là ta thật có thể làm được sao tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng cái này màu xanh đen thủ hộ chi lực để hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng một khi dung hợp xuất hiện sai lầm sẽ phát sinh sự tình gì dù ai cũng không cách nào đ o á n trước vì hư vô giới giới vì thoát khỏi thập duy vũ trụ uy hiếp ta nhất định phải thành công tôn nộ không ổn định tâm thần sau đó đột nhiên đưa tay đem lòng bàn tay lực lượng hút vào thể nội q u a n trong chốc lát, tôn nộ không hai mắt bắn ra chói mắt kíp v a n g tại dung hợp thủ hộ chi lực sau hắn phát hiện tựa hồ chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể cải biến cựu duy hư không bất cứ sự vật gì thật mạnh dưới trạng thái này ta cho dù là đối mặt cổ về tôn cũng có sức đánh một trận cảm nhận được chính mình c ư ờ n g đại tôn nộ không trên khuôn mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại bởi vì hắn nhớ kỹ sư phụ nói qua thông qua n g q a kỳ nguyên chú lấy được lực lượng chỉ là tạm thời mà lại nguồn lực lượng này chỉ có thể dùng để thủ hộ không cách nào dùng làm cách dùng khác nếu không liền sẽ lọt vào thủ hộ chi lực phản vệ bắt đầu đi siêu thoát bí thuật tôn nộ không thần sắc nghiêm một chút điều động lên siêu thoát bí thuật lực lượng đang thủ hộ chi lực ra chỉ bên dưới lòng bàn tay của hắn từ từ hội tụ thành một cái trong suốt q u a n cầu n g ư ỡ n g nhờ thủ hộ chi lực tại h u y ề n nguyên vũ trụ thể mặt ngoài hình thành một đạo tám duy bình t h ư ớ n g kể từ đó cho dù là cổ huyền tôn phái ra chân vũ cảnh cổ huyền vệ xuống tới do xét cũng vô pháp phát hiện h u y ề n nguyên vũ trụ thể tồn tại tôn nộ không tâm niệm vừa động q u a n cầu bao trùm tại huyện nguyên vũ trụ thể mặt ngoài tại q u a n cầu hoàn thành bao trùm trong nháy mắt huyện nguyên vũ trụ thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa phản phất chưa từng tồn tại bình thường. nhìn xem một màn này tôn nộ g không trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng bất quá hắn không dám k c h thường bởi vì còn có một sơ hở không có giải quyết hiện tôn nộ g không thôi động siêu thoát bí thuật lực lượng hội tụ ở trong đôi mắt theo hai mắt ngắn mùi tăng lên tới thập duy trong hư không một cây tráng kiện xiềng xích chống rông xuất hiện tại trong con mắt của hắn thập duy vũ trụ rủ xuống giam cầm xiềng xích, xích ánh mắt trở nên không gì sánh được ngưng trọng hắn biết nếu như không hủy sợi xiềng xích này huyền nguyên vũ trụ thể liền không cách nào chân chính an toàn thủ hộ chi lực hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng tôn nộ không tự l ầ m b ầ m lấy lực lượng của hắn tự nhiên không cách nào phá hủy thập duy vũ trụ xiềng xích cho nên hắn muốn làm chỉ là để thủ hộ chi lực phát giác được xiềng xích tồn tại đi tôn nộ không đem dung nhập thể nội thủ hộ chi lực hóa thành một thanh phi kiếm đ â m v ề xiềng xích làm phi kiếm chạm đến xiềng xích trong nháy mắt phi kiếm trong nháy mắt tán loạn nhưng trên xiềng xích cũng nhiều thêm một tia đặc thù v ế t tích quanh trong hư không sấm xét vắn rội một cố lực lượng kinh khủng bắt đầu hội tụ thủ hộ chi lực đã nhận ra cao duy vũ trụ vật phẩm xâm nhập bắt đầu đối với x i n xích khởiến công s i ề n g xích kia mặc dù có thể cầm cố lại vũ trụ thể nhưng tự thân cũng không cường đại chỉ là ngày bình thường không có năng lượng ba động không cách nào được thủ hộ chi lực phát giác mà thôi oanh đang thủ hộ chi lực oanh kích bên dưới s i ề n g xích cầm vang m à nát tôn ngộ không thấy thế đ ộ i vàng tán đi quy hư thần thông phất tay đem thu lại ấ n thúc tử diễm dịch bọn người ném ra ngoài sau đó phong b ế ý thức tiến nhập vụ say a đã xảy ra chuyện gì cổ huyền tôn đang bồi hảo hữu đánh cờ đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi đối với hư không phất phất tay trong hư không lập tức xuất hiện một bức tranh trong tấm hình một cây xiềng xích đột nhiên vỡ nát chính là giang cầm huyền nguyên vũ trụ thể sợi xiềng xích kia được thủ hộ chi lực đánh nát lúc c h ẳ n g cảnh cổ huynh xem ra hôm nay cái này cờ chỉ có thể dừng ở đây rồi cổ huyền tôn đối diện một cái thần sắc uy nghiêm nam tử đứng dậy nói ra cổ huyền tôn nói ra thật có lỗi ngày khác lại bồi huynh trưởng đánh cờ nam tử khoát tay nói cổ huynh tự đi đi ta vừa vặn cũng muốn trở về nói xong nam tử thân ảnh một trận mơ hồ qua trong giây lát cũng đã biến mất không thấy gì nữa đợi cho nam tử rời đi về sau cổ huyền tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên luyện n g ụ c tỏa liên chính là dùng thái vi thạch luyện chế cứu hình vô chất liền xem như cựu duy hư không lực lượng thần bí cũng không có khả năng phát giác được luyện n g ụ c tỏa liên tồn tại vì cái gì sợi xiềng xích k a lại đột nhiên đụng phải công kích của huyền tôn thanh â m càng ngày càng nhỏ thân thể cũng dần dần tiêu tán không thấy v g a y một bàn tay cưỡng ép xâm nhập hư không bàn tay mới vừa xuất hiện liền nhận lấy mánh liệt phản vệ trên cánh tay da thịt bắt đầu chóc ra rất nhanh liền chỉ còn lại có h ó n g ánh cốt trưởng cốt trưởng xuyên qua hư không xuất hiện ở tôn nộ không mọi người, người biến mất không thấy gì nữa tình lại tôn nộ không từ từ mở mắt nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc sắc mặt hắn cải biến trong mắt lộ ra vẻ m ở m i ệ n g chúng ta chúng ta tại sao trở lại t ẩn thúc tử diễm dịch mấy người cũng vừa tỉnh lại trong miệng n h a o nhao hét lên kinh ngạc nói cho ta biết các ngươi đến tội cùng gặp cái gì cổ huyền tôn thanh â m v ă n g lên hắn một bàn tay vác tại s a u lưng ánh mắt văng lánh nhìn xem trên điện đám người chúng ta diễm dịch t ẩn thúc tử bọn người liền tranh thủ chính mình gặp phải nói cho cổ huyền tôn chỉ là bọn hắn chỉ nhớ rõ tôn nộ không cùng huyền nguyên đại chiến trắng cảnh về phần sự tính khác thì là hoàn toàn không biết ngươi tới nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra không cần ý đổ l ừ a cả ta nếu không ta không để ý lấy ra trí nhớ của ngươi cổ huyền tôn ánh mắt rơi vào tôn nộ g không trên thân một c ỗ lực lượng t i n h khủng đem tôn nộ g không thân thể một mực trói buộc chương 69 biến mất vũ trụ thể chương 69 biến mất vũ trụ thể tôn nộ g không thần sắc tự nhiên nhìn qua cổ huyền tôn đối với thập duy sinh mệnh loại kia có thể thông qua ý thức liền biết được đối phương ký ức thủ đoạn hắn cũng sớm đã kiến thức qua đương nhiên sẽ không, không có chút nào phòng bị tôn nộ không giảng thuật lên chính mình gặp phải trong đó tin tức đại khái cùng ấn thúc tử diễn dịch bọn người nói tới giống nhau khác biệt là hắn thua với huyền nguyên chuyện sau đó tại tôn nộ không giảng thuật bên trong hắn cùng huyền nguyên triển khai chiến đấu kịch liệt nhưng chẳng biết tại sao cái kia huyền nguyên thực lực phi thường quỷ dị hắn mắt thấy không được lại đành phải mang theo đám người rút lui cổ huyền tôn hai con mắt hít lại đánh giá tôn nộ không trầm giọng nói ý của ngươi là cái kia gọi là huyền nguyên kiểu duy sinh mệnh đuổi theo ra vũ trụ r i i giới sau đó từ trong thân thể của hắn đi ra một bóng người đối với hư không đập một trường sau đó ngươi liền đã mất đi ý thức tôn nộ không gật đầu nói chuyện đã xảy ra chính là như vậy thân ảnh kia là bộ dáng gì cổ huyền tôn hỏi trong thanh âm nghe không ra bất cứ tia cảm tình nào tôn nộ không chủ động nô ra ý thức nói ra cổ huyền đại nhân có thể tự kiểm tra a cổ huyền tôn nhìn về phía tôn nộ không ý thức tại hắn nhìn soi mói tôn nộ không ký ức bắt đầu từng cái hiện hiện đây là người nào đột nhiên cổ huyền tôn ánh mắt ngưng tụ trong đầu của hắn không ngừng hiện ra tâm t ư mơ hồ khuôn mặt tôn nộ không thần tình lạnh nhạc nội tâm lúc này lại không khỏi có chút khẩn trương cũng may cổ huyền tôn lúc này ở vào trong suy tư cũng không phát giác được biến hóa của hắn cổ huyền tôn nhữ mày trong miệm tự lẩm bẩm một cái kiểu duy vũ trụ thể bên trong thế mà còn có bực này tồn tại thần bí ẩn tàng trong đó bất quá một cái trốn ở kiểu duy vũ trụ thể bên trong ra hỏa nghĩ đến hẳn không có cái gì lớn thân phận chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng về phần các ngươi cổ huyền tôn giơ tay lên tôn nộ g không đắm người thân thể dần dần bắt mẹo cuối cùng biến thành một bức tranh bay xuống tại trong tay của h ắ n chuyện này còn cần xin mời chủ thượng định đoạn cổ huyền tôn đem bức tranh nhét vào trong áo bảo quay người biến mất không thấy gì nữa đây là địa phương nào tôn nộ không nhìn về phía bút phía lọt vào trong tầm mắt chỗ đen kịt một màu không nhìn thấy một tia sáng hắn hơi biến sắc mặt trong mắt không khỏi hiện lên một vòng lo lắng đáng chết chẳng lẽ hắn khám phá thủ đoạn của ta tôn nộ không thần sắc trở nên có chút khó coi vì lừa qua cổ huyền tôn hắn cố ý dùng siêu thoát bí thuật lực lượng n ư ơ n g tụ một đoàn giả ý thức cùng sử dụng q u ý hư thuật đem tự thân khí cơ giá tiếp tại đoàn kia trong ý thức về phần hắn nguyên bản ý thức thì toàn bộ g i ấ u vào siêu thoát bí thuật phù văn bên trong lấy tránh né cổ huyền tôn nhị trộm siêu thoát bí thuật phù văn có thể tránh né cổ huyền tôn nhị trộm đây chỉ là tôn nộ không suy đoán bất quá suy đoán、này. lại không phải hắn mù quáng tự tin mà là từ đối với sư phụ đối với siêu thoát bí thuật lòng tin nguyên bản hết thệ đều án chiếu lấy trong kế hoạch của hắn tiến hành nhưng hôm nay đột nhiên biến cố để hắn đối với mình kế hoạch không khỏi sinh ra một kia hoài nghi bất quá việc đã đến lúc này tôn nộ không cũng không có những phương pháp khác chỉ là trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải sớm ngày thoát khỏi loại người này là giao thất ta là thịt cá thế cục chờ ta tìm tới hư vô giới giới đem hư vô giới giới che giấu đằng sau liền nên nghĩ biện pháp thoát khỏi cổ huyền vệ thân phận tôn nộ không thầm nghĩ lấy Hắn thứ ừ n n g g ĩ tới thừa hội dịp cơ l nhất là bởi vì tại cựu duy vũ trụ bên trong tôn nộ không đã không cách nào tiếp tục tăng thực lực lên trừ phi hắn lựa chọn cấp đoạt một viên vũ trụ tinh thể thôn vệ vũ trụ tinh thể lực lượng tu luyện thứ hai chính là bởi vì chỉ có đợi tại cổ huyền vệ bên trong hắn mới có cơ hội tìm kiếm hư vô giới giới nếu không Lại không biết không tọa độ cổ ụ huyền g bên trong tìm tới hư vô chuyện này g thể n h u n hảo bức t hảo điều tra rõ ràng một cái thập duy sinh mệnh tiến nhập kiểu duy vũ trụ hơn nữa còn không nhận vĩ độ pháp tác hạn chế nếu như chúng ta nắm giữ năng lực này muốn có được vũ trụ tinh thể coi như dễ dàng nhiều cổ huyền tôn nghe vậy vội vàng trả lời chủ thượng yên tâm ta đã sắp xếp người tiến về đã điều tra trường không giả quỳ nói ra đi thôi còn có một chuyện luyện ngục những tên kia nắm chặt thời gian thanh lý không thể lưu lại bất luận cái gì chốt sơ xuất cổ huyền tôn nói ra chủ thượng yên tâm ta cùng mặt khác hai tòa luyện ngục người t r o n g t r ư ờ n g đã thương lượng xong chuẩn bị lấy thí luyện làm tên đem luyện ngục bên trong đê duy sinh mệnh tập hợp một chỗ để bọn hắn tự giết lẫn nhau trước lúc này cổ h nhờ lực lượng của bọn hắn, cho chúng ta nhiều thu hoạch một chút vũ trụ tinh thể. khống bình thản thôi, hắn khả nhiều tinh thể.、Tôn、mệnh! ú n còn cần mượn lượng bọn Trường nói bọn đến tận năng mang càng Tôn g giả ta ta một trụ tại trước trụ của ra, lực c đi về quỷ vũ vũ đó, huyền tôn cung t í n h thi lễ một cái đằng sau h a i người rời đi một k i a sáng đâm rách hạ cám tôn lộ không vô ý thức nhắm mắt lại khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm phát hiện mình đã về tới cổ huyền vệ doanh địa trong phòng cổ huyền tôn thế mà cứ như vậy thả ta tôn lộ không trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cổ huyền tôn nhẹ nhõm như vậy liền buông tha hắn ngược lại là để hắn không hiểu cảm nhận được bất an bất kể như thế nào cửa này tạm thời là đi qua bất quá ta nên như thế nào mới có thể trở về đến ta lần thứ nhất gặp được sư phụ cái chỗ kia đâu tôn nộ không rơi vào trầm tư hắn muốn tìm được hư vô giới giới phương thức trực tiếp nhất dĩ nhiên chính là trở lại chính mình mới vừa tiến vào thập duy vũ trụ lúc xuất hiện địa phương hồi bẩm đại nhân chúng ta căn cứ đại nhân cho ra tọa độ cũng không tìm tới bất luận cái gì vũ trụ thể tồn tại v ế t tích cổ huyền đ i ệ n bên trong mười mấy tên cổ huyền vệ đứng thành một hàng một người cầm đầu đem chuyến này trải qua một năm một mươi cáo chi cổ huyền tôn vũ trụ thể biến mất chẳng lẽ là ra hỏa kia phá hủy vũ trụ thể cướp đi vũ trụ tinh thể n g h e xong cổ huyền vệ giản g thuật cổ huyền tôn rơi vào trầm tư trong đầu của hắn lần nữa hiện ra từ tôn ngộ không trí n g t r nhớ đọc đến đến thân ảnh kia cổ huyền tôn đối với tôn ngộ không ký ức không có chút nào hoài nghi đương nhiên đó cũng không phải bởi vì hắn tin tưởng tôn ngộ không mà là hắn tự tin chỉ là một cái i ể u duy sinh mệnh không có khả năng kháng tự chính mình đối với hắn ký ức đọc đến cho nên khi biết vũ trụ thể biến mất đằng sau hắn phản ứng đầu tiên chính là cái kia ẩn thân tại cựu duy vũ trụ thập duy sinh mệnh tại phát hiện chính mình bại lộ đằng sau phá hủy vũ, vũ t có có đã qua đã lâu như vậy cổ huyền tôn còn không có an bài cho ta nhiệm vụ chẳng lẽ nói hắn vẫn là không có tin tưởng ta tôn nộ không khe nhữ mày hắn lo lắng cho mình một mực lưu tại nơi này cho dù hư vô giới giới bị phát hiện hắn đều không thể đạt được bất cứ tin tức gì nhất định phải nghĩ biện pháp cùng ngoại giới tiếp xúc tôn nộ không thân hình thoát một cái từ trong phòng đi ra đi tới cổ huyền vệ trong doanh địa nhưng mà lúc này trong đại doanh vẫn như cũ là không có một a i tất cả mọi người đều tại trong phòng của mình tu hành cùng ngoại giới ngăn cách tôn nộ không đi tới một căn phòng bên ngoài nơi này chính là đ ư ờ n g sơ cương lựa chọn gian phòng hắn thử nghiệm đưa tay vươn hướng gian phòng kết quả lại bị một t ầ m kết giới ngăn cản tôn nộ không hơi nhúm mày hắn phát hiện t ầ m kết giới này cùng toàn bộ cổ huyền vệ đại doanh c ô n chế tương thông một khi chính mình cưỡng ép công kích kết giới liền có khả năng lọt vào toàn bộ cổ huyền vệ đại doanh c ô n chế công kích nhìn ra điểm này đằng sau tôn nộ không vội vàng thu hồi lực lượng hắn cũng không cho rằng bây giờ chính mình có thể chống lại toàn bộ đại doanh cơm chế xem ra muốn tìm người luận đạo đều chỉ có thể chờ bọn hắn chính mình đi ra tôn nộ không lắc đầu hắn quay người đang chuẩn bị rời đi đã thấy bên cạnh trong phòng đi ra một người người kia nhìn thấy một bên tôn nộ không cũng không khỏi s ư ơ n g sở lập tức c h ắ p tay nói tôn đạo hữu ngươi đây là lý đạo hữu tôn nộ không đưa tay thi lễ ngươi lai、like. người này chính là ngày xưa cùng hắn cùng nhau tham gia nhiệm vụ trận sư lý bình an lý bình an vừa cười vừa nói đạo hữu đã nhiều ngày không thấy tu vi của ngươi ngược lại là tiến bộ không nhỏ a tôn nộ không nghe vậy vị cười nói ra lý đạo h ư u tiến bộ cũng không nhỏ lý bình an nói ra đã được hoàn chỉnh chân vũ cảnh công pháp đằng sau ta mặc dù chưa từng lĩnh nộ g được bản nguyên vũ trụ áo nghĩa nhưng đối t ự thân bản nguyên trận đạo ngược lại là có một chút cảm n ộ mới đơn giản hàn huyên đằng sau tôn nộ không đột nhiên mở miệng nói lý đạo h ư u ngươi gần nhất có thể có ra ngoài lý bình an nghe vậy gật đầu nói gần nhất cũng không biết thế nào cổ huyền đại nhân liên tiếp an bài nhiều lần nhiệm v bây giờ cũng là vừa mới nghỉ ngơi mấy ngày a lý đạo h ư u có thể có cảm giác gần nhất nhiệm vụ cùng dĩ vãng những nhiệm vụ kia có khác biệt gì tôn nộ không nghe vậy ánh mắt ngưng tụ đ ộ i vàng tiếp tục dò hỏi lý bình an khen h ư mày nhìn xem tôn nộ không tựa hồ đang do dự cái gì đang trần trờ chỉ chốc lát đằng sau mới mở miệng nói tôn đạo h ư u thế nhưng là phát hiện cái gì tôn nộ không nói ra ta tin tưởng lý đạo h ư u hẳn là cũng cảm thấy không đối c ủ a huyền đại nhân gần nhất đã an bài trong nhiệm vụ có một ít vũ trụ thể căn bản là còn chưa tới hủy diệt thời điểm nghe thấy lời ấy lý bình an biến sắc hắn liếc nhìn một phía xác định chung quanh không có người bên ngoài đằng sau mới trầm giọng nói tôn đạo hưu nói cẩn thận nhìn thấy lý bình an phản ứng tôn nộ không không khỏi s ư ơ n g sở hắn tao mày nói lý đạo hưu chẳng lẽ biết chút ít cái gì lý bình an nói ra tôn đạo hưu còn nhớ được lần cùng chúng ta tranh đoạt vũ trụ tinh thể thanh hữu vệ cái kia gọi là kiếm vô ngân ra hỏa tôn nộ không gật đầu nói kiếm vô ngân ta đương nhiên nhớ kỹ lý đạo hưu vì sao đột nhiên đề cập người này lý bình an nói ra ta lần trước nhiệm vụ lại gặp được hắn hắn vụ trộm nhắc nhở ta Để cho ta lần ý b h a này l nguyên h bản coi như bình tĩnh tôn nộ không cùng lý bình an sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi không rõ đến tuột yên cùng là nhiệm vụ gì cần vận dụng nhiều như vậy của huỳnh vệ tuyết lưu hình ly cung xích hoàng lục phàng cũng xuất hiện ở trên đại điện nhìn thấy tôn ngộ không cùng lý bình an sau ba người bất động thanh sắc đứng ở tôn ngộ không cùng lý bình an bên cạnh đáng tiếc cương đạo h ư u không tại tôn ngộ không quét mắt một vòng cũng không có phát hiện cương tấn ả n h không khỏi lắc đầu bất quá nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cổ huyền tôn đứng tại phía trên cung điện một bàn tay vẫn như cũ vác tại sau lưng hắn lạnh lùng nhìn xem chi này do chính mình một tay chế tạo cổ huyền bệ trong lòng không có một tia bà đậu các ngươi nhiệm vụ của lần này là chu sát bảy cái làm phản cổ huyền bệ cổ huyền tôn thanh â m băng lanh q u a n tại trong đại điện nghe được nội dung nhiệm vụ trên đại điện tất cả cổ huyền vệ cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi có cổ huyền vệ làm phản tôn n ộ không trong lòng giật mình chẳng biết tại sao trong đầu đột nhiên hiện ra cương thân ảnh khôi ngô kia lý bình an to mày trong ánh mắt đồng dạng hiện lên một vòng dị sắc bọn hắn bảy cái bây giờ liền ẩn thân tại kiểu duy hư không nhiệm vụ của các ngươi là đem bọn hắn đánh giết hoàn thành nhiệm vụ sau các ngươi liền có thể thu hoạch được chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh cơ hội cổ huyền tôn đưa tay vung lên bảy cái chùm sáng xuất hiện mỗi cái trong chùm sáng đều có một cái làm phản cổ huyền vệ thân ảnh một người trong đó đương nhiên đó là cái kia có được cựu duy sinh mệnh phòng ngự mạnh nhất cương nghe nói hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đạt được chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh cơ hội không ít cổ huyền vệ trong mắt đều toát ra vẻ kích động chỉ có tôn nộ không lý bình an lục phàm chờ ở nhìn thấy cương thân ả n h sau ánh mắt thoáng có chút lo lắng đi thôi nhớ lấy không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem bọn hắn đ ì n h d i ế t hết cổ huyền tôn khoát tay áo chỉ thấy mọi người đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái v ặ n b ẹ o vòng xoáy vòng xoáy chuyển động đem mọi người toàn bộ hút vào trong vòng xoáy đây là tôn nộ không đột nhiên cảm thấy một cỗ xa lạ lực lượng tiến nhập thân thể không đợi hắn k liền lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch khi lại một lần nữa khôi phục ý thức thời điểm tôn nộ không phát hiện chung quanh chỉ còn lại có hơn hai mươi cái cổ huyền vệ bởi vì lý bình an lục phàng cùng t u y ế t lưu huỳnh bốn là đứng chung một chỗ bởi vậy bọn hắn vừa v ậ n cũng bị truyền tống ở cùng nhau chỉ là ly cung xích hoàng chẳng biết tại sao lại không tại cái này hai mươi cái cổ huyền vệ bên trong không biết bị truyền tống đến địa phương nào có một cái làm phản gia hỏa liền tại phụ cận một cái cổ huyền vệ lấy ra vũ trụ bản thông qua vũ trụ bản chỉ dẫn phát hiện kệ bên này đang có một cái cổ huyền vệ đang nhanh chóng thoát đi rất hiển nhiên người này hẳn là cái kia bảy cái phản đổ một trong tôn nộ không c ũ n g t ừ trên thân lấy ra một cái vũ trụ b à n cái này vũ trụ b à n là bọn hắn tại truyền tống thời điểm xuất hiện ở trên người mỗi cái cổ huyền vệ trong tay đều có một cái nhìn xem vũ trụ b à n bên trong cái kia phi t ố c rời xa điểm sáng tôn nộ không thần sắc nghiêm trọng bởi vì hắn nhìn ra lấy điểm sáng kia tốc độ căn bản là không có cách đào thoát sự truy đuổi của bọn họ chương bảy mươi mốt lý bình an hoài nghi chương bảy mươi mốt lý bình an hoài nghi chữ vị công lao này rơi vào trong tay hay chúng ta liền đều bằng bản sự đi một cái cổ huyền vệ hừ lạnh một tiếng thân hình thoát một cái liền hướng phía điểm sáng chạy trốn phương hướng đuổi theo mặt khác cổ huyền vệ thấy thế vội vàng đi theo dù sao chuyển hóa thành thập duy sinh mệnh là tất cả cổ huyền vệ truy cầu bọn hắn có thể không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội lần này trong n g a y mắt còn lưu tại nguyên địa liền chỉ còn lại có tôn nộ không lý bình an t u y ế t lưu mình cùng lục phạm cùng lục phạm bên người một cái con g dao cầm nữ tử tôn nộ không cùng lý bình an đồng thời nhìn phía nữ tử kia t u y ế t lưu mình cũng đầy mặt hiếu kỳ đánh giá nữ tử trong lòng suy đoán nữ tử cùng lục phạm quan hệ tang ngư gặp qua các vị đạo hữu nữ tử mỉ cười nói ra tên của mình tang tên rất hay không biết đạo hưu cùng lục phàm đạo hưu là tôn lộ không dò hỏi cứ việc trước mắt nữ tử này nhìn yếu đuối nhưng có thể trở thành cổ huyền bệ đã đã chứng minh người này thực lực không phải bình thường t a n g ư l ư ờ m lục phàm một chút gặp hắn không có muốn ý lên tiếng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng nói ra ta cùng lục đạo hưu trong một lần nhiệm vụ kết bạn m i u ê n tướng xem như bằng hưu đi À, thì ra là thế tuyết lưu hình ánh mắt cổ quái liếc qua lục phàm mà lục phàm vẫn như cũng là mặt không biểu tình tay phải không tự chủ k h á c lên trên bầu rượu tăng ngư đạo hưu các đạo hữu đều đ u ổ i theo giết phản đồ kia đi ngươi vì sao còn không động thân lý bình an nhìn c h ầ m c h ầ m tăng ngư có chút k ỳ quái hỏi tăng ngư nghe vậy hỏi ngược lại cái kêu các vị đạo hữu vì sao không đi lý bình an vừa cười vừa nói chúng ta đương nhiên cũng là muốn đi chỉ là muốn thương lượng một chút kế hoạch để tránh thất thủ tăng ngư nói ra đã như vậy không biết các vị đạo hữu trong kế hoạch có thể thêm một mình ta lý bình an trầm mặc không nói gì chỉ là đem ánh mắt nhìn về hướng tôn nộ không cùng tuyết lưu mình tôn nộ không mỉm cười nói ra tăng n g đạo hữu muốn gia nhập vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn vất quá ta có một chuyện muốn theo lý đạo hữu thương lượng trước thương lượng không biết tăng ngư đạo hữu cùng lục đạo hữu đường tuyết bạn có thể chờ một lát một lát nghe thấy lời ấy tuyết lưu mình nao nao nàng nhìn thoáng qua tôn nộ không cùng lý bình an gật đầu nói hai vị đạo hữu x i n cứ tự nhiên lục phang cầm bầu rượu lên uống một ngụm không nói gì chỉ là đứng bình tĩnh tại c h ỗ cũ tăng ngư như có điều suy nghĩ nhìn tuyết lưu mình cùng lý bình an tôn nộ không ba người một chút sau đó nhẹ gật đầu tôn nộ không cùng lý bình an lướt nhau sau đó lách mình hướng phía nơi xa lao đi phốc phốc phốc lý bình an trong tay bay ra từng mặt trận kỳ rất nhanh liền tạo thành một cái trận pháp không gian đem tôn nộ g không cùng mình n g ă n cách tại trong trận pháp lý đạo h ư u lúc trước ngươi nói kiếm vô ngân nói cho người cái gì hẳn là cùng cương đạo h ư u phản bội chạy trốn có quan hệ đợi đến lý bình an bố trí xong trận sau tôn nộ g không mới mở miệng dò hỏi lý bình an nói ra ta cũng không biết cương đạo h ư u phản bội chạy trốn một chuyện cùng kiếm vô ngân có quan hệ hay không bất quá lúc trước kiếm vô ngân nói cho ta biết hắn hoài nghi chúng ta có thể tiến vào thập duy vũ trụ cũng không phải là t r ư n g hợp chúng ta tác dụng chính là luyện ngục dùng để trộm lấy vũ trụ tinh thể công cụ trộm lấy. tôn nộ không bén nhẹ đã nhận ra lý bình an trong lời nói ý tứ không khỏi tần sắc khẽ giật mình lý bình an nhẹ gật đầu nói ra không sai kiếm vô ngân đích thật l à như thế nói với ta h á n hoài nghi luyện ngục phái chúng ta thu hoạch vũ trụ tinh thể hành vi cũng không bị thập duy vũ trụ chỗ cho phép là luyện n g ụ c trưởng khống giả bọn họ một mình làm việc cái này tôn nộ không rơi vào trầm tư tâm tình có chút nặng nề nếu như kiếm vô ngân hoài nghi không có sai như vậy bọn hắn những n à y tiến vào thập duy vũ trụ cựu duy sinh mệnh chỗ vũ trụ g i i g ớ i chẳng phải là cũng sớm đã ở vào luyện ngục trong lòng bàn tay lý bình an nói ra tôn đạo hữu tin tưởng ngươi cũng phát hiện gần nhất cổ huyền vệ hành động quá tấp nập mà lại không chỉ có là cổ huyền vệ thanh u vệ cùng t ử hy vệ cũng giống như thế loại tình huống này không quá phù hợp luyện ngục dĩ vãng thói quen kiếm vô ngân hoài nghi luyện ngục có thể muốn phát sinh một loại nào đó biến hóa tôn nộ không nói ra hắn ý tứ chẳng lẽ nói luyện ngục sở dĩ tăng nhanh đối với vũ trụ tinh thể chụp lấy là bởi vì gần nhất sẽ có sự tình gì phát sinh dẫn đến bọn hắn không cách nào tiếp tục thu hoạch vũ trụ tinh thể lý bình an nói ra mặc dù ta không xác định kiếm vô ngân lời nói đến tột cùng có mấy phần có thể tin bất quá hắn trong lời nói có một chút ta phi thường tán đ ộ n g đó chính là luyện n g ụ c gần nhất hành vi không bình thường tôn lộ không gật đầu nói hoàn toàn chính xác không quá bình thường mặc dù ta tiến vào luyện n g ụ c thời gian không dài nhưng tử dị vãng mấy lần nhiệm vụ đến xem luyện n g ụ c tựa hồ chỉ nhằm vào những cái kia gần như sụp đổ vũ trụ thể xuất thủ mang đi vũ trụ tinh thể những vũ trụ kia thường thường đã sinh cơ tàn lụi cho dù luyện n g ụ c không xuất thủ cũng sẽ rất nhanh sụp đổ triệt để tiêu tán lý bình an nói ra ta hoài nghi cương đạo hữu rất có thể cũng cùng kiếm vô ngân đã gặp mặt về phần hắn vì sao đột nhiên làm phản có lẽ là bởi vì không nguyện ý đối với những vũ trụ kia thể độc thủ từ đó muốn thoát đi cổ huyền tôn k h ô n g chế tôn nộ không nghe vậy không khỏi nghĩ đến lần trước cùng cương cùng một chỗ tham gia nhiệm vụ lúc c h ẳ n g cảnh mặc dù bọn hắn tiếp xúc thời gian cũng không tính dài nhưng đối với cái kia luôn luôn đ ứ a thích đem đồng bạn bảo hộ ở sau lưng thân ảnh côn nô tôn nộ không trong lòng đã sớm đem hắn trở thành đáng giá tín nhiệm bằng hưu tôn đ ạ o hưu ta nhìn ra được ngươi cũng không muốn đối với cương đạo hưu độc thủ đúng không lý bình an mở miệng nói ra trong ánh mắt lộ ra một loại nào đó dị dạng con chạch tôn nộ không nghe vậy thần tình lạnh nhạt hỏi ngược lại lý đạo hưu chẳng lẽ nguyện ý đối với cương đạo hưu xuất thủ lý bình an lắc đầu nói ra ta là một cái trận sư am hiểu nhất chính là t ì n h toán mặc kệ là vũ trụ vạn vật biến hóa hay là l o n g người tôn nộ không n h ữ n g mày nhìn về phía lý bình an trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang lý bình an tiếp tục nói cổ huyền tôn hứa hẹn hoàn thành nhiệm vụ lần này liền có thể thu hoạch được chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh tư cách sự dụ hoặc này đại đa số cựu duy sinh mệnh đều không thể ngăn cản liền ngay cả ta cũng suýt nữa tâm động bất quá ta phát hiện đạo hữu ngươi từ đầu đến cuối tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì tâm động như thế đạo tâm thực sự để cho ta cực kỳ kính n g tôn nộ không k h ô nói g n gì chỉ là lẳng lặng nhìn xem lý bình an lý bình an thấy thế cũng không có cảm thấy bất ngờ mà là tiếp tục nói ra đạo hữu đạo tâm cứng cỏi là người đáng giá tín nhiệm cho nên ta cũng không gạt lấy nói bạn ta hoài nghi cổ huyền tôn đang lừa gạt chúng ta tôn nộ không hỏi hắn vì sao muốn lừa gạt chúng ta lấy thực lực của hắn muốn đối phó chúng ta có thể nói là không cần tốn nhiều sức vừa lại không cần áp dụng lừa gạt phương pháp đến để cho chúng ta bán mạng lý bình an cười lạnh nói bởi vì bọn hắn cần chúng ta không có chúng ta trợ giúp bọn hắn không cách nào thu hoạch vũ trụ tinh thể hắn sợ sệt chúng ta cùng cương đạo hữu một dạng lựa chọn đào tẩu cho nên mới cho ra một cái chúng ta không cách nào cự tuyệt d ụ hoặc chương bảy mươi hai hoan n ê n đạo hữu gia nhập mộ tổ chức chương bảy mươi hai hoan n ê n đạo hữu gia nhập mộ tổ chức lý bình an lời nói để tôn nộ không rơi vào trầm tư mà lý bình an cũng không có thúc giục chỉ là bình tĩnh nhìn tôn nộ không lý đạo hữu ngươi vì cái gì lựa chọn ta tôn nộ không nhìn về phía lý bình an mở miệng hỏi nói đến bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là cùng một chỗ tham gia qua một lần nhiệm vụ mà thôi lý bình an nghe vậy mỉ cười nói ra bởi vì ta tin tưởng đạo hữu ngươi t u y ệ t sẽ không cam tâm biến thành cổ huyền tôn công cụ tôn nộ không nói ra như vậy đạo h ư u kế hoạch của ngươi đến t ộ n cùng là cái gì hoặc là nói kế hoạch của các ngươi nghe nói lời ấy lý bình an trong mắt lóe lên một vòng dị s ắ c nói ra xem ra đạo h ư u đã đ o á n được tôn nộ không nói ra lần trước trong nhiệm vụ ngươi cùng cương đạo h ư u mặc dù không có quá nhiều giao lưu nhưng ta vẫn là có thể cảm giác được ngươi cùng hắn hẳn không phải là lần thứ nhất gặp mặt lý bình an thẳng n h i ê nói n không sai ta cùng cương đạo hữu hoàn toàn chính xác không phải lần đầu tiên gặp mặt ta cùng hắn sớm tại lần kia nhiệm vụ trước đó liền từng có tiếp xúc tôn nộ không nói ra nếu đạo hữu lựa chọn tin từng ta như vậy liền đem kế hoạch của các ngươi hoàn chỉnh nói cho ta biết nếu không ta sẽ không lựa chọn cùng các ngươi hợp tác lý bình an vừa cười vừa nói tôn đạo hữu mạc nổi giận hơn ta cái này liền đem chúng ta tất cả kế hoạch toàn bộ cáo chi đạo hữu tôn nộ không xếp bằng ở trong c h ậ t pháp nói ra nghĩ đến trừ cương đạo hữu các ngươi hẳn là còn có một số đồng bạn đi nếu muốn muốn hợp tác ta hy vọng đạo hữu có thể thẳng thắn đối đãi lý bình an nhẹ gật đầu nói ra đạo hữu quả nhiên thông minh không sai chúng ta thực sự không chỉ mấy người sớm tại trước đây thật lâu liền có một đám bị giam nhập luyện ngục kiểu duy sinh mệnh phát ra được luyện ngục tựa hồ vẫn luôn đang lợi dụng bọn hắn trộm lấy vũ trụ tinh thể chỉ là bởi vì thực lực bọn hắn quá yếu không cách nào phản kháng cho nên chỉ có thể lựa chọn nghe lệnh của luyện ngục nghe lý bình an g i ả n g thuật tôn nộ g không rốt cuộc minh bạch nguyên lai tam đại luyện ngục kiểu duy sinh mệnh cũng sớm đã tạo thành một cái bí mật tổ chức bọn hắn âm thầm liên hợp cùng một chỗ xúc tích lực lượng đồng thời cũng đang điều tra lấy luyện ngục bí mật kiếm vô ngân cùng lý bình an cương đều là tổ chức này một thành viên bởi vì lo lắng bại lộ cho nên bọn hắn đối với mỗi một cái mới gia nhập tổ chức thành viên tất cả đều cực kỳ thận trọng đồng thời mỗi một cái thành viên ngày bình thường đều t u y ệ t sẽ không có bất kỳ liên hệ lý bình an nói ra bình thường tới nói đạo hữu ngươi tạm thời còn chưa không có đủ gia nhập tổ chức của chúng ta tư cách bất quá bởi vì gần nhất phát sinh một ít chuyện chúng ta cũng chỉ đánh phá lệ mời đạo hữu sớm gia nhập chúng ta tôn n ộ không hai con mắt hít lại trong lòng rơi vào trầm tư hắn biết chỉ dựa vào chính mình muốn đối kháng luyện ngục đối kháng cổ người tôn không thể nghi ngờ là lấy chứng t r ọ đá muốn bảo trụ hư vô giới giới nhất định phải lôi kéo một chút đồng bạn Đối với lý bình an t r lắc đầu nói ra bởi vì thập duy sinh mệnh có thể đọc đến ý thức của chúng ta cho nên bị phòng ngừa bại lộ tổ chức chúng ta đối với thành viên thân thuận đều là tuyệt đối giữ bí mật trừ người mời cùng được mời mời người bên ngoài cũng chỉ có thủ lĩnh biết được thân phận của chúng ta mà ý thức của chúng ta bên trong cũng có thủ lĩnh b à y một đạo cầm chế có thể tránh cho chúng ta bị dò xét ký ức một khi dính đến tổ chức ký ức bị xúc động tại xúc động trong nháy mắt tất cả liên quan tới tổ chức ký ức đều sẽ bị cầm chế phá hủy tôn nộ g không nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc đối với cái kia thần bí thủ lĩnh thân phận cảm nhận được hiếu kỳ có thể xóa đi chân vũ cảnh ký ức thủ đoạn cũng không phải phổ thông chân vũ cảnh có thể làm đến cho nên lời mời của ngươi người là tôn nộ không mở miệng dò hỏi hắn muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán lý bình an nói ra nguyên bản đây cũng là một cái bí mật không thể nói bất quá bây giờ tình huống có biến ta chính là nói cho đạo h ư u cũng không sao ta người mời chính là kiếm công ân về phần cương đạo h ư u thì là do ta mời gia nhập tổ chức đạo h ư u đem bí mật này nói cho ta biết liền không sợ ta tiết lộ ra ngoài sao tôn nộ g không nhìn về phía lý bình an nết miệng lên một vòng mỉm cười lý bình an nói ra ta tin tưởng mình ánh mắt cũng tin tưởng đạo h ư u tuyệt không phải cam tâm biến thành luyện n g ụ c nô một người tốt nếu đạo h ư u như vậy tin tưởng tại ta vậy ta liền gia nhập tổ chức các ngươi ta ô không không n Ngộ hắn đối với tổ chức này cũng không hoàn toàn tín nhiệm, nhưng hắn chức h cười, mặc đối với dù tổ y này, này là lựa chọn gia chọn chức cần chức có nhập hắn thủ. phần bởi tổ trợ tổ vì, Về quá đại á giá n không tín nhiệm, vậy cũng này g hiểu hay chỉ có thể chờ sau Ta vậy từ từ có rõ. đ biểu mộ tổ chức hoan nên đạo hữu gia nhập lý bình an gặp tôn nộ không đồng ý gia nhập tổ chức trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng mà tôn nộ không cũng hiểu biết tổ chức xưng hảo mộ mộ tổ chức là một cái do luyện n g ụ c kiểu duy sinh mệnh tạo thành một cái bí mật tổ chức tổ chức này lấy mộ là danh hiệu có lẽ sáng lập mới bắt đầu trong lòng đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị nếu đạo h ư u đã gia nhập chúng ta như vậy sau đó ta liền đem tất cả kế hoạch toàn bộ nói cho đạo h ư u lý bình an đang chuẩn bị đem tất cả kế hoạch toàn bộ nói cho tôn nộ không đột nhiên biến sắc bởi vì hắn phát giác được có người đang hướng về bọn hắn tới gần tôn đạo h ư u lý đạo h ư u các ngươi thương lượng xong không có chúng ta lại không xuất phát coi như không còn được rồi tuyết lưu h ì n h thanh nhâm tại ngoài trận pháp vang lên tôn nộ không nhìn về phía lý bình an trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm lý bình an lắc đầu nói ra trước mặt kệ nàng nói xong lý bình an một tay chỉ hướng mi tâm của mình đem thức hải rộng mở tại tôn nộ không trước mặt tôn nộ không thấy thế vội vàng phân ra ý thức tiến nhập lý bình an trong thức hải trận pháp tán đi tôn nộ không cùng lý bình an từ trong trận pháp đi ra ngay tại bên ngoài chờ đợi tuyết lưu hình thấy thế mỉm cười tiến lên nói ra hai vị đạo hữu chúng ta nên xuất phát nếu không kẻ phản bội chạy trốn khả năng liền bị bắt lấy đang khi nói chuyện tuyết lưu hình chỉ chỉ trong tay vũ trụ bản lúc này cái k i a đại biểu cho kẻ phản bội chạy trốn điểm sáng đã bị gắt gao vây vào giữa tôn nộ không lấy ra vũ trụ bản hắn cùng lý bình an tại giao lưu thời điểm đều đem vũ trụ bàn ném tới một cái chuyên môn trong trận pháp lấy ngăn cách cổ huyền tôn cảm ứng mặc dù bởi vì vĩ độ khác biệt cổ huyền tôn chưa hẳn có thể thông qua vũ trụ bàn cảm ứng được nhất cử nhất động của bọn họ nhưng vì an toàn bọn hắn vẫn là không dám có chút chủ quan nhìn xem vũ trụ bàn bên trong cái k i a bị vây nốt điểm sáng tôn nộ không đem ánh mắt nhìn phía lý bình an lý bình an khẽ gật đầu nói ra chúng ta thực sự nên xuất phát c r ư ơ n g bảy mươi ba người làm phản quý vô, vô cực lúc này cựu duy hư không chính phát sinh một trận thuộc về chân vũ cảnh cường giả chiến tranh mười bảy tên cổ huyền vệ đem một người nam tử trung niên bao bọc vây quanh mỗi tên cổ huyền vệ trên thân đều tản ra khí thế cường đại đáng chết phản đồ một tên cổ huyền vệ mặt mũi tràn đầy thống khổ hung tận chửi đời nói hắn là trước hết nhất ngăn lại nam tử trung niên nhưng ở giao thủ thời gian lại bị nam tử trung niên một trưởng đã bị đánh trọng thương vì n ố i phó ta thế mà xuất động mười bảy cái cổ huyền vệ chật chật chật xem ra mặt mũi của ta thật đúng là không nhỏ đâu nam tử trung niên đánh giá cổ huyền vệ n h ấ miệng lên một vòng cười lạnh một tên cổ huyền vệ mở miệng nói cảnh đạo hữu ngươi đầu hàng đi cho dù thực lực ngươi mạnh hơn cũng không thể nào là chúng ta nhiều như vậy cổ huyền vệ đối thủ nam tử trung niên nhìn về phía nói chuyện cổ huyền vệ lắc đầu nói ra kim đạo hữu chúng ta đạo khác biệt ngươi không cần k h u y ê n ta muốn bắt ta trở về tranh công các ngươi liền ra tay đi ai đã như vậy vậy cũng đừng trách kim mố không để ý ngày xưa giao tình cái tên họ kim cổ huyền vệ thở dài một hơi trong tay xuất hiện một thanh lóng lánh kim quan g chiến truy khi thế cường đại bộ phát càng đem chung quanh cổ huyền vệ tất cả đều chấn động đến lui về phía sau mấy bước ha ha ha kim đạo hữu ta cũng đã sớm muốn theo ngươi phân cao thấp nam tử trung niên cười ha ha quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa màu tím hỏa diễm hội tụ biến thành một đầu tạo hình cổ quái vũ trụ cự thú bộ dáng cự thú này chính là nam tử trung niên bản thể vũ trụ cự thú cảnh toan tới đi hai bóng người giao thoa bạo phát chiến đấu kịch liệt còn lại mười sáu tên cổ huyền vệ thấy thế thì l à ăn ý tảng ra phủ kín nam tử trung niên tất cả chạy trốn phương vị khi tôn ngộ không năm người chạy đến thời điểm song phương chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại nhìn xem ngay tại giao thủ hai người tôn ngộ không trong mắt không khỏi hiện lên một vòng chiến ý nóng bỏng người này đi theo cương đạo hữu cùng một chỗ phản loạn nghĩ đến cũng hẳn là mộ tổ chức một thành viên nhìn hắn thực lực cũng không tại ta phía dưới tôn nộ không thầm nghĩ trong lòng hắn dù sao tiến vào chân vũ cảnh thời gian ngắn ngủi mặc dù đạt đến chân vũ cảnh trung kỳ nhưng cũng không nắm giữ tự thân bản nguyên vũ trụ áo nghĩa thật muốn coi như cũng vẹn vẹn chỉ là có mới vào chân vũ cảnh trung kỳ thực lực lý bình an đứng tại tôn nộ không bên cạnh thần tinh lạnh nhạt mà lục p h à m thì là đứng ở tôn nộ không một bên khác con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường trong tay bầu rượu có chút lay động tang ngư vẫn như cũ đi theo lục phà bên người mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt may mắn không phải cương đạo hữu nếu không ta còn thực sự không nguyện ý ra tay với hắn tuyết lưu hình thì là thở dài nhẹ nhõm không che giấu chút nào nói tôn nộ g không nhìn thoáng qua tuyết lưu hình không nói gì nữ nhân này nhìn như không có tâm cơ nhưng là một m cái chân vũ cảnh tồn tại tôn nộ g không cũng không cho rằng nàng giống nhìn từ bề ngoài đơn thuần như vậy chiến đấu hai người một cái tên là kim hạo một cái khác gọi là quýnh vô cực quýnh vô cực chính là cái kia làm phản cổ huệ bệ lý bình an mở miệng nói ra nghe nói lời ấy tôn nộ g không ánh mắt ngưng lại trong mắt lõe lên một vòng t i n quang dựa theo lý bình an nói tới kế hoạch lần này cơ ư n g sở dĩ sẽ chọn đội phản cổ huyền vệ trừ là không nguyện ý đối với cựu duy vũ trụ giới giới xuất thủ bên ngoài còn có một cái mục đích chính là thăm dò thập duy sinh mệnh đối với bọn hắn những n à y cựu duy sinh mệnh c ô n g chế đến tột cùng mạnh bao nhiêu bởi vậy trận này làm phản nhất định lấy thất bại kết thúc mà mộ tổ chức thì âm thầm an bài một chút thành viên phụ trách tại thời khắc mấu chốt đem tham gia làm phản thành viên cứu đi về phần mộ tổ chức an bài đến tột cùng người nào điểm này lý bình an cũng không biết bởi vì nhiệm vụ của hắn là quan sát chấp hành nhiệm vụ cổ huyền vệ bên trong còn có người nào đáng giá lôi kéo oanh trên chiến trường quýnh vô cực đột nhiên oanh ra một trường lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem kim hạo đánh bay kim hạo bay ra mấy t r ư ờ n g lúc này mới lảo đảo mấy bước ổn định thân hình hắn há m ồ m phun ra một bộ máu tươi sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn chấm bệnh quýnh vô cực đọc ngược lấy hai tay lắc đầu nói kim đạo hữu thực lực của ngươi còn không phải đối thủ của ta lui ra đi ta không muốn thương tổ ngươi kim hạo cười khổ lắc lắc nói ra đa tạ cảnh đạo hữu hạ thủ lưu tỉnh nói xong kim hạo đem ánh mắt nhìn về phía cái khắc cổ về bệ nói ra kim mộ vô năng công lao này liền để cho các vị đạo hữu nói xong kim hạo phối hợp lui sang một bên xếp bằng ở trong hư không khôi phục tôn nộ không lường kim hạo một chút nói ra người này ngược lại là cái biết tiếng tối thực lực hẳn là cũng đ ạ t đến chân vũ cảnh sơ kỳ cảnh giới viên mãn lý bình an gật đầu nói liên quan tới kim hạo tin tức ta hiểu rõ không nhiều bất quá có thể tiến vào cổ huyền vệ đều không phải là giỏi về hàng người hắn mặc dù không địch lại quýnh vô cực nhưng nếu là nguyện ý liều mạng hay là đủ để đối với q u ý n vô cực tạo thành tổn thương kim hạo rời khỏi sau khi chiến đấu chung q a n h cổ huyền vệ cũng không có trước tiên xuất thủ công kích q u ý n vô cực dù sao công lao chỉ có một cái tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới bọn hắn càng muốn các loại người khác thăm dò ra q u í n h vô cực toàn bộ thực lực đằng sau lại lựa chọn xuất thủ trong lúc nhất thời bao quát tôn ngộ không bọn người ở tại bên trong hết thể hai mươi hai tên cổ huyền bệ mặc dù đem q u í n h vô cực vây ở ở giữa nhưng không có một người xuất thủ song phương trong lúc nhất thời l ầ m vào g i à n g co lý bình an quét mắt ở đây cổ huyền bệ nếp miệng lên một vòng cười lạnh h ắ n biết những n à y cổ huyền bệ đại đa số đều là muốn đợi người khác đi lên trước tiêu hao quýnh vô cực thực lực sau đó chính mình đi lên kiếm t i ệ n nghi quýnh vô cực bình tĩnh nhìn những cái kia cổ huyền、bệ. con mắt thiên lặng từ mỗi một cái cổ huyền vệ trên thân đảo qua bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút kiềm chế chứ ngay tại điều tức kim hạo bên ngoài tất cả mọi người vô ý thức căng thẳng lên ha ha ha ha đúng lúc này biến cô phát sinh chỉ nghe một tiếng cùng thiếu sau đó liền nhìn thấy mấy bóng người từ đằng xa bay ngược mà đến là cương đạo hữu tôn nộ không ánh mắt n g ư n g tụ hắn từ trong tiếng cười đã đoán được thân phận của người đến quả nhiên một giây sau trong hư không xuất hiện một cái thân ảnh k ô n ô người này chính là cương trong tay của hắn còn đang nắm một người nhìn bộ dáng hẳn là đi bắt hắn cổ huyền vệ phốc phốc phốc lúc trước bay ngược thân ảnh ổn định thân hình lộ ra từng tấm mặt lộ hoảng sợ gương mặt những người này thình lình cũng là cổ huyền vệ chỉ là xem bọn hắn dám v ẻ hẳn là tại cương trong tay ăn phải cái lô bốn lại tới một tên phản đồ cái khác cổ huyền vệ bị cương cho thấy thực lực giật này mình vội vàng để phòng rồi lên mà quýnh vô cực tại nhìn thấy cương trong nháy mắt cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm cương thân hình to lớn tiện tay cầm trong tay thụ thương cổ huyền vệ ném sang một bên sau đó cất bước hướng phía quýnh v cực đi tới chúng cổ huyền vệ thấy thế nhao nhao làm sòng chiến đấu chuẩy bị tôn lộ không cũng lấy ra như ý kim nhìn qua hướng phía bên này đi tới cương trong mắt l ó e ra chiến ý nóng bỏng tuyết lưu hình trong ánh mắt hiện lên một vòng thần tình phức tạp nàng nuốt ve trên cổ tay lưu hình châu dưới chân dâng lên một vòng ánh sáng cả người như là bao phụ tại một tầm tình quan g bên trong t r ư ơ n g bảy mươi b ố chiến đấu buộc phát t r ư ơ n g bảy mươi b ố chiến đấu buộc phát cương từng bước một hướng phía b í n h vô cực đi tới chúng cổ huyền vệ mặc dù rung động vũ cương bày ra khí thế nhưng vẫn là có người lựa chọn xuất thủ giết hắn mấy tên cổ huyền vệ đồng thời xuất thủ huy động trong tay bản nguyên thần binh hướng phía cương vào tới cương nhìn qua hướng chính mình đánh tới cổ huyền vệ ánh mắt r u lên sau đó đưa tay một t r ư ờ n g hướng phía công tới cổ huyền vệ bố tới ngay một cái cổ huyền vệ bị cương bàn tay đánh trúng tính cả trong tay bảo tháp trạng bản nguyên thần b i n h cùng một chỗ trong nháy mắt bay ra không biết bao xa mặt khác mấy cái cổ huyền vệ công kích mặc dù thành công rơi vào cương t r ê n t h â n nhưng lại không thể đối với cương tạo thành bất cứ thương tuần gì cái này làm sao có thể những n à y cổ huyền vệ gặp cương dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm liền đỡ được công kích của mình không khỏi lộ ra v ẻ không thể tin được bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy biến thái phòng ngự đều tránh ra đi cương huy động hai tay hai cánh tay như là hai cây thần trụ đem m ấy cái cổ huyền vệ bước lui một người trong đó trốn tránh đến c h ầ m một bước bị trực tiếp bay trong nháy mắt bị thương nặng nguyên bản còn muốn xuất thủ cổ huyền vệ bọn họ thấy cảnh này trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh hoàng bất quá dù sao đều là trải qua vô số chiến đấu cừng giả ngắn ngủi kinh hoàng sau bọn hắn như c ũ lựa chọn tiếp tục chiến đấu cổ huyền vệ bọn họ phân làm hai nhóm một nhóm bốn người coi chừng quýnh vô cực còn lại mười ba người lại thêm một đường cùng c ư ờ n g chiến đấu bại thối lui đến này cổ huyền vệ năm người chung mười tám người ở lần đem cương vây vào giữa chúng ta cũng nên xuất thủ lý bình an đột nhiên mở miệng nói nghe thấy lời ấy tuyết lưu hình lúc này hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở cương trước người tôn nộ g không thấy thế cũng cầm trong tay như ý kim cô bổng đi theo đi tới cương trước mặt nhìn thấy tôn nộ g không cùng tuyết lưu hình xuất hiện cương trong mắt lóe lên một vòng thần tình phức tạp bất quá hắn cũng không cùng tôn nộ g không hai người chào hỏi chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên hai người ai lý bình an bên cạnh lục phàm thở dài một hơi thân hình thoát một cái cũng hướng phía chiến trường b a y đi còn dừng lại tại nguyên chỗ liền chỉ còn lại có lý bình an cùng tăng ngư lý đạo hữu ngươi không xuất thủ sao tăng ngư nhìn về phía lý bình an mở miệng hỏi Lý b ì n hai n n ó ra, r ta t là ậ người sư, c ũ n không am hiểu chiến n g am đấu, ợ c cũng c lại là lộ đạo tươi Tăng xuất thủ. Tăng trên mặt lộ ra một Ngư không Ngư vòng dáng hưu ư sao vì ra nói cùng ra, ta đang ạ dạng, o hưu không một cũng m hiểu h i c ế đấu, đạo hưu một dạng, cũng không am hiểu chiến đấu, cho c nên, ta vẫn n ta là bồi ù một thoả chỗ, quan chiến cho thoả đáng. Hai quan đang đáng. người khi nói chuyện lục phạm đã đi tới trong chiến trường ở giữa hắn nhìn qua cương đột nhiên đem bầu rượu thả tới một màn này để ở đây cổ huyền vệ tất cả đều lộ ra vẻ kinh nghi trong đó có mấy tên cổ huyền vệ càng la ẩn ẩn cầm trong tay thần binh nhắm ngay lục phạm cương đưa tay tiếp nhận bầu rượu sau đó uống một hơi cạn sạch sau khi uống xong lại đem rượu ấm ném về cho lục phàm lục phàm đem b ầ u rượu treo ở bên hông trên thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế hắn nhìn về phía cương nói ra đạo hữu một trận liền để ta là đạo hữu tiễn đưa đi cương lau khỏe miệng t i ể u dịch vừa cười vừa nói xin mời đạo hữu chỉ giáo lục phàm hai chân đ ạ p một cái hướng phía cương phát khởi tiến công hắn lấy tay thành trào đối với cương chính là một kích lợi trào xẹt qua hư không tại hư không bên dưới lưu lại đạo đạo vết tích màu đen nhưng mà lục phàm cái này cường đại công kích rơi vào cương trên thân vẫn như cũ không cách nào dùng chuyện nó mảy may lục p h à m liên tiếp biến đổi mấy trăm trùng công kích trưởng ấn q u ỳ n chân không ngừng biến hóa cũng mặc kệ l ạ như thế nào công kích rơi vào cương trên thân lúc đều bị cương cường đại phòng ngự nhẹ nhõm hóa giải tôn nộ không nhìn chăm chú lên hai người chiến đấu trong mắt lộ ra vẻ hư v vấn vừa rồi hắn vốn định cùng cương chiến đấu một phen nhìn xem công kích của mình phải chăng có thể công phá cương phòng ngự kết quả lại bị lục p h à m vượt lên trước một bước bây giờ nhìn xem lục p h à m cùng cương chiến đấu tôn nộ không trong lòng không khỏi có chút nữa tay dù sao giống cương dạng này có được cường đại như thế phòng ngự đối thủ cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp được bất quá nếu lục phạm đã xuất thủ tôn nộ g không tự nhiên không tốt lại ra tay chỉ có thể chờ đợi lục phạm lui ra đằng sau chính mình tiến lên nữa cùng cương đỏ s ư ớ c nhưng mà sự tình phát triển rất nhanh liền ngoài tôn nộ g không đón trước mắt thấy lục phạm không cách nào đối với cương tạo thành tổn thương nhưng cương cũng chưa từng tổn thương đến lục phạm đằng sau một chút cổ huyền vệ lập công xuất ruột lại đột nhiên cùng nhau tiến lên muốn hợp lực đánh vỡ cương phòng ngự mấy tên cổ huyền vệ đồng thời xuất thủ c h ó i l ọ i thần thông bộc phát cùng nhau đánh vào cương trên thân bọn hắn xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn liền ngay cả lục phạm cũng ở vào bọn hắn phạm vi công kích bên trong p h o n lục phàm không ngờ tới cổ huyền vệ sẽ đem hắn bao trùm tại công kích bên trong trong lúc nhất thời né tránh không kịp lúc này phun ra một n g ụ máu m tươi sắc mặt trở nên có chút tái nhợt mà ở vào công kích hoạch tâm cương lúc này thì hoàn toàn bị năng lượng cồn u g bạo thốt ô h ệ loại công kích trình độ này nếu là đổi lại phổ thông chân vũ cảnh cho dù không chết cũng tất nhiên bị thương nặng nhưng mà khi những n à y năng lượng cồn u g bạo tán đi đằng sau tất cả cổ huyền vệ trên khuôn mặt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ bởi vì lúc này cương nhìn lại không có nhận bất cứ thương t u n gì so với mặt khác cổ huyền vệ trần kinh tôn lộ không cùng tuyết lưu mình đều lộ ra phi thường bình tĩnh bởi vì bọn hắn đều đã từng được chứng kiến cương cái k i a kinh khủng p h o n g ngự liền ngay cả yên miết triều tịch bên trong mắt bao cương đều có thể bằng vào nhục thân chống được những n à y cổ huyền vệ công kích mặc dù cường đại nhưng giữa lẫn nhau phối hợp cũng không ăn ý lại há có thể đối với cương tạo thành thương tổn quá lớn tới đi cùng lên đi cương trên khuôn mặt lộ ra hương phấn d á n g tươi cười đây là đối với chiến đấu khát vọng giết lần này cổ huyền vệ bọn họ không do dự nữa gần như đồng thời xuất thủ hướng phía cương phát khởi công kích mà đầu tiên xuất thủ lục phạm là bởi vì thủ thường từ trong chiến đấu lui đi ra chúng ta cũng nên xuất thủ tôn nộ không thân hình thoát một cái gia nhập chiến đấu như ý kim cô đồng bùng gậy trực tiếp hướng phía cương trên thân đập tới oanh đối mặt tôn nộ không công kích cương chỉ là giơ cánh tay lên liền đem như ý kim cô đồng nhẹ nhõm ngăn lại cản thụ được thân gậy chuyển đến chấn động tôn nộ không thần sắc nghiêm một chút lúc này kích hoạt lên đại diện chiến thể tuyết lưu mình cũng xuất thủ lưu hình châu hóa thành từng viên hạt châu to lớn theo thứ tự hướng phía cương đục vào đối mặt lưu hình châu công kích cương hai tay chấn động lại trực tiếp dùng bàn tay chống đỡ lưu hình châu giống cương trong miệm phát ra một tiếng gầm nhẹ hai tay nắm lên lưu m ì n h châu dùng sức quăng ra một tên cổ huyền vệ không kịp tranh né trực tiếp bị lưu m ì n h châu đụng bay ra ngoài ha ha ha ha cương thấy mình công kích có hiệu quả không khỏi phá lên cười sau đó tiếp tục nắm lên lưu m ì n h châu một trận đ ậ p l o ạ n tuyết lưu m ì n h thấy mình công kích bị cương lợi dụng liền tranh thủ lưu m ì n h châu triệu hồi bên người mà cứ như vậy ngắn ngủi mấy hơi thời gian cương cũng đã bị thương nặng năm tên cổ huyền vệ mà chính hắn vẫn như cũ lông tóc không thương tôn nộ không cơ như ý kim cộng toàn thần khí huyết quần quận đây là hắn tu vi đột phá đến chân vũ cảnh trung kỳ đằng sau lần thứ nhất thoải mái như vậy chiến đấu t r ư ơ n g bảy mươi lăm thanh đũ tôn đề nghị t r ư ơ n g bảy mươi lăm thanh đũ tôn đề nghị bởi vì biết cương phòng ngự cường đại tôn nộ không xuất thủ cũng không hề cố kỵ trừ không có sử dụng siêu thoát bí thuật loại này c ấ m kỵ chi thuật bên ngoài hắn cơ hồ đã vận dụng toàn lực toàn lực buộc phát dưới tôn nộ không bày ra thực lực đồng dạng để cùng một chỗ vây công cương cổ huyền vệ giật n ả y cả mình bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái nhìn không có tiếng tâm gì g a hỏa chiến l ư c dĩ nhiên cường đại như thế sinh sôi không ngừng tôn nộ không hét lớn một tiếng như ý kim cô đồng hóa thành ngàn vạn đồng ảnh cùng nhau hướng phía cương đập cũng làm cho cương trên khuôn mặt lộ ra vẻ hư h ấ n đến hay lắm cương cười lớn rộng mở lồng ngực mặt ngoài thân thể của hắn hiện ra từng nét phủ văn đ ă n ký trong nháy mắt tạo thành một cái phòng ngự tuyệt đối bình chứa vay như ý kim cô đ ồ n g cũng không đánh xuyên bình t h ư ớ n g liền bị cương đưa tay bắt lấy bốn mắt nhìn nhau cương trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng cười xấu xa sau đó nắm lấy như ý kim cô đ ồ n g đột nhiên xoay tròn như ý kim cô đ ồ n g mang theo tôn ngộ không bắt đầu điên cuồng xoay tròn chung quanh cổ h u y n vệ vội vàng không kịp chuẩn bị bị tôn ngộ không trực tiếp đâm đến bay ngược ra ngoài tôn nộ không cũng bị cương chiêu này làm trở tay không kịp mà cương đang xoay tròn 9 9 8 n n vòng mấy lúc sau lại đột nhiên vung tay đem tôn nộ không căng bay đi ra ngoài tôn nộ không thuận thế bay ngược ra ngoài hắn biết chính mình chiến đấu nên kết thúc sau đó liền chờ cương mang theo quýnh vô cực phát khốn chỉ là không biết mộ tổ chức can bài tới cứu cương bọn hắn đến tội cùng là ai tôn nộ không thầm nghĩ lấy mặc dù cương hoàn toàn chính xác phi thường cương đại nhưng muốn thoát khỏi cổ huyền vệ vây quanh cũng không phải một chuyện dễ dàng mà nhiều như vậy cổ huyền vệ cho dù là cứng rắn hao tổn cuối cùng cũng có thể đem cương xinh, xinh mạch trải qua vừa rồi giao thủ tôn nộ không cũng minh bạch cương ngược điểm cương phòng ngự cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở nhưng hắn lại quyết thiếu đòn công kích trí mạng thủ đoạn công kích của hắn cố nhiên không kém nhưng đối với c h â n vũ cảnh sinh mệnh tới nói không cách nào tạo thành trí mạng tổn thương cái này cũng liền đưa đến chiến đấu đến bây giờ hắn đều không thể chân chính đánh giết một tên cổ huyền vệ chiến đấu như vậy nếu như một mực tiếp tục kéo dài lời nói kết quả cuối cùng không thể lạc quan về phần q u n h vô cực thực lực của hắn tại cổ huyền vệ bên trong đồng dạng coi là trung đẳng đối phó một hai cái cổ huyền vệ dư xài nhưng đối mặt bốn cái cổ huyền vệ công kích hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chớ nói chi là cho cương cung cấp trợ giúp cho nên cương cùng bính vô cực muốn thoát khốn cũng chỉ có thể ký thác tại mộ tổ chức gan b à i người nếu không cương cùng bính vô cực căn bản là không có cách đào thoát cổ huyền vệ vây công trên chiến trường cương vẫn như cũ lộ ra nhẹ nhàng như thường phòng ngự của hắn quá mạnh chân vũ cảnh công kích với hắn mà nói liền cùng gãi ngơ ngỡ bình thường thần thông gì thuật pháp bảo vật thần minh tất cả đều không cách nào công phá cương phòng ngự không biết cương đạo hữu bản thể đến tột cùng là cái gì tôn ộ không trong lòng đột nhiên có chút h ế u kỳ bởi vì cái gọi là vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ từng cái vũ trụ giới giới bên trong văn minh giống loài tất cả đều đều có khác biệt mỗi cái vũ trụ giới giới bên trong đều có nó đặc biệt chủng tộc mặc dù những chủng tộc này tu luyện tới cuối cùng đều sẽ diễn biến thành hoàn mỹ đ ạ o thể nhưng bọn hắn bản thể chủng tộc một chút đặc điểm hay là sẽ hoàn mỹ kế thừa xuống tới giống như tôn ngộ không chính mình hắn là do khởi nguyên tri chủ lấy ra bản nguyên vũ trụ cùng tự thân tinh huyết thai n é n mà thành mặc dù bởi vì gặp phải biến cố cuối cùng do hồng hoàng cái này lại thiên thế giới thai n é n mà ra có thể cái này vẫn như c ũ không cách nào cải biến nó mạnh mẽ thiên phú tu hành cùng bản năng chiến đấu cương loại này gần như biến thái phòng ngự trừ ngày kia tu luyện bên ngoài nhất định cũng cùng nó xuất thân chủng tộc có quan hệ cũng hoặc là là hắn chỗ cái kia vũ trụ giới giới dự dụng đặc t ù nào đó bản nguyên vũ trụ hơn một trăm cái cổ huyền bệ thế mà bắt không được bảy cái phản đồ cổ huyền v i n h người những này cổ huyền bệ cũng chả có gì đặc biệt thập duy vũ trụ cái nào đó kiến trúc hình tròn bên trong một thân áo xanh thanh đũ tôn một mặt trêu chọc nhìn về phía cổ huyền tôn một bên tử hi tôn khỏe miệng cũng có chút câu lên một vòng nụ cười cổ k h á i cổ huyền tôn thần tình lạnh nhạt tại ba người bọn họ trước mặt chính hiện ra cựu duy hư không bên trong hình ảnh chiến đấu mặc dù hình ảnh thỉnh thoảng sẽ trở nên mơ hồ không rõ nhưng trên đại thể quá trình chiến đấu hay là rõ ràng hiện ra tại ba người trong mắt cổ huyền tôn nói ra thay ưu minh tử hi m ư tử ta cổ huyền vệ đều là trải qua tinh tế chọn lựa tinh nhuệ n mỗi một cái đều là chân vũ cảnh người nổi bật đối phó tự nhiên không dễ dàng bất quá bây giờ bọn hắn đã đã rơi vào trong vòng vây trùng điệp vị thua đ ế n tội cũng là chuyện sớm hay mượn tử hi tôn nghe vậy gật đầu nói cổ huyền minh xử lý xong những phản đồ này chúng ta cũng nên bắt đầu thành trừ kế hoạch nhiều như vậy cựu duy sinh mệnh cứ như vậy xóa đi thật là có chút không nỡ thanh u tôn vừa cười vừa nói thử hy m u ộ i từ chẳng lẽ không nỡ nói đến những n à y cựu duy sinh mệnh cũng hoàn toàn chính xác đều là từng cái vũ trụ trong cơ thể thai nén hoàn mỹ sinh mệnh nếu không có phía trên hạ đạt lệ cấm ta còn thực sự muốn giữ lại mấy cái coi ta giúp đỡ dù sao bọn hắn nhưng so sánh một chút ngu xuẩn dùng tốt nhiều đúng vậy à so với một chút thập duy sinh mệnh những này cựu duy sinh mệnh trừ sinh mệnh vĩ độ thấp một chút luận trí tuệ cùng thiền phú tu hành bọn hắn tuyệt đối đều gọi được là thiên tài t ử hy tôn nhẹ gật đầu nếu như không phải trưởng khống giả mệnh lệnh nàng đích sắc không nỡ đem chính mình một tay bồi dưỡng tử hy vệ trôn bùi rơi cổ huyền tôn thần tình nghiêm túc nói chủ thượng bọn họ phân phó chúng ta ha có thể chất vấn bất kể như thế nào những này cựu duy sinh mệnh nhất định phải toàn bộ xóa đi các ngươi nếu là không nỡ độc thủ liền do ta đến làm thay đi thanh h tôn khoát tay áo nói ra cổ huyền minh chớ có vội vàng sao động dù sao đều đã chuẩn bị muốn áp dụng thanh trừ kế hoạch dựa theo ý nghĩ của ta không bằng chúng ta liền để bọn hắn phát huy một chút nhiệt lược thừa a thanh lũ huynh có ý nghĩ gì t ử hi tôn nhãn t ỉ n h sáng lên thiếu kỳ nhìn về phía thanh lũ tôn thanh lũ tôn vừa cười vừa nói cổ huyền huynh chuẩn bị lấy thí luyện danh nghĩa để những cái kêu cựu duy sinh mệnh tự giết lẫn nhau ý nghĩ này ta rất tán thành bất quá ta có cái đề nghị đó chính là đem thí luyện địa phương an bài tại sinh mệnh cấm cu sinh mệnh cấm cu cổ huyền tôn cùng tử hi tôn tất cả đều lộ ra vẻ kinh nghi tại luyện ngục chung a n h t ổ gì gì dần dần nhưng g mà bảy đại sinh mệnh cấm khu dù sao có cấm khu xương hảo ngày bình thường liền xem như bọn hắn những ngày tồn cấp sinh mạng thể cũng không dám mạng bội tới gần cấm khu bởi vì sinh mệnh cấm khu đối với thập duy sinh mệnh có đặc thù áp chế nội nhập cấm khu thập duy sinh mệnh đều sẽ dần dần mất đi lực lượng so sánh dưới cựu duy sinh mệnh bởi vì sinh mệnh vĩ độ nguyên nhân ngược lại là sẽ không dẫn động sinh mệnh cấm khu cấm chế biến hóa từng có không ít cựu duy sinh mệnh khi tiến vào thập duy vũ trụ thời điểm không cẩn thận nội nhập cấm khu bọn hắn từ cấm khu sau khi đi ra trên thân tất cả cũng không có bất cứ gì thường nào thanh u tôn nhìn xem khiếp sợ hai người không khỏi vừa cười vừa nói dù sao những n à y cựu duy sinh mệnh đều đã nhất định bị thanh trừ chúng ta sao không để bọn hắn tiến vào cấm khu giúp chúng ta hào hào tìm kiếm cấm khu bí mật dù sao cấm khu mặc dù sẽ không gạt bỏ kiểu duy sinh mệnh nhưng bọn hắn ở bên trong cũng hấp thu không đến bất luận cái gì năng lượng lại thêm mệnh lệnh của chúng ta để bọn hắn ở bên trong lẫn nhau chém giết đồng thời còn có thể thăm dò cấm khu bí mật như vậy một công nhiều việc sự tỉnh cớ sao mà không làm đâu chương 76 tăng ngư xuất thủ lục phàm thể nội cấm chế chương 76 tăng ngư xuất thủ lục phàm thể nội cấm chế đáng chết gia hỏa này phòng ngự cũng quá biến thái đi nhìn qua bất kể thế nào công kích đều không thể phá vỡ nó phòng ngự cương tất cả cổ huyền vệ trong lòng đều dâng lên một trận vô lực bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái chân vũ cảnh có thể có được đáng sợ như vậy phòng ngự lý đạo hữu ngươi còn không xuất thủ sao ta ngư liếc nhìn lý bình an giống như cười mà không phải cười nói lý bình an nghe vậy mở ra bàn tay mấy chục mặt tiểu kỳ hiện hiện h ắ n hư lạnh một tiếng tiểu kỳ lên không hóa thành từng mặt trận kỳ rơi vào chiến trường một phía theo trận kỳ rơi xuống cương động tác rõ ràng thả chậm rất nhiều mà những cái kia cổ huyền vệ thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng sự biến hóa này để cổ huyền vệ bọn họ trong lòng vui mừng mặc dù bọn hắn vẫn như cũ không cách nào phá mở cương phòng ngự có thể chí ít không cần lo lắng sẽ bị cương công kích đánh trúng cổ huyền vệ bọn họ thừa cơ tăng cường công kích bởi vì không cần lo lắng bị cương công kích đánh trúng rất nhiều cổ huyền vệ trực tiếp từ bỏ phòng ngự lựa chọn toàn lực công kích trong lúc nhất thời vô số công kích rơi vào cương trên thân khả cương cái kia tựa như sơn nhạc thân thể vẫn như c ũ n h ư là một bức bức tưởng than vãn vô luận như thế nào cường đại công kích đều từ đầu đến cuối không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương t u n gì lý đạo hữu hào thủ đoạn đáng tiếc phản đồ k i a phòng ngự thực sự quá mạnh không phá nổi phòng ngự của hắn mạnh hơn công kích cũng không làm nên chuyện gì ta ngư n cảm cái nói nhất miệng lên một vòng như có như không dám tươi cười nàng thân hình thoát một cái xếp bằng ở trong hư không trên lưng dao cầm phi ê u phủ ở trên hai chân của nàng ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn tiếng đàn nghẹn nào tựa như bách điệu rên dị, hủy dị tiếng đàn ở trong hư không không ngừng quanh quẩn đang cùng bốn tên cổ huyền vệ rằng có quýnh vô cực trên mặt đột nhiên nổi lên vẻ thống khổ bốn tên cổ huyền vệ thấy thế trong lòng vui mừng lúc này cường thế xuất thủ bốn đạo công kích đồng thời anh ra đem quýnh vô cực toàn thân bao phủ đáng g i ậ n quýnh vô cực giận dữ cưỡng ép hội tụ lực lượng muốn ngăn cản bốn tên cổ huyền vệ công kích nhưng mà nhận tiếng đàn ảnh hưởng hắn thực lực giảm đi nhiều ngưng tụ hộ thuẫn m ẹ n m ẹ n kiên trì một lát liền bị bốn tên cổ huyền vệ công phá phúc một thương một kích một ấn một t r ư ợ n g đồng thời rơi vào quýnh vô cực trên thân quýnh vô cực lúc này miệng phun máu tươi nhục thân tàn phá bay ngược ra ngoài bắt sống kim hạo lách mình hướng phía q u ý n vô cực bay đi trong tay kết xuất từng đạo ân k h hóa thành phú v n rơi vào q u ý n vô cực trên thân đem hắn lực lượng tạm thời phong ấn quýnh vô cực mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g nhưng tự thân lực lượng bị phong căn bản là không có cách dãy ruộng chỉ có thể dùng tức giận con mắt nhìn chòng chọc vào kim hạo cùng m ắ t khác cổ huyền vệ thật quỷ dị tiếng đàn lại có thể ảnh hưởng ta thể nội vũ trụ lực lượng vận chuyển tại quýnh vô cực trọng thương bị phong ấn đồng thời cương cũng nhận tiếng đàn công kích tiếng đàn kia phi thường quỷ dị không chỉ có thể đối với ý thức tiến hành công kích còn có thể quấy nhiều thể nội vũ trụ vận chuyển lực ảnh hưởng số lượng vận hành cơ hội tốt phát giác được cương trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất t r ấ kinh cổ huyền vệ bọn họ đồng thời xuất thủ muốn thừa cơ đem cương cầm xuống giống cương trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ vốn là thân thể cao lớn càng lần nữa bành trướng một bàn tay rối ra hung hăng chụp về phía đến gần cổ huyền bệ phấp phấp phấp mấy tên cổ huyền bệ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mặt khác cổ huyền bệ thấy thế cũng riêng phần mình hiện hóa chân thân từng cái tuấn nam mỹ nữ trong nháy mắt biến thành thiên hậu kỳ bắt quái quái vật to lớn cho dù còn giữ lại đạo thể cũng bởi vì thân thể quá mức khổng lộ mà có vẻ hơi dữ tợn thật đúng là n á o nhật à những này cổ huyền bệ thật đúng là không có một cái nào là có thể xem thường thấy cảnh này tôn lộ không, không khỏi lộ ra một vòng vẻ hưng phấn nhớ ngày đó hư vô giới giới thực lực thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng bất quá mười mấy cái đại vũ trụ chủ, chủ mà nơi này ánh sáng chân vũ cảnh liền có hơn hai mươi tên hơn hai mươi cái chân vũ cảnh ở giữa chiến đấu trong lúc giơ tay nhấc chân các loại bản nguyên thần thông tàn phá bừa bãi những này nhìn như đơn giản công kích nếu là không cẩn thận rơi vào cái nào đó vũ trụ giới giới cái kia vũ trụ giới giới cho dù sẽ không trực tiếp sụp đổ chỉ sợ cũng sẽ nguyên khí đại thường so với đại kiếp sau hư vô giới giới chỉ có hơn chứ không kém ha ha ha, ha cương đạo hữu chịu đựng chúng ta tới đúng lúc này trong hư không đột nhiên xuất hiện năm bóng người năm người này chính là cùng cường cùng một chỗ bội phản năm người khác bọn hắn xuất hiện đồng thời sau lưng còn riêng phần mình theo mười mấy tên cổ huyền vệ mỗi cái cổ huyền vệ trên mặt đều tràn đầy phẫn nộ hiển nhiên địa phương khác chiến đấu cũng cùng nơi này một dạng còn chưa phân ra thắng bại những cái kia phản bội chạy trốn cổ huyền vệ một bên ngăn cản công kích một bên hướng phía cương vị trí hội tụ bây giờ lại toàn bộ tập trung vào cái này một chỗ m ộ tổ chức còn không xuất thủ sao tôn nộ không hơi nhũ lên lông mày chiến đấu đến tận đây mặc dù cương vẫn không có rơi vào hạ phòng nhưng theo cổ huyền vệ càng tụ càng nhiều bị thua chỉ là chuyện sớm hay mượn tôn nộ không thân hình thoát một cái hiện tại đi tới lý bình an bên cạnh hắn cùng lý bình an l ư ớ t nhau trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm lý bình an thần tình lạnh n h ạ t phản phất đối với bây giờ tình hình sớm có đ o á n trước tôn nộ không thấy thế trong lòng âm thầm thở dài một hơi hắn sợ chính là sự tình vượt ra khỏi lý bình an khống chế nếu thật là nói như vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp cương bọn người thoát thân liền mất đi đốt tang ngư nghe được lục phàm động tĩnh ngón tay một trận tiếng đàn trong nháy mắt biến mất sắc mặt của nàng cũng hơi hơi trắng lên hẳn là lọt vào đến phản vệ t ă n g ngư thu hồi dao cầm lách mình đi vào lục phàm bên cạnh mà lúc này tôn nộ không cùng lý bình an đã đem lục phàm đỡ lên chỉ là mặc kệ hai người như thế nào đ ề u động lực lượng đều không thể đem lục phàm tỉnh lại lục đạo hữu thân thể có gì đó quái l ạ tôn nộ không phóng xuất ra sinh sinh bất tức c h ú c chữa trị năng lượng nhưng những năng lượng này khi tiến vào lục phàm thể nổi đằng sau rất nhanh liền bị một cỗ lực lượng cổ q u i thốt vệ cái này khiến h ắ n không khỏi giật nảy cả mình hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ loại lực lượng kia tựa hồ không phải hắn có thể nắm giữ lực lượng lý bình an trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ kinh nghi hắn cũng tương tự cảm nhận được lục p h à m thể nội cái kia cốp không giống bình thường lực lượng tăng ngư ánh mắt biến ả o chật trơn nàng do dự một lát x u e bàn tay ra đặt ở lục p h à m trên mi tâm một cỗ thánh khiết năng lượng tuân ra nhưng còn chưa tới gần mi tâm liền bị một nguồn lực lượng cưỡng ép ngăn tại bên ngoài đây là lục đạo hữu lực lượng hộ chủ ngươi như cưỡng ép tiến vào thức hải của hắn rất có thể đối với hắn tạo thành bản nguyên bên trên t ổ thương tôn nộ không ngăn lại tăng ngư thần tình nghiêm túc nói Ta ngư bất đắc dĩ đành phải từ bỏ cưỡng ép tỉnh lại lục p h à m ý thức ý nghĩ nàng nhìn về phía tôn nộ g không cùng lý bình an nói ra lục đạo hữu thể nội hẳn là bị dưới người cấm chế nào đó mà có thể ở trên người hắn lưu lại cấm chế tuyệt không có khả năng là phổ thông của huyền bệ nghe thấy lời ấy tôn nộ g không trong lòng cảm giác nặng nề trong đầu không khỏi h ồ i tưởng lại rời đi cổ huyền đến lúc trên người mình loại cảm giác kỳ quái kia t r ư ơ n g bảy mươi bảy phát hiện dị t h ư ờ n g thể nội thai h ỏ a ngầm chẳng lẽ nói tôn nộ không trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn vội vàng kiểm tra thân thể của mình ý thức từ thân thể mỗi một hẻo lánh đ à o qua nhưng mà nhưng không có phát hiện bất luận cái gì có dị thường địa phương chẳng lẽ là ta quá lo lắng tôn nộ không n h ữ n g mày hắn nhìn về phía một bên lý bình an đã thấy lý bình an đồng dạng cho mày tựa hồ cũng là có dự cảm không tốt ta ngư quanh thân tràn ngập lực lượng thần bí ngay tại không ngừng nếm thử tỉnh lại lục phạm nàng gặp tôn nộ không cùng lý bình an tất cả đều cho mày trong mắt không khỏi hiện lên một vòng lo lắng hai vị đạo hữu lục đạo hữu trạng thái không quá ổn định các ngươi có thể có biện pháp gì có thể tạm thời ổn định hắn thể nội vũ trụ ta ngư mở miệ hỏi nghe thấy lời ấy lý bình an lúc này lắc đầu nói ra lục đạo hưu ý thức đã ngủ say nếu như chúng ta muốn cưỡng ép đem lực lượng xâm nhập tất nhiên kích thích lục đạo hưu thể nội vũ trụ ý thức kháng cự dạng này chỉ sợ ngược lại sẽ tăng thêm thương thế của hắn đối với hắn tạo thành không thể n ị c h tổn thương xem ra chỉ có thể trở về ban cầu cổ huyền đại nhân tăng ngư thần sắc phức tạp nàng đứng người lên trên lưng dao cầm tự động phiêu p h ù ở trước mặt nàng h i ệ n nhiên vì cứu chữa lục phạm nàng đã chuẩn bị vận dụng toàn lực mắt thấy tăng ngư liền muốn kích thích dây đàn tôn hộ không trong mắt không khỏi hiện lên một vòng lo lắng mặc dù hắn không biết tăng ngư phải chẳng có năng lực phá vỡ cơn ư g phòng ngự nhưng tăng ngư lúc này lựa chọn xuất thủ tất nhiên có cực lớn nắm chắc lý bình an trong mắt đồng dạng hiện lên một vòng dị sắc bất quá hắn vẫn là không có xuất thủ hắn tin tưởng tổ chức căn bài tại không có đạt được tổ chức mệnh lệnh trước hắn sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình chờ chút ta có một cái biện pháp có thể nếm thử tỉnh lại lục đạo hữu bất quá cần hai vị đạo hữu làm hộ pháp cho ta ngay tại tăng ngư ngón tay rơi xuống trước đó tôn nộ không đột nhiên mở miệng nói ra cái gì tôn đạo hữu lời ấy coi là thật tăng ngư nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tôn nộ không nói ra ta mặc dù không có biện pháp xóa đi lục đạo hưu thể nội nguồn lực lượng cường đại kia nhưng là tỉnh lại lục đạo hưu để hắn có thể vững chắc tự thân thể nội vũ trụ h ắ n không có vấn đề lý bình an nhìn qua tôn nộ không trầm giọng nói tôn đạo hưu ngươi thế nhưng là thật có n ắ m chắc lục đạo hưu lực lượng trong cơ thể quá mạnh hơi không cẩn thận không chỉ có là hắn ngươi cũng có khả năng bị thương nặng tôn nộ không gật đầu nói đạo hưu yên tâm ta có n ắ m chắc chỉ là hai vị đạo hưu cần vì ta ngăn cách ra một cái tuyệt đối an toàn không gian cái này dễ dàng lý bình an nghe vậy lúc này tự tin nói làm trận x ư ngăn cách không gian bất quá là tầm thường nhất thủ đoạn mà thôi Tốt, vậy liền làm phiền hai vị đạo hữu tôn nộ không đối với lý bình an khẽ gật đầu sau đó ngồi xếp bằng tại lục phàm bên cạnh lý bình an lấy ra hai cái trận bàn hắn nhìn về phía tăng ngư nói ra tăng ngư đạo hữu vì phòng ngửa bên kia chiến đấu ảnh hưởng đến tôn đạo hữu có thể làm phiền ngươi giúp ta thủ hộ trận bàn này nói chuyện đâu lý bình an đưa ra trong tay trận bàn trên trận bàn cấm chế giao thoa nhìn như đơn giản trên trận bàn lại có hàng trăm triệu rộng lượng cấm chế mỗi một đạo cấm chế lẫn nhau dây dưa sau đó diện hóa suất mới cấm chế vòng đi vòng lại phản g phất vô cùng vô thận tăng ngư tiếp nhận trận bàn nói ra đạo h ư u yên tâm trận bàn này giao cho ta liền tốt nói xong tăng ngư dựa theo lý bình an chỉ thị đem trận bàn để đặt tại hư không một góc nào đó lý bình an quanh thân hiện ra từng đạo huyền ảo phù văn phù văn cùng trận bàn xen lẫn hai cái trận bàn ở giữa t à n mát ra một đạo thần bí ba động đem tôn ngộ không cùng lục phản g chỗ không gian ngăn cách tại trong trận pháp hoàn thành đây hết thể đằng sau lý bình an xếp bằng ở trên trận bàn hai tay kết ấn làm xong tùy thời điều chỉnh trận pháp chuẩn bị mà đổi thành một bên tăng ngư đ ồ n g dạng xếp bằng ở trên trật b à n trên hai chân trưng bày dao cầm thần sát ngưng trọng cảm nhận được kết giới bao phủ tại chính mình chung quanh tôn nộ không sắc mặt nghiêm túc hắn quyết định vận dụng siêu thoát bí thuật lực lượng tới kiểm tra chính mình cùng lục p h à m thể nội là có hay không có cổ huyền tôn lưu lại chuẩn bị ở sau q uy hư tôn nộ không thôi động q uy hư thần thông chặt đứt tự thân cùng lục p h à m khí cơ sau đó mới điều động siêu thoát bí thuật phù b ă n lực lượng bắt đầu một lần lại một lần gõ rửa thân thể của mình hoàn toàn không có gì thường chẳng lẽ nói thật sự là ta nghĩ nhiều rồi liên tiếp gõ rửa vài chục lần đằng sau t ô n nộ không vẫn là không có trên người mình phát hiện bất cứ gì thường nào cái này khiến hắn không khỏi lần nữa hoài nghi từ bản thân không đối t ô n nộ không trong lòng hơi đ ộ n g siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng hội tụ hóa thành một con mắt xuất hiện ở thể nội vũ trụ a sư phụ ngươi làm cái gì vậy do ta một hồi đang tu luyện lý thanh chiếu ngẩng đầu liền thấy được một cái con mắt thật to nhìn chăm chú lên chính mình không khỏi giật nảy mình bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng biết con mắt này khẳng định là sư phụ làm ra đồ vật tốt nộ không ý thức hóa thân xuất hiện hắn thần sắc ngưng trọng nhìn xem lý thanh chiếu nói ra đồ nhi gần nhất thể nội vũ trụ có thể có biến hóa gì biến hóa lý thanh chiếu suy tư một hồi nói ra muốn nói biến hóa gần nhất thể nội vũ trụ biến hóa hoàn toàn chính xác không nhỏ không chỉ có diện tích biến lớn không ít mà lại bên trong bản nguyên giống như cũng phát sinh biến hóa bản nguyên phát sinh biến hóa tôn nộ không nghe vậy trong lòng giật mình hắn đưa tay bắt lấy một sợi bản nguyên nhìn kỹ trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh nghi cái này bản nguyên đã cùng vũ trụ giới giới thai ngén bản nguyên hoàn toàn tương tự tôn nộ không trong mắt lóe lên vẻ vui mừng bởi vì ý vị này hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm hiểu ra bản nguyên vũ trụ áo nghĩa đến lúc đó thực lực liền có thể tiến nhanh một bước lý thanh chiếu nghe vậy vừa cười vừa nói khó trách gần nhất ta luôn có cảm giác giống như lúc nào cũng có thể đột phá đến vũ trụ cảnh nguyên lai là bản nguyên vũ trụ mạnh lên tôn lộ không gật đầu nói ngươi thật sự cũng nên đột phá có nhiều như vậy bản nguyên vũ trụ cung cấp nuôi dưỡng nếu là ngươi ngay cả vũ trụ cảnh đều không đột phá nổi các loại ngày khác trở lại hư vô giới giới h a không bị người chê cười lý thanh chiếu miếch miệng nói ra ngoại trừ ngươi ai dám trò cười ta cô chiến mạnh thạch bọn hắn nếu là dám trò cười ta ta Tôn bất lắt Quang ra, hay liền làm là lượt đi. nói ngươi đi, ngươi bọn hắn cùng du Quang làm bạn đi. nộ không để đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ngươi à, hay là chăm chú tu luyện đi? chờ Du dĩ tu à, sư nương quan nàng hẳn là có thể đạt tới vũ cảnh, đến lúc đó, sư bế tu ra, của đi đạt đó, vi tới trụ thể vũ có lúc là phụ sẽ phải m a ngươi nàng cùng đi ra. s phụ n g ư muốn dẫn sư nương ra ngoài không được ta cũng muốn cùng đi ra lý thanh chiếu trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng nàng cũng không muốn một thân một mình đợi ở chỗ này tôn nộ không vừa cười vừa nói vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian tu lượt đi h ử ta cái này bế quan đi lý thanh chiếu kiểu hừ một tiếng lách mình về tới bế quan địa phương tôn nộ không nụ cười trên mặt dần dần thu lại ý thức của hắn cùng siêu thoát bí thuật phù văn biến thành con mắt tương thông lúc này đã phát hiện thể nội vũ trụ chỗ dị thường chương bảy mươi tám phủ văn b ộ c phát siêu thoát bí thuật phù văn uy lực chương bảy mươi tám phủ văn b ộ c phát siêu thoát bí thuật phù văn uy lực tôn nộ không tâm niệm vừa động đi tới thể nội vũ trụ cái nào đó không đáng chú ý nơi nhỏ l á n h ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào một chỗ thần s á c ngưng trọng một cái thật nhỏ phù văn như là một con nghệ chứng cứ trong góc không n ú c ních cũng không có phát ra bất luận là sóng năng lượng nào có thể nó tuyệt không phải thể nội vũ trụ nguyên bản tồn tại đồ vận tôn nộ không tự lẩm đây là thập duy đồ vật bởi vì thủ đoạn đặc t h ủ kiểu duy sinh mệnh dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách phát giác được nó nếu không có ta có được siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng chỉ sợ cũng không có biện pháp phát giác được nó tồn tại nghĩ đến lục phàm trạng thái t ố n lộ không rơi vào trầm tư thầm nghĩ trong lòng xem ra lục phàm phải cùng ta cũng như thế cũng là bị lực lượng này ký sinh tại thể nội vũ trụ chỉ là không biết hắn làm cái gì để loại lực lượng này thức tỉnh cho nên mới dẫn đến hắn bị loại lực lượng này thôn vệ sinh cơ dẫn đến tự thân thể nội vũ trụ sụp đổ mặc dù suy đoán ra được lục p h à m đột nhiên mất đi ý thức nguyên nhân nhưng muốn giải quyết trước mắt cái này nhìn như nhỏ yếu phù văn đối với tôn nộ g không tới nói vẫn như cũng là một kiện phi thường chuyện khó giải quyết nếu như nói mỗi cái cổ huyền vệ thể nội đều có vật này nói như vậy chẳng phải là nói chỉ cần cổ huyền tôn một cái ý niệm trong đầu chúng ta liền toàn bộ sẽ cùng lục p h à m một dạng tôn nộ g không sắc mặt trở nên có chút khó coi chân vũ cảnh tự thân đã cực kỳ cường đại nhưng tại thập duy vũ trụ trong tay cường đại bọn hắn cũng tương tự chỉ là sâu kiến m ặ thôi cho dù chỉ là loại này đơn giản nhất thủ đoạn cũng có thể nhẹ nhõm chế ngự bọn hắn những n à y từng cái vũ trụ rơi rơi bên trong thai nén mạnh nhất sinh mệnh nếu không có lục p h à m đạo hữu thể nội vũ trụ lực lượng sớm thất tình chỉ sợ đến chết chúng ta cũng không biết là chết như thế nào nghĩ tới đây tôn nộ không trong lòng không khỏi phát lệnh đối với cổ huyền tôn kiên kỵ lần nữa làm sâu sắc việc cấp bách vẫn là phải phải nghĩ biện pháp bài trừ đạo phù văn này nếu không có thứ như vậy tại thể nội vũ trụ thực sự quá nguy hiểm tôn nộ không d ố i ra ngón tay hướng phía cái tia phù văn thần bí tới gần ngay lúc ngón tay sắp chạm đến phù văn trong n h y mắt cái tia tựa như n ệ bình thường phù văn đột nhiên chấn động một cái một cỗ lực lượng thần bí theo chấn động tràn ngập ra hướng phía toàn bộ thể nội vũ trụ mà đi thể nội vũ trụ bên trong tu sĩ không kịp phản ứng liền bị lực lượng thần bí kêu trong nháy mắt xóa đi ý thức không tốt thấy cảnh này tôn nộ không, không khỏi ô n g k h kinh hãi hắn không lo được suy nghĩ nhiều liền tranh thủ thể nội vũ trụ toàn bộ sinh linh tập hợp một chỗ sau đó điều động siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng thiết hạ kết giới đem bọn hắn phong ấn tại t r o n g kết giới nhìn xem còn tại không ngừng lan tràn lực lượng thần bí tôn nộ không vội vàng lại lách mình đi vào nhan lạc cùng lý thanh chiếu bế quan chỗ đưa các nàng hai người bế quan địa phương đồng dạng dùng siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng thiết hạ kết giới hoàn thành đây hết thể đằng sau toàn bộ thể nội vũ trụ đã trải rộng loại lực lượng thần bí kia đây là một loại lực lượng cực kỳ bá đạo cho dù lấy tôn ngộ không thể nội vũ trụ cường đại lúc này cũng cảm nhận được một trận thống khổ không được thể nội vũ trụ bích t r ư ớ n g muốn không chịu nổi một khi thể nội vũ trụ sụp đổ mặc dù ta có siêu thoát bí thuật phù văn bảo vệ t h ứ c hải nhưng không có thể nội vũ trụ tu vi của ta tôn ngộ không thần sắc trở nên không gì sánh được khó coi hán biết nếu như không có khả năng lập tức giải quyết những này lực lượng thần bí hắn kết quả coi như s o lục phàm muốn tốt cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào thập duy lực lượng chỉ có thể do thập duy lực lượng đến đối kháng nhìn xem thành công ngăn trở lực lượng thần bí x â m l ấ n kết giới tôn nộ không trong mắt lóe lên một tia hy vọng hắn biết muốn giải quyết phù văn kia cũng chỉ có thể mượn nhờ siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng siêu thoát bí thuật phù văn tôn nộ không thân thể phiêu phù ở thể nội vũ trụ trên không hắn tâm niệm cái động nguyên bản lơ lửng tại thức hải siêu thoát bí thuật phù văn lại chống rông xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn cùng dĩ vang chỉ là vận dụng phù văn lực lượng khác biệt lần này tôn nộ không trực tiếp điều động phù văn bản thể phù văn này là hắn cái kia sư phụ thần bí lưu lại cứ việc khi đó hắn còn chưa từng chân chính bãi sư siêu thoát bí thuật phù văn lẳng lặng phiêu p h ù ở tôn nộ g không đỉnh đầu chung quanh lực lượng thần bí vừa mới tới gần liền bị siêu thoát bí thuật phù văn hấp t h u rất nhanh liền tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một cái năng lượng vòng xoáy quả nhiên hữu dụng mắt thấy siêu thoát bí thuật phù văn như chính mình sở liệu có thể đối phó những lực lượng thần bí kia tôn nộ g không trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẽ kích động rất nhanh những lực lượng thần bí kia liền bị siêu thoát bí thuật phù văn thôn vệ không còn thể đội vũ trụ cũng lần nữa khôi phục sinh cơ nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu thể nội vũ trụ tôn nộ không thở dài một h ơ i bất quá một giây sau trong góc n ệ n phù văn liền lần nữa chấn động lên đ ư ơ n g theo lấy chấn động lực lượng thần bí kia xuất hiện lần nữa dọc theo thể nội vũ trụ cấp tốc lan tràn siêu thoát bí thuật phù văn lấp lóe tiếp tục thôn vệ lấy những lực lượng thần bí kia hai loại phù văn một thả một ướt tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn cứ như vậy liên tiếp chín lần đằng sau n ệ n kia giống như phù văn đột nhiên hóa thành một sợi khói đen biến mất không thấy gì nữa phản p h t là hao hết tất cả lực lượng biến mất tôn nộ không n ư ợ n nhờ siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng xác định n ệ n kia phù văn biến mất đằng sau. lúc này mới thở dài nhẹ nhõm hắn đem những phong ấn kia ở trong kết giới sinh linh toàn bộ thả về tại chỗ cũng đem bọn hắn vừa rồi ký ức toàn bộ tiêu trừ thể nội vũ trụ lần nữa khôi phục nguyên bản trật tự tu sĩ tiếp tục tu luyện phạm nhân cũng tiếp tục làm việc lục sinh kế hết thảy đều giống như cái gì đều chưa từng phát sinh qua một dạng t i ê n lặng nhìn chăm chú lên hết thảy tôn ngộ không nhìn xem thể nội vũ trụ hài hòa thế giới không khỏi n ở một nụ cười ngay bình thường hắn rất ít can thiệp thể nội vũ trụ sinh linh phát triển mặc kệ là phạm nhân hay là tu sĩ đều có thuộc về bọn hắn quỹ tích tính mạng của chính mình mặc kệ thiện hay ác đều toàn do chính bọn hắn lựa chọn thể nội vũ trụ đã dựng dục ra có thể so với khởi nguyên tộc sinh mệnh chỉ t i ế p thiên phú của bọn hắn vẫn là không cách nào cùng chân chính khởi nguyên tộc so sánh dù sao thể nội vũ trụ cuối cùng không phải vũ trụ giới giới cho dù cả hai bản nguyên đã cơ bản giống nhau tôn nộ không khe nhữ mày tại cùng lý bình an các loại chân vũ cảnh luận đạo trong quá trình hắn đã dần dần lĩnh nộ thể nội vũ trụ thai n é n sinh mệnh cùng vũ trụ thể thai n é n sinh mệnh ở giữa khác nhau vũ trụ g i i giới bên trong sinh mệnh bản nguyên dù sao nguồn gốc từ vũ trụ tinh thể cho nên trên bản chất cao hơn tại thể nội vũ trụ sinh mệnh thể nội vũ trụ sinh mệnh một khi rời đi thể nội vũ trụ tiến vào chân chính vũ trụ trong cơ thể liền sẽ như là năng lượng bình thường bị vũ trụ thể hấp thu điểm này ngược lại là cùng tôn nộ g không bọn hắn những n à y kiểu duy sinh mệnh tiến vào thập duy vũ trụ lúc cảm giác có chút tương tự nếu không có luyện ngục tồn tại bọn hắn những n à y kiểu duy sinh mệnh khi tiến vào thập duy vũ trụ không lâu đồng dạng sẽ bị thập duy vũ trụ hấp thu sau đó bởi vì sinh mệnh bản nguyên hao hết mà hoàn toàn chết đi chương bảy lại lục phản tăng thêm chương bảy lại lục phản tăng thêm giải trừ tự thân thai họa ngầm đằng sau tôn nộ g không rời đi thể nội vũ trụ mà siêu thoát bí thuật phù văn cũng một lần nữa về tới trong đầu của hắn hấp thu con n ệ m kia phù văn lực lượng thần bí đằng sau siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng tựa hồ tăng cường không ít chỉ là khoảng cách để cho ta hoàn toàn chuyển hóa làm t h ậ m duy sinh mệnh hay là kém không ít nhưng nếu là ta có thể đem tất cả cổ huyền vệ thể nội vũ trụ phù văn toàn bộ hấp thu cảm thụ được siêu thoát bí thuật phù văn biến hóa tôn nộ g không trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười đương nhiên loại chuyện này hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thật muốn đem tất cả cổ huyền vệ thể nội vũ trụ phù văn tìm ra hấp thu hết căn bản chính là một kiện chuyện không thể nào. thể nội vũ trụ là một cái chân vũ cảnh sinh mệnh c ă n cơ nếu không có quan hệ thân mật người ai cũng sẽ không tùy ý để cùng cảnh giới cường giả tiến vào tự thân thể nội vũ trụ bởi vì hơi không cẩn thận liền có khả năng ảnh hưởng tự thân c ă n cơ việc cấp bách hay là tranh thủ thời gian giải quyết lục p h à m đạo hữu phiền thức tôn nộ không mở to mắt nhìn xem nằm ở trước mặt mình lục p h à m trong con mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng tinh quang lúc này lục p h à m ý thức đã hoàn toàn phong bế muốn đi vào hắn thể nội vũ trụ cũng chỉ có thể thông qua ngoại lực cưỡng ép tiến bảo nhưng như thế đến một lần thế tất kích thích trong cơ thể hắn lực lượng bản năng phạt kháng đối với lục phạm tạo thành tổn thương lớn hơn bất quá điểm này đối với người khác mà nói đích thật là một cái phiền toái có thể tôn nộ g không khác biệt nắm giữ quy hư thần thông hắn có thể hoàn toàn ẩn nấp tự thân khí tước len len tiến vào lục phạm trong thức hải lục đạo hữu đắc tội tôn nộ g không đem ý thức của mình nô ra cẩn thận từng ly từng tý tới gần lục phạm thức hải bởi vì hoàn toàn không có khí tức nguyên nhân ý thức của hắn không có nhận bất luận cái gì kháng cự rất nhanh liền thành công tiến nhập lục phạm thức hải đây chính là lục phạm đạo hữu thức hải sao lục phạm đạo hữu quả thật là người yêu diệu a tôn ngộ không phiêu p h ù ở lục phàm thất h ả i trên không trên mặt lộ ra vẻ cảm k h á i lục phàm thất h ả i trừ một cái bầu rượu lớn bên ngoài chính là vô cùng vô tận rượu chỉ nghe một chút tôn ngộ không liền cảm giác tự thân ý thức liền phàm phát uống say bình thường trở nên có chút mơ hồ lục phàm đạo hữu tôn ngộ không đứng tại thất h ả i trên không tìm kiếm lấy lục phàm ý thức muốn đi vào lục phàm thể nội vũ trụ cho hắn giải quyết nghệ phù văn ảnh hưởng liền nhất định phải đạt được đồng ý của hắn cho nên trước đó tôn ngộ không nhất định phải tìm được chiếc lục phàm ngủ say ý thức tôn ngộ không một bên la lên một bên tại trong thất thức hải vô biên không bờ cho dù tôn nộ g không thực lực cường đại muốn tìm được lục p h à m ngủ say ý thức đồng dạng phi thường khó khăn mà lại một khi tiết lộ khí cơ liền có thể đưa tới thức hải bài xích cái này khiến tôn nộ g không không thể không càng thêm coi chừng không dám có chút chủ quan lục đạo hưu ý thức đến tột cùng sẽ giấu ở địa phương nào tôn nộ g không cao mày hắn tiến vào thức hải chỉ là một sợi phân h ồ n năng lượng có hạn nếu là thời gian dài không cách nào tìm tới lục p h à m ý thức hắn nhất định phải rời đi xem ra chỉ có thể mạo hiểm thử một lần tìm kiếm hồi lâu không có kết quả đằng sau tôn nộ không nhìn xem vô biên không bờ tự hải trong mắt lộ ra vẻ đ i ê n c u ồ n g tôn nộ g không d ố i ra ngón tay từ từ tán đi trên ngón tay quy hư thần t h ô n g khi hắn khí tức tiết lộ trong nháy mắt nguyên bản bình tĩnh trong thức hải lập tức nhấc lên thao thiên tự lãng giống một đầu gào thét vũ trụ cự thú từ tự hải bên trong nhảy lên một cái h ư ớ n g phía tôn nộ g không liền nhỏ tới khi thế cường đại đem tôn nộ g không ý thức suýt nữa tách ra bất quá cũng may hắn đã sớm chuẩn bị đ ộ i vàng một tay kết tấn miễn cưỡng ngăn trở cự thú công kích lục đạo hữu nhanh tỉnh lại tôn nộ không một bên tranh né lấy cự thú công kích một bên la lên lục phạm danh tự muốn tỉnh lại lục phạm ý thức giống đột nhiên, cự thú trong miệng phun ra một cỗ xương trắng trong xương trắng mùi rượu lượn lờ toàn bộ thức hải trong nháy mắt liền bị xương trắng tràn ngập tôn nộ g không nhìn qua bôi phía lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là t r ắ n g loái như tuyết khói mù lượn lờ ở giữa căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì oanh đột nhiên cự thú thân ảnh xuất hiện lần nữa nó mở ra miệng lớn trong miệng phun ra một cột nước tôn nộ g không vội vàng trốn tránh nhưng vẫn là bị cột nước đánh trúng vào chân trái loại rượu này lại có thể ăn mòn ý thức của ta tôn nộ không nhìn xem bị cột nước đánh trúng mà tiêu tán chân trái s ắ mặt trở nên càng ngưng trọng hắ chỉ là thân thể lại trở nên có chút hư hảo cự thú tại xương trắng c h e lấp lại xuất quỷ nhập thần mà tôn nộ g không thì tại mùi rượu bên trong trở nên ý thức mơ hồ đối mặt cự thú công kích lộ ra mười phần chật vật lại một lần nữa bị cự thú đánh bay đằng sau tôn nộ g không thân thể đã gần như hoàn toàn tiêu tán trên mặt hắn lộ ra một vòng cười khổ tự lẩm bẩm trước kia đều là người khác tiến vào thức hại ta bị ta đánh bại lần này ta cũng coi là thưởng thức được tại người khác thức hại ăn quả đáng cảm thụ tôn nộ không biết lấy chính mình đạo này phân hồn ý thức nhiều nhất còn có thể trèo trống cự thú hai lần công kích nếu như còn không thể tỉnh lại lục phàm lời、nói. chính mình cũng chỉ có thể tán đi đoạn này ý thức rời đi lục đạo hữu xin lỗi tôn nộ không ngưng tụ lực lượng cuối cùng đem chính mình hóa thành một đoá h ỏ a diễm hướng phía phía dưới t i ể u hải rơi xuống hắn muốn dùng ý thức của mình dẫn đốt thức hải dùng để kích thích lục phạm oanh i ể u hải bên trong g i ấ y lên hừng hực liệt hỏa trong h ỏ a diễm một cái thần sắc lạnh lùng nam tử hai tay che chở một sợ i yêu ớt ý thức khoe miệng có chút rút rút y đạo hữu ngươi làm sao làm sao đem chính mình khiến cho chật vật như thế nam tử lạnh lùng nhìn xem trong lòng bàn tay tôn nộ không ý thức trong thanh em í có để lộ ra một tia quan tâm. t ố n lộ không liếc mắt, nói ra, lục đạo hữu, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta coi như mặc kệ ngươi. lục phàm cười khổ một tiếng, nói ra, đạo hữu, ngươi rời đi đi, ta đối với thể nội vũ trụ đã mất khống chế, chỉ sợ đã trèo trống không được bao lâu, một khi nguồn lực lượng kia tiến vào thức hải, ta chỉ sợ lục phàm t ạ i ý thức thức tỉnh trong né mắt, l i ê n minh bạch chính mình trèo trống không được bao lâu, lực lượng thần bí kia một khi xâm nhập thức hải, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. chết, đối với một cái chân vũ cảnh sinh mệnh cường đại tới nói, là một kiện phi thường xa x ô i lại không thể tư nghị sự lục trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày thế mà lại chết có thể một ngày này cuối cùng vẫn phải tới tôn nộ không nói ra đạo h ư u có bằng lòng hay không tin tưởng ta lục p h n g nghe vậy nói ra đạo h ư u nguyện ý mạo hiểm tiến vào thất hải ta đem ta tỉnh lại ta thì như thế nào có thể không tin đạo h ư u tôn nộ không nói ra nếu đạo h ư u nguyện ý tin tưởng ta vậy thì mời đạo h ư u rộng mở thể nội vũ trụ ta cần chân thân tiến vào người thể nội vũ trụ đem cái t i ê u câu ngay tại ăn mòn người thể nội vũ trụ lực lượng xóa đi nghe thấy lời ấy lục phạm thần sắc trở nên có chút chần chờ hắn nhìn qua tôn nộ không trầm giọng nói đạo hữu lực lượng kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi ngươi nếu là tiến vào ta thể nổi vũ trụ chỉ sợ cũng sẽ bị lực lượng kia công kích ta không có khả năng hại ngươi ngươi hay là mau chóng rời đi đi chương tám mươi cứu v ấ t lục p h à m tăng thêm chương tám mươi cứu v ấ t lục p h à m tăng thêm đạo h ư u yên tâm ta có biện pháp đối phó loại lực lượng kia tôn nộ g không mỉm cười trên mặt lộ ra tự tin thần sắc lục p h à m nghe vậy chấn động hắn khó có thể tin nhìn qua tôn nộ g không nói ra đạo h ư u lời ấy coi là thật tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra chúng ta thể nổi vũ trụ hẳn là đều bị cổ huyền tôn hạ một loại nào đó cùng loại với nguyền rủa c ô n chế bởi vì đạo h ư u ngươi không cẩn thận xúc động cấm chế dẫn đến cấm chế bộc phát a n mòn thể nội vũ trụ mà ta đang tìm kiếm phương pháp cứu ngươi thời điểm trong lúc vô tình tìm được phá giải loại kia n g u y ê n r ù a phương pháp n g u y ê n r ù a lục phàm hơi nhún mày hắn nghĩ tới chính mình thể nội vũ trụ xảy ra chuyện trước đó đích thật là cảm nhận được thể nội vũ trụ có chút không đúng tìm kiếm bên trong thể nội vũ trụ đột nhiên bộc phát một cỗ xa lạ lực lượng trong nháy mắt liền đem ý thức của mình đánh tan tôn nộ không nói ra lục đạo hữu không kịp nhiều lời ngươi nếu là t i ta liền đem ta thu nhập thể nội vũ trụ tất ta tin tưởng đạo hữu lục phàm sau đó nhẹ gật đầu đem tôn nộ g không không trọn vẹn ý thức đưa ra thức hải thức hải bên ngoài lục p h à m mở to mắt cảm thụ được chính mình h ư n h ư ợ c trạng thái trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vòng cười khổ đạo hữu chúng ta bắt đầu đi tôn nộ g không thanh â m xuất hiện tại lục p h à m trong t hai lục p h à m ngầm đầu nhìn xem thần t ì n h nghiêm túc tôn nộ g không nhẹ gật đầu nói ra liền làm phiền đạo hữu nói xong lục p h à m tâm niệm vừa động tôn nộ g không trước mặt lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy cái này vòng xoáy chính là lục phạm thể nội vũ trụ lối vào tôn nộ không thân hình thoát một cái hóa thành một đạo lưu quang chui vào vòng xoáy vòng xoáy lập tức biến mất biến mất không thấy gì nữa lý đạo hữu người nói tôn đạo hữu thật có thể cứu trở về lục đạo hữu sao trên trật bàn tăng ngư đột nhiên mở miệng nói ra trong thanh âm lộ ra một chút lo lắng lý bình an mở to mắt trên thực tế tại tôn ngộ không thi triển quy hư thần thông trong nháy mắt hắn cũng đã bắt đầu lo lắng lên tôn ngộ không bởi vì hắn đã không cách nào thông qua trận pháp cảm giác được tôn ngộ không tồn tại bất quá từ đối với tôn ngộ không tín nhiệm lý bình an lựa chọn dấu diếm phát hiện của mình nếu không tăng ngư chỉ sợ sẽ sớm triệt hồi t r ậ bản nếu là tôn ngộ không thật có thủ đoạn gì vậy coi như hoàn toàn bại lộ nghĩ tới đây lý bình an thần tình lạnh nhạt cười cười đối với tăng ngư nói ra tăng ngư đạo hưu đến c ũ n g là lo lắng tôn đạo hưu hay là lo lắng lục đạo hưu tăng ngư nghe vậy ánh mắt hơi có chút biến hóa sau đó nói ta tự nhiên là hai vị đạo hưu đều lo lắng ngược lại là lý đạo hữu ngươi nhìn tựa hồ hoàn toàn không lo lắng hai vị đạo hưu lý bình an nói ra bởi vì ta tin tưởng tôn đạo hưu a đạo hưu cùng tôn đạo hưu rất quan sao tăng ngư trong mắt lóe lên một vòng dị sắc có ý riêng mà hỏi lý bình an lắc đầu nói ra ta cùng tôn đạo hưu cũng là không tính rất quen chỉ là tại trở thành cổ huyền vệ trước cùng tôn đạo h ư u cùng một chỗ tham gia một lần nhiệm vụ ta cùng tôn đạo h ư u lục phạm đạo h ư u đều là tại trong lần nhiệm vụ kia kết bạn thì ra là thế nói đến ta cùng lục đạo h ư u cũng là ở trong nhiệm vụ kết bạn tăng ngư trên khuôn mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười p h ả n phất là hồi tưởng lại cái gì mỹ hảo hồi ức liếc thấy tăng ngư nụ cười trên mặt lý bình an vô ý thức sờ lên mặt mình thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này muốn tu luyện đến chân vũ cảnh thế nào thấy còn như cái tiểu nữ hải xem ra nữ nhân này tu luyện đạo hữu vấn đề lục phạm chọc nàng sợ là nguy hiểm nghĩ tới đây lý bình an không khỏi ở trong lòng là lục phạm mặc niệm một lát mà liên t ạ i tôn lộ không là lục p h à m giải quyết phiền phức đồng thời cương bọn người cùng cổ huyền vệ chiến đấu cũng tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm cương các loại sáu người đối mặt hơn một trăm tên cổ huyền vệ bê công hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh trừ cương đ ư ơ n g tựa theo một thân biến thái phòng ngự miên cương bất bại bên ngoài còn lại năm người đều đã toàn bộ mang thương có hai người càng là triệt để đã mất đi sức chiến đấu bị cương bảo hộ ở sau lưng cương đạo hữu chúng ta không được ngươi tranh thủ thời gian phá vây đi không cần quản chúng ta mắt thấy thế cục càng ngày càng nguy hiểm mấy cái kẻ phản bội chạy trốn lấy nhau muốn để cương tự mình rời đi lấy cương phòng ngự chỉ cần bọn hắn có thể là cương giết ra một đường máu cương tất nhiên có thể giữ lại tính mệnh cương lắc đầu nhìn xem chính mình ba vị đồng bạn nói ra ta không hề từ bỏ chính mình đạo h ư u thói quen các ngươi yên tâm đi chúng ta cũng sẽ không có việc đang khi nói chuyện cương trực tiếp tiến lên mấy bước đem cái này ba cái còn miễn cưỡng có chiến lược đồng bạn cùng một chỗ bảo hộ ở sau lưng ngược lại là người trọng tình trọng nghĩa chỉ tiếc phản bội cổ huyền bệ người phải chết gặp cương cho tới bây giờ còn gắt gao bảo vệ đồng bạn vây công cổ huyền vệ cũng có chút xúc động làm từng cái vũ trụ giới giới kiệt xuất nhất sinh mệnh bọn hắn đều sống được quá lâu lâu đến tự thân tình cảm đều đã trở nên đạm mạc như cương bực này coi trọng tình nghĩa ngược lại là trở thành hy lũ tồn tại giết hơn trăm tên cổ huyền vệ lần nữa tăng cường thế công đối mặt hơn một trăm tên cổ huyền vệ công kích cương trực tiếp từ bỏ p h ả n k háng tùy ý những công kích này rơi vào trên người mình chỉ gắt gao đem sau lưng đồng bạn bảo vệ h ư không tại những n à y cường đại công kích đến sụp đổ lộ ra hư không bên dưới bóng tối vô tận trong hắc ám mơ hồ có thể nhìn thấy một chút phù văn thần bí nhưng cũng đều là loẹ lên một cái rồi biến mất cổ huyền huynh cái này cổ huyền vệ phản đồ phòng ngự sợ là đã tiếp cận lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa đi thập duy vũ trụ bên trong thanh u tôn nhìn xem trong tấm hình trắng cảnh không khỏi tán t h ắ n nói làm tôn cấp sinh mệnh h ắ n tự nhiên có thể nhìn ra cương chỗ bất phẳng bất quá là sơ bộ lĩnh ngộ thủ hộ bản nguyên áo nghĩa tôi h không đáng giá nhắc tới cổ huyền tôn khinh thường cười một tiếng mặc dù cương phòng ngự tại cựu duy sinh mệnh bên trong có thể xưng vô giải tồn tại nhưng đối với thập duy sinh mệnh tờ nói phá vỡ phòng ngự của hắn cổ huyền tôn âm thanh lạnh lùng nói coi như thiên phú mạnh hơn lại có thể thế nào không cách nào vượt qua sinh mệnh vĩ độ chân vũ cảnh chính là cực hạn của bọn hắn bọn hắn căn bản là không có cách hoàn toàn tiếp nhận một loại nào đó bản nguyên vũ trụ áo nghĩa u i lực đúng vậy à, khi bọn hắn tại may mắn bàn tay mình cầm bản nguyên vũ trụ áo nghĩa đồng thời lại không biết cái này cũng chính là bọn hắn hóa đạo bắt đầu kiểu duy sinh mệnh là không đủ để gánh chịu bản nguyên vũ trụ áo nghĩa thanh đú tôn đồng ý nói trong ánh mắt thậm chí l o e lên một k i a thương xót phản phất là tại vì những cái kia kiểu duy sinh mệnh gặp phải mà cảm thấy đồng tình chương tám mươi mốt mộ tổ chức xuất thủ tôn nộ không đứng tại g ư không nhìn qua trước mắt cái này gần như sụp đổ lục pham thể nội vũ trụ bây giờ đã bị con n ệ n kia phủ văn lực lượng cọ rửa đến thùng trăm ngàn lỗ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để s ụ p đ ổ cảm nhận được tôn nộ không tồn tại t r u n g quanh lực lượng thần bí bắt đầu nhanh chóng tụ tập tôn nộ không t h ấ y thế b ỉ m cười sau đó phóng xuất ra siêu thoát bí thuật phủ văn siêu thoát bí thuật phủ văn vừa ra chung quanh lực lượng thần bí trong nháy mắt liền bị thôn vệ không còn ngay tại tôn nộ không coi là có thể nhẹ nhóm giải quyết n g h phủ văn thời điểm ngoài ý muốn phát sinh một cái toàn thân đen thịt tản ra mùi huyết tinh quái vật khổ xuất hiện ở tôn nộ không trong mắt quái vật khổng lồ này chính là một cái nghệ kh liền chiếm cứ lục p h à m nửa cái thể nội vũ trụ tê tôn nộ g không hít sâu một hơi hắn không nghĩ tới hoàn toàn trưởng thành đằng sau n ệ n phù văn thế mà còn có thể biến thành loại trạng thái này đây cũng là phù văn kia hấp thu toàn bộ thể nội vũ trụ sinh linh đằng sau hình thành quái vật tôn nộ g không rất nhanh liền đoán được quái vật lai lịch cùng trong cơ thể hắn cái kia vừa mới kích hoạt n ệ n phù văn khác biệt lục p h à m thể nội vũ trụ n ệ n phù văn không chỉ có đã hoàn toàn kích hoạt hơn nữa còn thành công thôn vệ toàn bộ thể nội vũ trụ sinh mệnh lúc này đã phát triển đến một mức độ đáng sợ tựa hồ là cảm nhận được siêu thoát bí thuật phù văn mang tới uy hiếp n ệ n hiện thân đằng sau lập tức hướng phía siêu thoát bí thuật phù văn phát khởi công kích vô số hắc vụ hướng phía siêu thoát bí thuật phù văn đ á n h tới t ô i nộ không thấy thế thần s ắ c nghiêm một chút trong lòng không khỏi có chút bận tâm tại hắc vụ đến gần trong nháy mắt siêu thoát bí thuật phù văn đột nhiên buộc phát ra hảo quang trói sáng nhưng hắc vụ kia bị quang mang v ừ a chiếu tựa như cùng gặp được tiên địch bình thường bắt đầu t ă n g d ã trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa cái kia n ệ n khổng lộ bị siêu thoát bí thuật phù văn quang mang chiếu dọi đằng sau cũng phát ra thống khổ kêu r ê n thân thể của nó không ngừng run dậy q u a n thân lực lượng bị cưỡng ép rút ra rồi gặp tình hình này tôn nộ g không trên khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng tự lẩm bẩm xem ra sư phụ chuyển thừa cho ta siêu thoát bí thuật phù văn so trong tưởng tượng của ta còn muốn lợi hại hơn chờ ta có thể hoàn toàn lĩnh hội siêu thoát bí thuật phù văn đ ặ t tới tùy ý sửa đổi sự vật ví độ thời điểm cho dù là tại thập duy vũ trụ ta cũng có thể đánh xuống một trốn t h ự c lạc siêu thoát bí thuật phù văn c ư ờ n g đại cho tôn nộ g không tự tin mãnh liệt hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày mình có thể nương tựa theo siêu thoát bí thuật phù văn đặt chân ở thập duy vũ trụ tại siêu thoát bí thuật phù văn thôn vệ bên dưới cái tia nghệ khổ hóa thành một đoàn hắc khí biến mất tại thể nội vũ trụ tôn nộ g không thấy thế tâm niệm vừa động đem siêu thoát bí thuật p h ủ văn thu hồi t h ứ c hải cùng lúc đó lục pham cũng đã nhận ra biến hóa của mình trong con mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ thầm n g h ị trong lòng tôn đạo hưu thế mà coi là thật có thể giải quyết lực lượng thần bí kia xem ra cái này tôn đạo hưu rất là không đơn giản lục pham rất rõ ràng lực lượng thần bí kia khủng bố mà tôn nộ g không lại có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy giải quyết hết lực lượng thần bí kia mặc kệ là dùng phương pháp gì đều mang ý nghĩa tôn nộ không thực lực muốn hơn mình xa c ù n g là chân vũ cảnh cựu duy sinh mệnh đối với mình thực lực lục phạm tự nhiên là phi thường tự tin có thể tôn nộ g không biểu hiện lại làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được cả hai ở giữa t r ê n lệ còn tốt tôn đạo h ư u không phải địch nhân của ta nếu không lục phạm thở dài một hơi sau đó hắn tâm niệm kẽ động thể nội vũ trụ bên trong lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy tôn nộ g không nhìn trước mắt vòng xoáy mỉm cười sau đó cất bước tiến nhập trong vòng xoáy đa tạ tôn đạo h ư u ân cứu mạng tôn nộ không vừa mới trở lại ngoài giới lục phạm cũng đã không người bái thất sâu trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích tôn nộ không vội vàng đỡ dậy lục phạm nói ra đạo hưu không cần như vậy. lục phạm ô n g nói ra đạo hữu hôm nay tri ân lục phạm suốt đời khó quên sau này đạo hữu phạm là có bất kỳ phân công lục mỗi tuyệt không chối tử tôn lộ không nói ra đạo hữu hay là nắm chặt thời gian dưỡng tương đi người bản nguyên bị hao tổn nếu không kịp thời khôi phục sẽ có khả năng ảnh hưởng căng cơ đối với sau này tu luyện tạo thành ảnh hưởng lục phạm nghe vậy nhẹ gật đầu h á n tình huống hoàn toàn chính xác phi thường học b é t một thân tu vi mặc dù còn t ạ i nhưng muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ sẽ là một cái dài đằng đằng quá trình đạo h ư u đi đầu dưỡng thương ta đi xem một chút phía ngoài chiến đấu tiến hành đến thế nào tôn nộ không tán đi quy hư thần thông sau đó đưa tay ngưng tụ một đoàn lực lượng đánh phía đỉnh đầu thư cung cảm nhận được kết giới gặp công kích lý bình an s ắ c mặt vui mừng lúc này thu hồi trật bàn tán đi kết giới kết giới tản ra trong nháy mắt lý bình an cùng tăng n ư liền thấy được tôn nộ không cùng một bên hư được lục phạm tôn đạo hữu thật bản lãnh lý bình an hướng phía tôn nộ g không nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười tôn nộ g không mỉm cười hắn biết lý bình an ý tứ bất quá cũng không có muốn giải thích ý tứ cho dù là đồng bạn ở giữa cũng cần giữ lại một số bí mật tăng ngư thì đến đến lục phàm bên người nhìn xem hư nhược lục phàm trong mắt của nàng hiện lên một vòng lo lắng quan tâm hỏi lục đạo hữu ngươi không sao chứ lục phàm khẽ l ắ t đầu nói ra tăng ngư đạo hữu yên tâm ta không sao chỉ là trong thời gian ngắn có thể sẽ có chút suy yếu tăng ngư cao mày đưa tay muốn kiểm tra lục phàm trạng thái lục pham bất động thanh sắc lui lại một bước tránh đi tăng ngư đến gần tay tăng ngư sắc mặt có chút cứng đ ờ thở dài m ộ t hơi nói ra đạo h ư u yên tâm ta chỉ là muốn nhìn xem có cái gì có thể giúp ngươi lục pham ánh mắt yên tĩnh nói ta không sao đa tạ đạo h ư u quan tâm lý bình an cùng tôn nộ không chú ý tới một màn này không khỏi l ư ớ t nhau hai người bọn họ trong lòng đều có chút hiếu kỳ lục phảm cùng tăng ngư ở giữa đến t ộ n cùng là quan hệ như thế nào oanh đúng lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm một cái tản ra khí tức khủng bố bàn tay xuất hiện một trưởng trấn khai tất cả cổ huệ tôn nộ không cùng lý bình an thấy thế trong lòng hơi động bọn hắn biết là mộ tổ t r ư ớ c người xuất thủ vẹn vẹn một bàn tay liền đánh lui tất cả cổ huyền vệ thực lực cường đại như vậy lập tức để tất cả cổ huyền vệ giật nảy cả mình bàn tay to kia đẩy lui cổ huyền vệ đằng sau trực tiếp nắm lên cương b ọ n người liền muốn rời đi đúng lúc này bàn tay lớn kia đột nhiên dừng lại thư không phản phất đ ộ n g lại bình thường đem bàn tay lớn kia đông kết ngay tại chỗ không tốt cổ huyền tôn xuất thủ thấy cảnh này tôn nộ không ánh mắt biến đổi trong lòng không khỏi lo lắng chương tám mươi hai lưu tại k i u duy chương tám mươi hai lưu tại k i u duy trong hư không đại thủ không gian t r u n g quanh xuất hiện b ế h dạng sau đó đột nhiên chấn động không gian trong nháy mắt phá diệt tôn nộ không mở to hai mắt nhìn hắn lần nữa thấy được hư không bên dưới cái kia mê mẩn bên ngông phủ văn thần bí những phủ văn kia tự nhiên m à thành phảng phất tẩn chứa vô tận huyền bí đại thủ chấn v ơ c h ó i buộc c h ặ t không gian của nó đằng sau liền muốn rời đi đúng lúc này hư không lần nữa mà mẹo lại một cái đại thủ xuất hiện hai bàn tay to ở trong hư không ràng co trong đó một cái đại thủ t r u n g quanh tất cả đều là như lôi đình quang hồ hiển nhiên là bị cựu duy hư không bài xích là cổ huyền tôn tôn nộ không nhìn qua cái kia mới xuất hiện đại thủ ánh mắt ngưng tụ hắn nhìn ra cái này mới xuất hiện đại thủ chính là đến từ cổ huyền tôn oanh đơn giản rằng co đằng sau trong đó một cái đại thủ bắt đầu sụp đổ vất quá tại sụp đổ trước đó nó vẫn như cũ mang đi cơn ư g b ọ n người cổ huyền tôn đại thủ không do dự dọc theo lúc t r ư ớ c bàn tay lớn kia rời đi phương hướng bắt đi lên hai bàn tay to đồng thời biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cổ huyền vệ bọn họ bọn hắn đều đang suy đoán cái kia cứu đi kẻ phản bội chạy trốn đại thủ người sau lưng đến tột cùng là lai lịch gì còn tốt bắt lấy một tên phản đồ Chí có hoạch. không phải hoàn toàn không có thu ít toàn một cái cổ huyền vệ tự lẩm bẩm hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa bị phong ấn quýnh vô cực trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ giận dữ có đ ị c h nhân cổ huyền vệ trong miệng hét lên kinh ngạc i m hạo vô ý thức quay đầu lại chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ bên cạnh mình biến mất một giây sau quýnh vô cực thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa đáng giận đuổi cổ huyền vệ bọn họ nhao nhao hướng phía bóng đen rời đi phương hướng đuổi theo tôn nộ không trên khuôn mặt thì là lộ ra một t i ế n é t mặt cổ quái kiếm công ân cứ việc bóng đen kia không có lộ ra chân dung có thể tôn nộ không hay là đoán được thân phận của đối phương bóng n g h kia chính là lần trước cùng hắn giao thủ qua kiếm v ô n g ân lý bình an nhìn thoáng qua tôn nộ không nói ra chúng ta cũng đi đổi một đội đi nói không chừng còn có thể nhặt cái tiện nghi tôn nộ không nghe vậy trong lòng hơi đ ộ n g lúc này nói ra cũng tốt lý bình an quay đầu nhìn về phía tam ngư vừa cười vừa nói tam ngư đạo hữu ta cùng tôn đạo hữu đuổi bắt kẻ phản bội chạy trốn lục đạo hữu liền làm phiền ngươi tam ngư nghe vậy nhìn thoáng qua bên cạnh hư nhược lục phạm nhẹ gật đầu đối với lý bình an nói ra hai vị đạo hữu cẩn thận một chút lục đạo hữu liền giao cho ta đi tôn nộ không cùng lý bình an hướng phía bóng đen vừa mới rời đi phương hướng đuổi theo chỉ để lại tăng ngư cùng lục p h ạ m đứng tại chỗ hai người đuổi theo ra một khoảng cách đằng sau lý bình an đột nhiên dừng bước tôn nộ không thấy thế cũng ngừng lại nhìn về phía lý bình an hỏi đạo h ư u thế nào lý bình an nói ra các loại các loại tôn nộ không nghe vậy h ơ i nhúng mày lý bình a n nhẹ gật đầu sau đó lấy ra từng mặt trật kỳ ném hư ớ c không không bao lâu liền bày ra một đạo trật pháp đem chung quanh hư không ẩn giấu đi đứng lên hoàn thành đây hết thể đằng sau lý bình ăn thở dài một hơi nói ra đạo hữu chúng ta lần này kế hoạch cơ bản xem như thành công thủ lĩnh đã thăm dò ra cổ huyền tôn tại cựu duy hư không thực lực bất quá thủ lĩnh truyền đến tin tức trên người của chúng ta đã bị cổ huyền tôn thiết hạ cấm chế cấm chế kia vô cùng p h i ề n phước liền ngay cả thủ lĩnh cũng không có cách nào giải quyết nghe thấy lời ấy tôn nộ không sắc mặt trở nên có chút cổ quái hắn nhìn về phía lý bình an nói ra nếu như ta nói có biện pháp giải quyết cổ huyền tôn bày cấm chế không biết đạo hữu có thể tin cái gì lý bình an trong mắt lộ ra một vòng kinh ngạc tôn nộ không nói ra lục phạm đạo hữu sở dĩ đột nhiên hôn mê chính là bởi vì trong lúc vô tình xúc động cổ huyền tôn bậy cầm chế ta đã giúp hắn xóa đi cầm chế đạo hưu nếu là tin tưởng ta ta cũng có thể hiện tại xuất thủ giúp đạo hưu xóa đi cầm chế lý bình an ngạc nhiên nói ra đạo hưu ta quả nhiên không có nhìn l à ngươi bất quá nếu là lời như vậy ngươi cùng lục phạm đạo h ư u liền không thể lại trở về nếu không cổ huyền tôn nhất định sẽ phát hiện các ngươi xóa đi cầm chế đến lúc đó các ngươi liền thiệt thoái tôn lộ không nghe vậy khẽ nhữ mày nói ra nhưng nếu là không quay về lời nói ta chẳng phải là cũng chỉ có thể lưu tại cựu duy hư không lý bình an nói ra chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy nếu không ngươi một khi bại lộ cổ huyền tôn ra tay với ngươi liền xem như tổ chức m u ố n ẩn cứu ngươi cũng không kịp không sai ngươi chỉ có thể tạm thời lưu tại cựu duy vũ trụ về phần lục phạm ta còn không xác định hắn có phải hay không chúng ta ngời ư cho nên chỉ có thể lên t r ư ớ c báo cho tổ chức do tổ chức quyết định an bài như thế nào đúng lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện người tới chính là kiếm vô ngân chỉ là bị hắn cứu đi q u í n h vô cực nhưng không thấy bỏng dáng kiếm vô ngân đánh giá tôn n g ộ không nói ra ngươi ngược lại là ngoài dự liệu của ta lại có thể phá giải cổ huyền tôn bày cơm chế đây chính là ngay cả chúng ta thủ lĩnh cũng không có cách nào làm được sự tình kiếm đạo h ư u quá khen tôn nộ g không mỉm cười k i ế m tốn nói ra kiếm đạo h ư u thủ lĩnh có thể an toàn lý bình an có chút lo lắng hỏi nguyên lai、like, lúc trước xuất hiện cứu đi c ư ờ n g đám người l ạ i thủ chính là mộ tổ chức thần bí thủ lĩnh liên quan tới hắn t h â n p h ậ n cho dù là tại mộ tổ chức bên trong đều là một cái bí mật kiếm vô ngân lắc đầu nói ra tạm thời còn không có nhận được tin tức bất quá lấy thủ lĩnh bản lĩnh thoát khỏi cổ huyền tôn truy tung hẳn không phải là vấn đề nói đến đây t i ế n câu ngân lần nữa đem ánh mắt rơi vào tôn nộ không chiến thân nói ra tôn đạo hữu luyện ngục ngươi là trở về không được bất quá ngươi yên tâm tổ chức nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi một lần nữa tiếp về thập duy vũ trụ tôn nộ không nhẹ gật đầu trên thực tế tại bài trừ nệm t i a phủ văn thời điểm hắn liền có nghĩ qua trở lại luyện ngục lúc đó có bị cổ huyền tôn phát hiện phong hiểm nhưng hắn hay là lựa chọn bài trừ cấm chế dù sao loại này sinh tử nắm giữ tại trong tay người khác cảm giác thực sự quá khó tiếp thu rồi nhất là tại chính mình có một ít bí mật tuyệt không thể tiết lộ tình hồm dưới ta nghe tổ chức căn bài cái kia lý đạo h ư u cấm chế trên người các ngươi xử lý như thế nào tôn nộ không nhìn về hướng lý bình an mở miệng dò hỏi lý bình an suy tư một lát nói ra chúng ta đối với cổ huyền tôn hẳn là còn chỗ hữu dụng hắn sẽ không dễ dàng đối với chúng ta ra tay về phần cấm chế kia trước hết giữ đi các loại cổ huyền tôn động thủ thời điểm lại làm phiền tôn đạo h ư u xuất thủ kiếm vô ngân nghe vậy gật đầu nói không sai luyện ngục cho dù muốn đối với chúng ta xuất thủ cũng sẽ không nhanh như vậy chúng ta hẳn là còn có cơ hội trở lại cựu duy hư không đến lúc đó rồi quyết định xử lý như thế nào những cấm chế kia đi Ba người chương tám mươi ba thanh lý kế hoạch mở ra chương tám mươi ba thanh lý kế hoạch mở ra đạo hữu bảo trọng đây là chúng ta mộ tổ t chức liên lạc mộ phụ nhớ lấy không cần di thất tổ chức sẽ thông qua cái này liên hệ ngươi kiếm vô ngân rời đi về sau lý bình an cũng rời đi lúc gần đi để lại cho tôn ngộ không một cái hình vuông ngọc truy nhìn giống như là một tòa mộ đ ị a cái này ngọc truy chính là mộ tổ chức lẫn nhau liên lạc bảo vật cái này mộ phụ ngược lại là có chút ý tứ bên trong lại ẩn chứa một cái nhỏ bé truyền thống trận pháp chỉ là trận pháp này chỉ có thể đơn hướng truyền thống nói cách khác mộ tổ chức có thể thông qua cái này mộ phụ cho ta truyền lại tin tức mà ta lại chỉ có thể bị động tiếp thu tin tức đợi đến lý bình an sau khi đi tôn ngộ không bắt đầu bắt đầu nghiên cứu trong tay mộ phủ rất nhanh liền biết rõ mộ phủ nguyên lý đem mộ phù thu lại đằng sau tôn nộ không đứng tại hư không m ê n g ô n g trong lúc nhất thời lâm vào mê mang hắn không biết sau đó đến t u ộ t cùng nên làm thế nào cho phải không cách nào trở về l u y ệ ngục n nếu là hư vô giới giới bị phát hiện ta cũng không có biện pháp nhận được tin tức đây thật là một kiện chuyện phiên tước tôn nộ không thở dài một hơi mặc dù hắn có thể xin giúp đỡ mộ tổ chức giúp hắn tìm kiếm hư vô giới giới nhưng lúc này hắn đối với mộ tổ chức còn chưa đủ tín nhiệm cũng không nguyện ý đem hư vô giới giới tin tức thổ lộ ra ngoài đi một bước nhìn một bước đi bất quá ngược lại là có thể thừa cơ hảo hảo nghiên cứu một chút siêu thoát bí thuật phù văn nó hấp thu hai cái nện phù văn năng lượng đằng sau giống như xảy ra một chút biến hóa tôn nộ không thi triển quy hư thần thông đem chính mình khí cơ xóa đi đằng sau biến mất ngay tại chỗ hắn cần lựa chọn một chỗ hảo hảo lĩnh hội siêu thoát bí thuật phù văn quả nhiên cùng ta phỏng đoán một dạng tôn nộ không đứng tại trong thức hải trên mặt lộ ra vẻ hài lòng hấp thu hai cái nện phù văn siêu thoát bí thuật phù văn chuyển hóa lực lượng tăng cường rất nhiều bây giờ đã có thể cho tôn nộ không đem một nửa thân thể vĩnh cự chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh. nếu như ta chuyển hóa thành thập duy sinh mệnh không biết cổ huyền tôn có hay không còn có thể nhận ra ta đến tôn nộ không tự l ầ m b ầ m thập duy sinh mệnh cùng cựu duy sinh mệnh có khác biệt về bản chất đối với người tu hành tới nói về ngoài dễ dàng cải biến có thể sinh mệnh bản nguyên thì đều là độc nhất vô nhị tồn tại mà chuyển hóa thành thập duy sinh mệnh sau tôn nộ không sinh mệnh bản nguyên cũng sẽ đạt được một lần tiến hóa kể từ đó cho dù hắn đứng tại cổ huyền tôn trước mặt cổ huyền tôn cũng chỉ sẽ đem hắn xem như một người dáng dấp cùng hắn tương tự thập duy sinh mệnh đáng t i ế c hiện tại năng lượng còn chưa đủ lấy để cho ta hoàn toàn chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh không phải vậy ngược lại là có thể nắm giữ một cái thân phận mới tôn nộ không tâm niệm vừa đậu rời đi thất hại hắn lúc này chính xếp bằng ở trong một mảnh hư v ô chung quanh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút cùng loại với yên miết triều tịch một dạng ba động n h ư n g ba động này có thể nhẹ nhõm diệt sát đại vũ chủ chủ bất quá đối với chân vũ cảnh không tạo được thương tổn quá lớn cho tá nát tôn nộ không dỗi ra n g ó tay đối với hư không dùng sức đâm một cái hư không từ từ b ằ n mẹo nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường tôn nộ không nhĩ mày những ngày này hắn vẫn muốn nghiên cứu hư không giới p h ù văn nhưng chỉ bằng vào hắn sức lực của một người còn không cách nào làm đến để hư không triệt để pha thoái hiện lộ ra hư không giới p h ù văn t h ầ n bí nếu là sử dụng siêu thoát bí thuật p h ù văn lực lượng hẳn là có thể đánh vỡ hư không chỉ là thập duy lực lượng một khi tiết lộ rất có thể gây nên thập duy vũ trụ chú ý tôn nộ g không nhìn qua hư không rơi vào trầm tư do dự một chút đằng sau tôn nộ g không hay là từ bỏ vận dụng siêu thoát bí thuật p h ù văn lực lượng ý nghĩ dù sao hắn lúc này còn không có thực lực đối mặt cổ huyền tôn hoặc là mặt khát thập duy sinh mệnh cũng không biết mộ tổ chức đem lục phàm đạo hữu an bài vào địa phương nào. nếu như hắn ở đây cùng chúng ta lực lượng của hai người có lẽ cũng có thể đánh vỡ hư không tôn nộ không lắc đầu hắn không khỏi nhớ tới lục phạm dựa theo kiếm v ô n g ngân t u y ế t pháp bọn hắn sẽ đem lục phạm cũng lưu tại cựu duy hư không chỉ là không biết là an bài tại địa phương nào tôn nộ không lưu tại cựu duy hư không tu luyện mà ngay tại lúc đó ngay trước thanh đũ tôn cùng tử hi tôn trước mặt lại mất dấu phản đồ cổ huyền tôn có thể nói là mất hết mặt mũi đối mặt thanh đũ tôn cùng tử hi tôn ngoài sáng trong t ố i trào phúng cổ huyền tôn mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không thể tránh được chỉ có thể âm thầm thể sớm muộn nhất định phải đem cái kêu cứu đi phản đồ ra hỏa bắt tới nghiền x ư ơ n g thành cho thanh lý kế hoạch bắt đầu đem tất cả luyện mục bên trong cựu duy sinh mệnh toàn bộ đưa vào cấm khu nương theo lấy tam đại trưởng khống giả ra lệnh một tiếng luyện mục bên trong sinh linh vô luận là chân vũ cảnh hay là đại vũ trụ chủ, chủ đều bị trực tiếp truyền tống đến cấm khu cửa b ả o nếu là tôn ngộ không ở đây lời nói nhất định có thể nhận ra nơi này đúng là hắn lúc trước mới vừa tiến vào thập duy vũ trụ lúc xuất hiện địa phương cổ huyên tôn thanh đú tôn tử hi tôn đứng lơ lửng trên không nhìn qua từng cái hai mặt nhìn nhau cựu duy sinh mệnh ba người thần sắc đều trở nên mười phần lệ nhạt các ngươi nhiệm vụ của lần này là từ bên trong này đạt được một kiện bảo vật đạt được món bảo vật kiêng n ư ờ i có thể tiếp nhận chủ thượng chuyển hóa trở thành thập duy sinh mệnh nhớ kỹ bảo vật chỉ có một kiện cơ hội của các ngươi cũng chỉ có một lần cổ huyền tôn viên đọc thí luyện quy tắc nghe được đạt được bảo vật có thể chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh thời điểm tất cả cựu duy sinh mệnh trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ kích động có thể được nghe lại bảo vật chỉ có một kiện mà lại chỉ có một lần cơ hội thời điểm những này từng cái vũ trụ giới giới kiệt xuất thiên tiêu trong nháy mắt minh bạch cổ huyền tôn trong lời nói hàng nghĩa đây là muốn chúng ta tự giết lẫn nhau đến tranh đoạt bảo vật sao một cái chân vũ cảnh cựu duy sinh mệnh nhịn không được phát ra chất vấn chúng ta mới đại vũ trụ chủ cảnh giới như thế nào cùng những cái k i a chân vũ cảnh đại nhân tranh đoạt cũng có đại vũ trụ chủ nghĩ đến vấn đề mấu chốt bất quá nếu để cho bọn hắn từ bỏ đạt được bảo vật cơ hội bọn hắn hiện tại quả là, là không nỡ đương nhiên cho dù bọn hắn bỏ được trận này vì thanh lý bọn hắn mà chuẩn bị thí luyện cũng vô pháp rời khỏi trong đám người lý bình an quyết lưu mình tăng ngư bọn người tập hợp một chỗ giữa lẫn nhau thần sắc nghiêm trọng lần này thí luyện không quá bình thường mọi người tiến vào sân thí luyện sau tận lực hành sự cẩn thận lý bình an dặn dò ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đám người liếc nhìn thanh đũ vệ vị trí rất nhanh liền tìm được đứng ngạo nghệ tại một đám thanh đũ vệ bên trong kiếm vô ngân kiếm vô ngân thần tình lạnh nhạt phản phất đối với thí luyện không có bất kỳ cái gì lo lắng lý bình an thấy thế trong lòng an tâm một chút hắn biết kiếm vô ngân tại tổ chức địa vị đặc thù nếu hắn bình tĩnh như vậy liền mang ý nghĩa lần thí luyện này tổ chức đã sớm làm xong an bài thí luy cổ huyền tôn khỏe miệng kéo ra một vòng dáng tươi cười hai cái phụ trách trông coi cấm khu cự nhân liếc thấy cổ huyền tôn khỏe miệng dáng tươi cười nhịn không được run dày một chút những n à y đáng thương đê duy sinh mệnh chật chật chật hy vọng bọn họ có thể sống đến lâu một chút đi hai cái cự nhân trong lòng lặng lẽ nghĩ đạo nhìn về phía ở đây những cái tia cựu duy sinh mệnh trong ánh mắt toát ra một tia thương xót chương tám mươi b ố trong hư không hạt giống thần bí tăng thêm chương tám mươi b ố trong hư không hạt giống thần bí tăng thêm a tổ chức có tin tức hôm nay tôn nộ không đang tu luyện đột nhiên cảm giác được mộ phù phát sinh chấn động không khỏi trong lòng vui mừng tôn nộ không lấy ra mộ trên mặt vui mừng dần dần thu lại hắn lông mày níu chặt trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên luyện ngục bên trong tất cả cựu duy sinh mệnh đều được đưa tới một cái tên là thí luyện c h i địa địa phương vì tranh đoạt chuyển hóa tư cách bắt đầu lẫn nhau tàn sát m ộ tổ chức hoài nghi đây là thập duy sinh mệnh âm mưu có thể thế cục đã mất đi khống chế nhìn xem m ộ tổ chức chuyển tới tin tức tôn ngộ không sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng m ộ tổ chức phỏng đoán luyện ngục đã làm tốt triệt để tiêu diệt tất cả cựu duy sinh mệnh chuẩn bị mà kiếm vô ngân cùng lý bình an đem tôn ngộ không có thể xóa đi trên người bọn họ cấm chế tin tức báo cá mà mộ tổ chức liên hệ tôn nộ g không nguyên nhân chính là yêu cầu giải trừ cấm chế phương pháp bọn hắn không nguyện ý lẫn nhau tàn sát đồng thời cũng không nguyện ý tiếp tục bị quản chế tại t h ậ p duy sinh mệnh siêu thoát bí thuật phù văn bí mật tuyệt không thể bại lộ bất quá ngược lại là có thể nói cho bọn hắn thể n ộ i vũ trụ nệm kia phù văn tin tức về phần bọn hắn có thể hay không giải quyết nệm kia phù văn vậy phải xem mộ tổ chức cái tia thần bí thủ lĩnh bản sự tôn nộ g không trong lòng suy tư đúng lúc này mộ phù lần nữa chấn động nó bay đến tôn nộ không trước mặt tản ra hào quang tròi sáng một đạo hư ảnh thông qua mộ phủ xuất hiện ở tôn nộ g không trước mặt đây là một cái mơ hồ hư ảnh hình người tôn nộ g không căn bản là không có cách thấy rõ mặt của đối phương ngươi chính là thủ lĩnh tôn nộ g không nhìn trước mắt hư ảnh hình người mở miệng đ ò hỏi h ư ảnh hình người nói ra không sai ta chính là mộ tổ chức thủ lĩnh ngươi có thể xưng hô ta là thủ lĩnh cũng có thể xưng hô ta là mộ đ ạ o hữu nhìn trước mắt tự xưng mộ thần bí hư ảnh tôn nộ g không, không khỏi ô n g k h k h ẽ nhữ mày mặc dù hắn lý giải mộ tổ chức vì an toàn nhất định phải bảo trì thần bí nhưng đối với loại này giấu đầu lộ đôi ra hỏa hắn bản năng có chút kháng cự h ư ảnh hình người nói ra m ộ i tổ chức các đạo h ư u bây giờ đều bị vây ở thí luyện chi địa kiếm đạo h ư u nói ngươi có biện pháp giải quyết những cái kia thập duy sinh mệnh bày cấm chế không biết có thể nguyện ý đem nó truyền thụ cho ta tôn nộ không lắc đầu nói ra mộ đạo h ư u tha thứ ta bất lực thủ đoạn này chỉ có ta có thể thi triển bất quá ta có thể nói cho cấm chế ẩn tàng địa phương h ư ảnh hình người nghe vậy nói ra vậy liền làm phiền đạo h ư u tôn nộ không không do dự căn cứ trong đầu ký ức đưa tay tại hư ảnh trước mặt hư hóa ra một cái nện phù văn đại khá hình dáng sau đó nói cấm chế này g i ở thể nội vũ trụ bên trong một khi có ý thức tới gần liền sẽ phát động sau đó trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thể nội vũ trụ đối với thể nội vũ trụ tiến hành phá hư h ư ảnh hình người nhìn c h ầ m c h ầ m tôn nộ không vẽ ra nhện p h ù văn thân ảnh dần dần tiêu tán đa tạ đạo hữu đợi ta giải quyết cầm chế tất có thâm tạng h ư ảnh hình người để lại một câu nói sau liền biến mất mộ p h ù sờ lên cầm suy tư nói cái này mộ phủ thế mà còn có thể vượt qua vĩ độ tiến hành ý thức hiền hóa nếu là ta nắm giữ bản lĩnh này tại hư vô giới giới lưu lại trăm ngàn cái mộ p h ù chẳng phải là có thể tùy thời cùng hư vô giới giới các cô nhân tiến hành liên hệ Bất quá mộ tổ phù h bên trong không còn có tin tức chuyển đến tôn nộ không nhìn qua chẳng có biên cảnh hư không đang chuẩn bị tiếp tục tham nộ siêu thoát bí thuật phù văn đột nhiên phát hiện nơi xa một đạo quang mang nghĩa lên、à. trong hư không cũng không có ánh sáng tồn tại bất t ì n h lình quan g mang trong nháy mắt đưa tới tôn nộ không chú ý hắn tâm niệm kẽ h động lúc này hướng phía quan g mang lấp lóe phương hướng lao đi thân ảnh ở trong hư không cực tốc xuyên thẳng qua không biết đi qua bao lâu tôn nộ không rốt cuộc tìm được quan g mang đồ vườn không gian chung quanh cực tốc vặn mẹo đang vặn mẹo trong không gian một viên chỉ có chừng hạt gạo đồ vật tản ra hào quang nhỏ yếu quan g mang lúc sáng lúc tối phản phất lúc nào cũng có thể phá diệt đây là bật gì trong hư không trừ vũ trụ bên ngoài cơ thể thế mà còn có những bật khác tôn nộ không nhãn t ỉ n h sáng lên trực giác nói cho hắn biết thứ này nhất định là t i ệ n bảo vật khó được như ý kim cô đồng tôn nộ không lấy ra như ý kim cô đồng đem kim cô đồng thăm dò vào không gian v ặ n mẹo bên trong nhưng mà khi như ý kim cô đồng tiến vào không gian v ặ n mẹo đằng sau lại cũng trở nên bóp méo đứng lên lo lắng như ý kim cô đồng bị hao tổn tôn nộ không liền tranh thủ nó thu hồi lại nhìn xem hoàn hảo vô khuyết thân vậy lúc này mới thở dài một hơi nơi này h ư n g không xuất hiện đổ sụn mảnh vỡ không gian bị bóp méo hỗn hợp ở cùng nhau nói cách khác không gian bên trong là sai loạn liền xem như như ý kim cô đồng sau khi tiến vào cũng sẽ bị không gian v ặ n v ẹ o c h u y ể n thống đến địa phương khác không cách nào tới gần viên hạt giống tiêm một dạng đồ vật tôn nộ không hai con mắt h í p lại đánh giá viên k i a phản phất chừng hạt gạo hạt giống chỉ một viên hạt giống liền có như thế b i lực cái này khiến tâm hắn động không ngừng ta ngược lại muốn xem xem hạt gạo này lớn nhỏ đồ vật vì sao có thể có như thế b i lực tôn nộ không lách mình tiến nhập không gian v ặ n v ẹ o vừa mới bước ra một bước liền lập tức cảm giác trời đất quay cuồng phản phất trong nháy mắt xuyên qua vô số thời không trước mắt thổi qua rất nhiều hình thù kỳ quái sinh mệnh sau đó qua trong giây lát lại biến mất không thấy có chút ý tứ tôn nộ không trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hắn muốn tiếp tục đi tới nhưng bước ra chân lại tựa như đụng vào một đạo trên bình chướng mô hình p h ó n một cỗ kinh khủng cự lực từ trên đùi chuyển đến tôn nộ không không kịp phản ứng liền bị đẩy lùi ra ngoài trong miệng phun ra một bụng máu tươi thừ tôn nộ không phát ra h ừ lạnh một tiếng hắn xóa đi khỏe miệng máu tươi đang muốn tiếp tục nếm thử thời điểm để hắn ngoại ý muốn sự tình phát sinh không gian vặn vẹo bên trong một cái cùng hắn giống nhau như lúc thiếu niên đi ra nhìn thấy tôn nộ không lúc thiếu niên ánh mắt trở nên hơi kinh ngạc cái biểu tình này lại cũng cùng tôn nộ g không lúc này biểu lộ giống nhau như lúc ngươi là người phương nào ngươi là người phương nào hai thanh â m đồng thời v ă n g lên nghe được đối phương cùng mình giống nhau như lúc lời nói hai người sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên chẳng cần biết ngươi là ai dám giả mạo ta lao tôn liền phải chết hai người lần nữa chăm miệng một lời phun ra lời giống vậy lần này hai người nguyên bản tức giận ánh mắt ngược lại là nhiều hơn một tia hoài nghi tôn nộ g không đánh giá cái này từ không gian bạn bèo đi ra thiếu niên mặc kệ là khí tức hay là bộ dáng đều cùng mình không khác nhau chút nào liền liền nói chuyện ngự khí cùng biểu lộ biến hóa đều làm được hoàn toàn tương tự đây cũng không phải là phổ thông biến hóa chi thuật có thể làm đến chương tám mươi lăm hái hạt giống thần bí tăng thêm chương tám mươi lăm hái hạt giống thần bí tăng thêm ngươi đến tột cùng là người phương nào ngươi đến tột cùng là người phương nào hai người bốn mắt tương đối lần nữa nói ra lời giống vậy nhưng mà vừa dứt lời thiếu niên kia thân thể lại đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ sau đó phảng phất cái gương vỡ nát bình thường hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa một m à n này để tôn nộ g không ánh mắt nhất ngừng thiếu niên biến mất cùng hắn đột nhiên xuất hiện một dạng không có dấu hiệu nào cái này khiến tôn nộ không cảm nhận được một tia cảnh giác đợi đã lâu không gian v ặ n m è o bên trong không còn có thiếu niên thân ảnh tôn ngộ không ánh mắt n g h i hoặc không rõ thiếu niên vì sao đột nhiên xuất hiện sau đó lại là bởi vì cái gì đột nhiên biến mất chẳng lẽ là ta trước kia máu tươi đột nhiên tôn ngộ không trong lòng hơi đ ộ n g nghĩ đến một cái khả năng hắn hoài nghi là máu của mình đưa đến thiếu niên xuất hiện về phần thiếu niên vì sao lại đột nhiên biến mất mà lại biến mất lúc còn biến thành máy mỡ tôn ngộ không trong lúc nhất thời thì thực sự nghĩ không ra nguyên do trong đó thử lại thử một lần liền biết nghĩ tới đây tôn ngộ không lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn máu tươi đem máu tươi đẩy vào không gian v ặ n mèo bên trong máu tươi bay vào không gian v ặ n mèo đằng sau cũng dần dần trở nên v ặ n mèo cho đến biến mất không thấy gì nữa tôn nộ không đứng đang v ặ n mèo không gian bên ngoài l ặ n g lặng chờ đợi lấy không bao lâu lại một thiếu niên đang v ặ n mèo trong không gian xuất hiện hắn nhìn thấy tôn nộ không thời điểm làm ra cùng lúc trước thiếu niên giống nhau như l ú c phản ứng người là người phương nào thiếu niên lạnh giọng hỏi tựa hồ đối với tôn nộ không cùng mình giống nhau như đúc lộ già phi thường phẫn nộ tôn nộ không lúc này thì là bình tĩnh nhìn trước mắt cái này cùng mình giống nhau như đúc thiếu niên h ắ biết thiếu niên ở trước mắt t h thật cũng là chính mình chỉ bất quá là máu tươi của mình dựng dục ra chính mình ngươi đến tột cùng là người phương nào dám giả mạo ta l á o tôn thiếu niên gặp tôn nộ không nhìn chằm chằm vào chính mình không nói lời nào không khỏi g i dữ chỉ gặp hắn vân g tay một cây như ý kim cô đồng c h ố n g rông xuất hiện thiếu niên nắm như ý kim cô đồng liền muốn đến nệm tôn nộ không nhưng thân thể còn chưa hoàn toàn thoát ly không gian và mẹo liền lại lần nữa như là cái gương vỡ nát một dạng biến thành mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa như ý kim cô đồng đồng dạng cũng là như vậy xem ra cùng ta suy đoán một dạng là của ta máu tươi hóa ra một cái giống nhau như lúc ta bất quá cái này ta tại thoát ly không gian vận m è o đằng sau liền sẽ biến mất nghĩ đến hoặc là cùng hư ạ t giống cùng kia quan chính có hoặc hệ, h là, là không phía dưới những cái kia phủ văn thần bí có quan hệ tôn nộ không rơi vào trầm tư nhìn qua không gian vận m è o ở giữa lóe ra ánh sáng n h ạ t hạt giống trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải t i ể u duy thân thể không cách nào xuyên qua mảnh này không gian vận m è o cái kia nếu là thập duy đây này đột nhiên tôn nộ không trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu cứ việc hành động này rất dễ dàng dẫn đến chính mình bại lộ nhưng trước mắt hạt giống này rõ ràng có lực lượng thần bí nếu là như vậy bỏ lỡ tất nhiên sẽ sẽ bỏ lỡ một cái cơ duyên lớn lao nghĩ tới đây tôn nộ không ánh mắt không khỏi trở nên kiên định hắn hít sâu một hơi điều động lên trong thất h ả i siêu thoát bí thuật phù văn trước hết chuyển hóa tay đi tôn nộ không đem siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng dẫn đạo tại trên tay phải tay phải tại siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng bên dưới phát sinh biến hóa vi d i ệ u tôn nộ không cũng không có đem tay phải triệt để chuyển hóa làm thập duy dạng này sẽ tiêu hao quá nhiều siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng hắn chỉ là giống như lần trước để tay phải ngắn ngủi có thập duy đặc h ấ t hy vọng đừng để ta thất vọng tôn nộ không đem tay phải đưa về phía không gian và có được tập h duy đặc tính bàn tay hoàn toàn không nhận không gian ảnh hưởng trực tiếp hướng phía cái kia hạt gạo giống như hạt giống trộm tới thành công ngay tại tay phải bắt lấy hạt giống trong nháy mắt tôn nộ g không trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ bất an mãnh liệt hắn không lo được suy nghĩ nhiều nắm lên hạt giống liền hướng phía nơi xa bay đi quanh tại tôn nộ g không rời đi về sau chung quanh hư không trong nháy mắt phá diệt một cái toàn thân quấn q u a n h lấy xiềng xích màu đỏ tươi hai mắt xuất hiện tại tràn đầy phủ văn trong h tám khi phát hiện hạt giống không có ở đây đằng sau không khỏi phát ra tức giận gạo ghét lúc này tôn nộ không đang không ngừng hướng phía phía trước phi hành đồng thời không ngừng thi triển quy h ư thần thông bảo đảm chính mình không tiết lộ một tia khí cơ mặc dù hắn không biết cái tia để cho mình vô cùng kinh khủng cảm giác đến tột cùng bắt nguồn từ thứ gì nhưng hắn rõ ràng một khi mình bị v ậ t k i a phát hiện nhất định hắn phải chết không nghi ngờ cứ như vậy liên tiếp bay ra không biết bao xa loại tia quanh quẩn ở trong lòng khủng bố rốt cục biến mất đằng sau tôn ngộ không lúc này mới ngừng thân hình hạt giống không thấy khi tôn ngộ không mở ra một mực nắm chắc tay phải lúc trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ một mất giữ tại trong lòng bàn tay hắn hạt giống thế mà biến mất cái này sao có thể tôn n ộ không trên mặt lộ ra v ẻ không thể t i n được hắn xác định chính mình tuyệt không có b ô n g lòng tay hạt giống kia lẽ ra bị chính mình một mực giữ tại trong lòng bàn tay nhưng lúc này trong lòng bàn tay dốc t u y ế t căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì hạt giống tung tích thật chẳng lẽ không cẩn thận làm mất rồi tôn n ộ không quay đầu nhìn lấy mình vừa rồi một đường đi qua địa phương trong lúc nhất thời lầm vào do dự hắn không xác định hạt giống kia có phải hay không làm mất rồi nhưng nếu là lúc này trở về tìm kiếm lại lo lắng gặp được đồ vật kinh khủng gì không đối không đối cảm giác của ta không có sai nếu như hạt giống thật ném đi lời nói ta không có khả năng không có chút nào phát giác tôn nộ g không lắc đầu là một cái chân vũ cảnh sinh mệnh đối với mình thân thể không chế tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề hắn tin tưởng v ữ n g chắc nếu như hạt giống thật l à từ trong tay rơi xuống nói chính mình không có khả năng không có chút nào phát giác chờ chút chẳng lẽ lại hạt giống tia thuận siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng tiến nhập thức hải ta tôn nộ g không trong não đột nhiên hiện hiện một cái ý niệm trong đầu hắn tâm niệm khẽ động lúc này về tới trong thức hải khi thấy trong thức hải tràn cảnh lúc tôn nộ không trên khuôn mặt lập tức trở nên phức tạp chỉ biết trên biệt không một viên trường hạt gạo hạt giống chính lơ lửng tại siêu thoát bí thuật phù văn phía dưới nguyên bản lấp l o e qua mang lúc này đã biến mất không thấy gì nữa nhìn ngược lại là thật cùng một hạt phổ thông gạo mực dạng hô nhìn thấy t r ù n g tử quả thật sự là tiến nhập trong thức hải của chính mình tôn nộ không, không khỏi thở dài một hơi chỉ là nhìn xem cái kia lơ lửng tại thức hải chính mình hạt giống hắn lại có chút khó xử hạt giống này đến tột u cùng là cái gì cũng không biết cứ như vậy lưu tại trong thức hải sẽ không phát sinh vấn đề gì đi tôn nộ không tự lẩm bẩm cho dù là tu luyện đến chân vũ cảnh thức h ả i vẫn như cũng là một cái vô cùng trọng yếu địa phương bởi vì cho dù là nhục thân bị hủy chỉ cần thức h ả i bất d i ệ t một kia ý thức vẫn còn tồn tại hắn liền sẽ không chân chính vất lạc tôn nộ không khống chế thức h ả i đem hạt giống di động đến trước mặt mình hạt giống nhìn thường thường không có gì lạ hoàn toàn không có ở trong hư không loại kia có thể t u y ệ t t í n h nhẹ tờ ở năng lực bất quá tôn nộ không được chứng kiến hạt giống cổ quái bởi vậy không dám có chút xem thường ý nghĩ của nó nếu là hạt giống vậy nhất định cần trưởng thành nếu không đem nó tìm một chỗi c h n g đứng lên tôn nộ không trong lòng tuân ra một cái ý niệm trong đầu hắn rất chờ mong một viên hạt giống như vậy đến tột cùng có thể trồng ra cái dạng gì đổ v ậ t chương tám mươi sáu tôn nộ g không phát hiện chương tám mươi sáu tôn nộ g không phát hiện chỉ là ta hẳn là đem nó trồng ở địa phương nào đâu nhìn trước mắt viên này trừng hạt gạo hạt giống tôn nộ g không rơi vào trầm tư cứ việc hạt giống này nhìn cũng không thu hút nhưng tôn nộ g không cũng không dám có bất kỳ xem thường ý tứ của nó dù sao vẹn vẹn một viên hạt giống liền có thể để cựu duy hư không sụp đổ nếu là trưởng thành uy lực của nó có thể nghĩ Thức hải có siêu thoát bí thuật hải phù siêu có bí v ă nếu chân ác, hạt giống này nhìn ngược lại là thành thật, nhưng giống này ngược n lại là là không chúng ó siêu t o trong khoảnh con trong á ác, t thuật thức ta Tôn mắt bí phù chân hải khắc không hai hiếp sụp văn nó, liền nộ lực của lấy là lại, l bi sợ sẽ đổ. c h thời h ấ t k ô n biết đến thể cùng nên n xử lý ư thế hạt t không, chúng h Nếu đến nào giống này. nội vũ trụ thử một chút tôn nộ không trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này dù sao thể nội vũ trụ tầm quan trọng mặc dù so ra kém thức hại nhưng dù sao cũng là tự thân tu vì căn cơ chỗ nếu là thể nội vũ trụ có mất chính mình một thân tu vi này liền phải lần nữa tu luyện lại thêm thể nội vũ trụ còn có nhan lạc cùng lý thanh chiếu tại tôn ngộ không thực sự không dám mạo hiểm đến thử đem hạt giống rời nhập thể nội vũ trụ thôi liền tạm thời đưa nó lưu tại trong thức hải đi dù sao có siêu thoát bí thuật phù văn c h â n áp hạt giống này trong thời gian ngắn sẽ không có biến hóa gì tôn ngộ không l ắ t đầu cuối cùng vẫn quyết định đem hạt giống tạm thời lưu tại trong thức hải tôn ngộ không ý thức rời đi thức hải mà liền tại sau khi hắn rời đi viên tia hạt gạo giống như hạt giống mặn ngoài lại lóe lên một vòng nhàn nhạt quang trạch Cổ h u y ề n t ô n bọn hắn tại sao m u ố n các l ê n c t u duy sinh mệnh tàn sát lẫn nhau đâu chẳng lẽ bọn hắn đã không cần c i u duy sinh mệnh vì bọn họ thu hoạch vũ trụ tinh thể cho nên mới sẽ muốn đem c i u duy sinh mệnh tồn tại xóa đi cũng hoặc là nói bọn hắn có mục đích khác tôn nộ không đứng ở trong hư không thần sát phức tạp mộ tổ chức tin tức chuyển đến để hắn đối với cổ huyền tôn đ á m người hành vi sinh ra n g h i hoặc hắn không rõ cổ huyền tôn các loại thập duy sinh mệnh mục đích làm như vậy là cái gì nếu quả thật muốn đánh g i ế t những cái kia cựu duy sinh mệnh bọn hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm đến nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lại lựa chọn bước lên cựu duy sinh mệnh lẫn nhau t á n sát phương thức hết lần này tới lần khác những n à y cựu duy sinh mệnh bên trong rất nhiều vẫn là bọn hắn tận lực bồi dưỡng lên giúp đỡ thập duy sinh mệnh tâm tư thật đúng là không dễ đoán a tôn nộ không thở dài một hơi bất quá cũng may chính mình bây giờ cũng coi là thoát ly cổ b i ể n tôn không chế tuy nói thời gian ngắn không cách nào lại trở về thập duy vũ trụ bất quá cũng là vừa bận lợi dụng trong khoảng thời gian này hào hào củng cố một chút trong khoảng thời gian này thu hoạch. những này đê duy sâu kiến ở giữa chiến đấu cũng là có một phen đặc biệt thú vị tại một tòa thần bí rộng rãi trong kiến trúc luyện ngục tam đại trưởng khống giả chính thưởng thức trong cấm khu những cái kia đến từ đê duy sinh mệnh ở giữa chiến đấu thanh đu nghĩ biện pháp để bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu cấm khu m ư ợ n nhờ ánh mắt của bọn hắn có lẽ chúng ta có thể đạt được một chút vật có ý tứ thanh đu tôn trong t hai xuất hiện một cái trưởng khống giả thanh âm h i ệ n nhiên những này trưởng khống giả chân chính để ý không phải một chút đê duy sinh mệnh ở giữa tàn sát lẫn nhau mà là muốn tìm kiếm cấm khu bí mật luyện ngục xung quanh bảy đại cấm khu lai lịch cổ cho dù là trưởng khống giả bọn họ cũng không biết cấm khu lai lịch cụ thể trong cấm khu có một loại lực lượng thần bí sẽ ảnh hưởng thập duy sinh mệnh bản nguyên bởi vậy bọn hắn không cách nào điều động thập duy sinh mệnh tiến vào cấm khu thăm dò liền liền nhìn thủ cấm khu cửa vào đều là tu vi thấp nhất thập duy sinh mệnh dù vậy thường cách một đoạn thời gian t r o n g coi cửa vào cự nhân chiến sĩ đều cần tiến hành thay phiên để tránh nhận cấm khu lực lượng ảnh hưởng nhận được mệnh lệnh thanh lũ tôn nhẹ g đầu hắn lúc này thông qua thủ đoạn đặc thủ đối với trong cấm khu thanh lũ vệ phát ra mệnh lệnh t ử hy tôn cũng đều được riêng phần mình chủ thượng mệnh lệnh bọn hắn cũng thông qua phương thức của mình cùng trong cấm khu cổ huệ vệ t ử hy vệ lấy được liên hệ ra lệnh cho bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu cấm khu a cùng lúc đó ngay tại cựu duy hư không chẳng có mục đích phiêu bạt tôn nộ không đột nhiên phát hiện một tia sáng ánh mắt hắn sáng lên trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng một cái vũ trụ thể tôn nộ không đi vào ánh sáng trên không trong lòng không khỏi có chút kích động dù sao tại không có tọa độ tình hùng giới có thể tại cựu d u hư không gặp được một cái vũ trụ thể thế nhưng là một kiện phi thường khó được sự tỉnh tôn ngộ không chính suy tư muốn hay không tiến vào vũ trụ này thể cùng vũ trụ này trong cơ thể sinh mệnh giao lưu trao đổi thời điểm lại đột nhiên phát giác được một tia dị dạo theo tu vi tăng lên tôn ngộ không mặc dù còn chưa chân chính lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa nhưng đối với chung quanh những khí tức cường đại kia cảm ứng lại so trước kia tăng cường rất nhiều hắn cảm giác nhạy cảm đến vũ trụ này thể có vấn đề kỳ quái đến tột cùng là nơi nào không thích hợp tôn ngộ không trong mắt lóe lên một tia n g h i hoặc mặc dù hắn cảm giác được vũ trụ này thể có chút không đúng nhưng trong lúc nhất thời lại nhìn không ra vấn đề đến tột cùng x ả ra ở địa phương nào tôn nộ không vây quanh vũ trụ này thể nghiên cứu cẩn thận nhưng không có phát hiện vấn đề gì chỉ là trong lòng l u ô n có một loại cảm giác đó chính là trước mắt vũ trụ này thể không bình thường xem ra cần phải đi vào nhìn một chút tôn nộ không suy tư một hồi đằng sau quyết định tiến vào vũ trụ này thể dò xét rõ ràng thân hình hắn nhoáng một cái hướng phía vũ trụ thể bay đi mở cho ta tôn nộ không phất tay muốn xé mở vũ trụ bên ngoài cơ thể giới bình t h ư ớ n g nhưng để hắn kinh ngạc sự tính phát sinh lực lượng của hắn tại ở gần vũ trụ thể thời điểm vậy mà trực tiếp biến mất a n h mà tôn nộ không thân thể thì trực tiếp xuyên qua vũ trụ thể đi tới vũ trụ thể một bên khác tôn nộ không trong mắt lóe lên kinh ngạc c h i sắc hắn quay đầu nhìn về phía cái kia vẫn như cũ tản ra sinh cơ bừng bừng vũ trụ thể thần sắc phức tạp nói giả vũ trụ này thể là giả tôn nộ không làm sao cũng không có nghĩ đến trước mắt cái này nhìn như chân thực vũ trụ thể thế mà chỉ là một đạo huyễn ảnh chỉ là huyễn ảnh này quá mức chân thực chân thực đến coi như hắn đứng tại vũ trụ thể bên cạnh cũng hoàn toàn không có phát hiện vũ trụ này thể cũng không phải là chân thực tồn tại cái này hư không tại sao lại xuất hiện hư giả vũ trụ thể tôn nộ không trên mặt lộ ra mê man thần sắc hắn cảm thấy ở trong đó nhất định nhận giấu đi bí mật gì tôn nộ không cẩn thận quan sát đến trước mắt cái này hư giả vũ trụ thể lấy nhãn lực của hắn cho dù biết trước mắt vũ trụ này thể cũng không phải là chân thực tồn tại cũng mặc kệ là con mắt hay là ý thức cảm giác vũ trụ này thể đều cùng chân chính vũ trụ thể không khác nhau chút nào thủ đoạn như vậy cũng không phải kiểu duy sinh mệnh có thể làm được chẳng lẽ nói là thập duy vũ trụ cố ý làm ra cái này giả vũ trụ thể tôn nộ không c ă n mày đột nhiên trong đầu của hắn hiện lên một đạo linh quang thần xác lập tức trở nên n ư n g t ọ n lên là lượt ngục là bọn hắm chế tạo cái này giả vũ trụ thể t r ư ơ n g tám mươi bảy bại lộ nguy cơ tiến đến t r ư ơ n g tám mươi bảy bại lộ nguy cơ tiến đến tôn nộ không nhìn qua trước mắt vũ trụ giả thể rất nhanh liền suy đoán ra được chế tạo trước mắt cái này vũ trụ giả thể hẳn là luyện ngục những cái kia trường không giả bọn hắn một bên phá hủy thật vũ trụ thể thu hoạch vũ trụ tinh thể một bên lại chế tạo loại này giả vũ trụ thể chẳng lẽ nói bọn hắn là muốn che giấu chính mình trộm lấy vũ trụ tinh thể bí mật tôn nộ không trong mắt lóe lên một đạo tinh quang mặc dù hắn không rõ ràng luyện ngục trường không giả đến tụn cùng tại kiềng kỵ cái gì nhưng từ bọn hắn chế tạo giả vũ trụ trong cơ thể có thể suy đoán ra, bọn hắn đang sợ cái gì? đáng tiếc ta đối với thập duy vũ trụ hiểu rõ có ích trừ cổ huyền tôn bên ngoài cũng không có tiếp xúc qua mặt khác thập duy sinh mệnh nếu không có lẽ liền hắn có thể suy đoán ra bọn hắn đến tột cùng tại kiên kỵ cái gì tôn nộ không tự lẩm b ầ m minh bạch trước mắt vũ trụ này thể cũng không chân thực đằng sau hắn cũng không có muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu hứng thú mà hắn không biết là tại hắn tới gần vũ trụ giả thể đồng thời đã khiến cho thập duy vũ trụ sinh mệnh chú ý hay là rời khỏi nơi này trước đi tôn nộ không cuối cùng nhìn thoáng qua cái k i ê hư giả vũ trụ thể sau đó quay người lên ngang rời đi thập duy vũ trụ cả người bên trên tre tín phủ văn cự nhân mở to hai mắt nhìn ở trước mặt của hắn có một cái con ngươi bộ dán bảo vật bảo vật bên trong đương nhiên đó là tôn ngộ không đứng tại vũ trụ giả thể trước thân ảnh không tốt i ể u duy hư không làm sao còn có sinh mệnh tồn tại mà lại tựa hồ còn đã nhận ra mười bảy một trăm tám mươi số hai vũ trụ giả định thể bí mật chuyện này nhất định phải lên báo cho trưởng khống giả đại nhân cự nhân đứng người lên từ trên thân lấy ra một khối tương tự n g u y ệ t nha đồ vật ném không trung thập duy vũ trụ nơi nào đó trưởng khống giả quỳ chính một bên thưởng thức thông qua cựu duy sinh mệnh truyền lại trở về cấm khu hình ảnh vừa cùng mặt khác hai cái trưởng khống giả tiến hành giao lưu mà tại bọn hắn phía dưới thì là cổ huyền tôn thanh lưu tôn tử hy tôn các loại tôn cấp sinh mệnh đột nhiên trưởng khống giả quỳ trong tay xuất hiện một cái trăng lưới liềm chạm lệnh bài hắn liếc qua lệnh bài sau đó tiện tay đem lệnh bài ném về cổ huyền tôn hình trăng lưới liềm lệnh bài phiêu p h ù ở cổ huyền tôn trước mặt cổ huyền tôn hơi xưng sở sau đó đưa tay nhận lấy lệnh bài tại tiếp nhận lệnh bài trong n h y mắt cổ huyền tôn trong ý thức liền xuất hiện tôn ngộ không hắn còn chưa có chết cổ huyền tôn ánh mắt hơi co lại trong lòng lập tức tuân ra một tia sợ hãi hắn sợ hãi tự nhiên không phải tôn nộ g không mà là hắn không có hoàn thành chủ thượng an bài tam đại trưởng khống giả mệnh lệnh là thanh trừ tất cả luyện n g ụ c bên trong cựu duy sinh mệnh xóa đi hết thệ bọn hắn tồn tại qua vết tích kết quả không chỉ có làm phản bày cái cổ huyền vệ không có bắt lấy bây giờ vốn nên nên đã vẫn là cổ huyền vệ lại cũng xông ra mà lại hắn tự hồ còn phát hiện vũ trụ giả định thể bí mật cổ huyền tôn mẩng đầu nhìn về phía mình chủ thượng đã thấy chủ thượng đang cùng mặt khác hai cái trưởng khống giả chuyện trò vui vẻ lúc này mới hơi thở dài một hơi cổ huyền tôn minh bạch đây là chủ thượng tại cho mình thời gian giải quyết thai hoàng ẩm nghĩ tới đây hắn lúc này đứng dậy liền muốn rời đi cổ huyền minh cho hay vừa mới bắt đầu ngươi đây là muốn đi nơi nào thanh u tôn gọi lại cổ huyền tôn trong con mắt của hắn toát ra một tia tò mò cổ huyền tôn vô ý thức đem hình trăng lưới liềm lệnh bài giữ tại trong lòng bàn tay vừa cười vừa nói thanh u minh ta còn có chút việc tư cần xử lý rất nhanh liền trở về từ hy tôn giống như cười mà không phải cười nói cổ huyền、hình. ngươi không phải là không nỡ nhìn xem chính mình một tay sáng lập cổ huyền bệ từng cái vất lạc lòng sinh thương hại đi thương hại đê duy sinh mệnh đây chính là tối kỵ a cổ huyền tôn không muốn để thanh ưu tôn cùng tử h y tôn biết được chính mình làm việc xuất hiện chỗ sơ xuất đối mặt tử h y tôn trào phúng hắn cũng chỉ đành cười b ố i nói tử h y mội tử nói đ ù a ta đường đường luyện n gục người trông chừng sao lại thương hại những n à y đê duy sinh mệnh thật sự là chủ thượng có nhiệm vụ bàn giao. giao thanh ưu tôn cùng tử hi tôn đành phải thôi bọn hắn cũng không dám chậm trễ t r ư ở n g khống giả đại nhân sự tình cổ huyền tôn rời đi đại điện thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới cái kia đưa ra tình báo cự nhân bên người cổ huyền đại nhân cự nhân nhìn thấy cổ huyền tôn liền vội vàng đứng lên thi lễ đối với cổ huyền tôn có chút c u n g kính cổ huyền tôn c a o mày nói ra hỏa kia bây giờ tại địa phương nào ta không biết cự nhân lắc đầu cổ huyền tôn nghe vậy trên mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ trầm giọng nói tại sao phải không biết ngươi như là đã phát hiện hắn vì cái gì không để mắt tới hắn cự nhân gãi đầu một cái thân xác buồn bực nói cổ huyền đại nhân ta vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác dùng thương tăng chi đồng một mực tập trung vào ra h g o à kia nhưng không biết vì cái gì tên kia khí cơ đột nhiên liền biến mất thương tăng chi đồng cũng vô pháp bắt được hắn khí cơ cổ huyền tôn nghe vậy trong mắt l ó e lên một vòng dị sắc trong miệng tự lẩm bẩm khí cơ đột nhiên biến mất không có khả năng hắn một cái kiểu duy sinh mệnh chỉ là chân vũ cảnh thực lực làm sao có thể đảo thoát thương tăng chi đồng quá c h ặ t thương tăng chi đồng là thập duy vũ trụ thai n é n một loại vũ trụ cự thú ỉn trọt t tăng con mắt con mắt của nó có thể không nhìn vĩ độ ảnh hưởng quan trắc k i u duy hư không biến hóa là luyện ngục dùng để tìm kiếm vũ trụ thể bảo vật một trong p h à m là bị thương tăng chi đồng khóa chặt vũ trụ thể tất cả đều không cách nào đào thoát luyện ngục bắt nếu là cựu duy sinh mệnh bị thương tăng chi đồng phát hiện càng là không có chút nào có thể tránh né thương tăng chi đồng sẽ một mực khóa chặt một cái sinh mệnh sinh mệnh bản nguyên cho dù là giấu ở một cái khác vĩ độ bên trong cũng vô pháp đào thoát thương tăng chi đồng bắt cự nhân nhìn xem cổ huyền tôn mở miệng nói ra cổ huyền đại nhân ta hoài nghi ra hỏa kia hẳn là gặp nguy hiểm gì bất l ạ nếu không thương tăng chi đồng không có khả năng mất đi hiệu lực cổ huyền tôn t ô mày không để ý đến cự nhân lời nói mà là đưa tay chụp vào nơi xa một cây tráng kiện nhánh cây xuất hiện ở cổ huyền tôn trong tay hắn lấy tay đem nhánh cây gãy giảm giá bao nhiêu sau đó dùng ngón tay ở phía trên khắc xuống một đạo phù văn cho ta một giọt máu cổ huyền tôn đưa tay từ bên cạnh cự nhân ngực lấy ra một giọt tản r a sát khí huyết trâu chỉ điểm một chút nhập trên nhánh cây trong phù văn theo huyết trâu rót vào phù văn nhánh cây bắt đầu bật mẹo nó mọc ra tứ chi cùng đầu biến thành một cái thần sắc lạnh lùng nam tử mặc lục bảo cổ huyền tôn đem hình trăng lưới liềm lệnh bài giao cho nam tử mặc lục bảo sau đó phất tay xé mở thông hướng Đựa khí lánh hắn. băng nói, dết Nam dết tử m ặ cổ lục vào huyền đại nhân cứu ta cứu ta cự nhân vân g tay hướng cổ huyền tôn cầu cứu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng cổ huyền tôn lạnh lùng nhìn chăm chú lên tự nhân nói ra là chủ thượng hiến tế sinh mệnh là của ngươi vinh hạnh